đám bạch y rìa nhân bao quanh vây quanh, hạt lạc lặng lẽ đem xe ngựa ở phụ cận ngừng lại, đoàn người xuống xe ngựa, từ bốn phía bọc đánh qua đi. quả nhiên nhìn đến đám kia bạch y rìa nhân đem hạt tía tô thật cùng tây lăng vũ bọn họ vây quanh, ninh chỉ một ánh mắt, ninh khởi lưu tại xe ngựa bên cạnh, hạt lạc ngưng lạc cùng phi lăng công chúa đều xông ra ngoài, tức khắc liền đem bạch y rìa nhân cấp vây quanh, quả nhiên cùng vương phi đoán giống nhau. Các người Nam Việt quốc người liền thích trước đem người vây quanh lại giải quyết. Ninh chỉ cười nhìn đến đám kia bạch đi ghi nhân tức khắc kinh hoàng thất thố bộ dáng, Hạc tía tốt thật cười nói, vốn đang cảm thấy chúng ta Tây Nhạc Quốc không có cùng Nam Việt quốc khai chiến lý do. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại, này không chậm chậm đều là lý do sao. Làm Nam Việt quốc người, tự mình chạy đến Tây Nhạc Quốc tới cũng liền thôi. Còn dám cản Tây Nhạc Quốc tam vương ra xe ngựa, muốn làm cái gì? Hành hung. Đây là chứng cứ. Tây lăng vũ nghe hạt tía tô thật sự lời nói cũng cười, trực tiếp một cái vang chỉ đánh lên tới, chung quanh lạc cờ bát tử liền đều hạ xuống, đem bọn họ một người không ít toàn bộ đều bắt lại. Những người này đều là chúng ta khai chiến lý do. Đương hai chiếc xe ngựa thông qua chủ thành khu cửa thành lâu tới chủ thành khu thời điểm, ở Tam Vương phủ cửa thấy được một người. Hiên vương gia, Tam Ca, Tam Tẩu. Các người rốt cuộc đã trở lại. Tây Lăng Hiên kích động mà nhằm phía mới vừa xuống xe ngựa Tây Lăng Vũ, trực tiếp tới một cái hùng ôm. Ngươi như thế nào ở chỗ này, không ngoan ngoắn đái ở ngươi hiên vương trong phủ. Tây Lăng Hiên cả giận nói, đừng nói nữa. Tam ca ngươi này vừa đi vài thiên, đại ca mỗi ngày đem ta gọi vào trong cung đi học tập cái gì chính trị, học ta đầu đều phải lớn, ta mới bao lớn à, căn bản không cần học mấy thứ này. Hạt Tiếu tô thật cười nói, ngươi mới bao lớn. Ngươi căn bản là không nhỏ. Ngươi cái này tuổi ở Hoàng Thất nên học được vài thứ kia, rõ ràng là đại ca ngươi tam ca sùng ái ngươi, đau lòng ngươi, mới làm ngươi đến bây giờ đều không có tiếp xúc phương diện này đổ vật. Tây Lăng Hiên dẫu cái miệng nhỏ cả giận nói, kia vì cái gì hiện tại lại muốn ta tới học mấy thứ này. Nếu như thế sùng ái ta nói, khiến cho ta vĩnh viễn đều không cần học sao, dù sao có đại ca cùng tam ca ở, ta căn bản không cần học mấy thứ này. Hạt tía tô thật sự sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, nói, bởi vì trên thế giới luôn là có quá nhiều quá nhiều biến số, ngươi vĩnh viện không biết dây tiếp theo thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì. Đại ca ngươi cũng là sợ hãi có một ngày đương ngươi yêu cầu mấy thứ này thời điểm ngươi mới phát hiện ngươi sẽ không, rốt cuộc gần nhất, không. Thái Bình Tây Lăng Hiên bị hạt tía tô thật sự ánh mắt dọa tới rồi, rút rút cổ, thật cẩn thận hỏi, cái gì kêu gần nhất không yên ổn. Tam ca, rốt cuộc ra cái gì đúng rồi? Tây Lăng Vũ nhìn nhìn không trung, thở dài nói: Khả năng, chúng ta muốn đánh giặc. Tây Lăng Hiên tức khắc dọa chăn váng, nốc nốc đứng ở hai người trước mặt, nhỏ giọng lặp lại nói: Đánh giặc. Hạt Tiếu Tô thật gật gật đầu nói: Đúng vậy, chúng ta khả năng muốn cùng Nam Việt Quốc đánh giặc. Cho nên, ai cũng không biết rốt cuộc kết cục là cái dạng gì. Ngươi muốn học sẽ này đó, ngươi phải làm hảo kế thừa chuẩn bị. Tây Lăng Hiên tức khắc nước mắt liền chảy xuống dưới, đánh giặc ta không cần chúng ta đánh giặc. Lần trước lần trước đánh giặc nhị ca liền không còn có trở về ta không cần chúng ta lại đánh giặc ta sợ, ta sợ tam ca cũng sẽ Tây Lăng Vũ thấy Tây Lăng Hiên khóc thành như vậy, lại nhắc tới nhị vừng ra, trong lòng đau xót, ôm chặt Tây Lăng Hiên nói, yên tâm đi, ngươi quên mất, ngươi tam ca ta chính là, chiến thần. chương 228 không nói phó tướng. Tây Lăng Hiên bị Tây Lăng Vũ hống một hồi lâu lúc này mới giàu di không vui mà đi Tam Vương phủ phòng cho khách ngủ đi. Hạt Tiế Tô thật cùng Tây Lăng Vũ đều là phong trần mệt mỏi gấp trở về, liền rửa sạch đều không rảnh lo liền nằm xuống nghỉ ngơi, thậm chí đều không có làm cái gì khác sâu về nhân loại triết học sự tình. Song Bùn Đam Mỹ tiểu thuyết Có đôi khi Hạt Tiế Tô thật thật cảm thấy ra thứ này là cái thần kỳ đồ vật, chỉ cần về tới ra liền sẽ cảm thấy chính mình cả người mỏi mệt đều buông xuống, hết thảy cảnh giác, khủng hoảng, lo lắng, đều bông xuống, chỉ nghĩ an tâm ngủ mở giấc. Ngày hôm sau đương hạt tía tô thật thoải mái dễ chịu mà lên thời điểm, ánh mặt trời vừa vặn tốt chiếu tiến vào, hạt tía tô thật bừng tỉnh gian mới biết được hiện tại đã là tràn đầy mùa xuân, không biết cái gì thời điểm bắt đầu, thời gian cư nhiên quá đến như thế nhanh. Bên cạnh Tây Lăng Vũ đã không còn nữa, Nhìn nhìn sắc trời cũng không biết là cái gì canh giờ. Ninh chỉ. Hạt tía tô thật ách giọng nói kêu ninh chỉ, tiến vào lại là không nói. Vương phi, ngài tỉnh. Hạt tía tô thật hoảng hốt gian nhìn đến không nói còn dọa nhảy dựng, phục hồi tinh thần lại thời điểm mới xoa xoa có chút hơi hơi phát đau đầu nói, cái gì canh giờ. Không nói từ vào nhà bắt đầu liền cuối đầu, nói, mặt trời lên cao. Vương phi. Hạt tía tô thật gật gật đầu đứng dậy thay quần áo không nói liền ngoan ngoãn mà xoay người sang chỗ khác, hạt tía tô thiệt tình trung cảm thấy hắn cũng là có chút ngoài ý muốn manh, nói, vương gia đi đâu? Hồi vương phi, vương gia thượng chiều đi còn không có trở về. Còn không có trở về. Hạt tía tô thật mặc xong rồi quần áo ra khỏi phòng, bên ngoài mùa xuân mùi hoa đã có thể truyền vào cái mũi của mình, hơi hơi còn có thể đánh ra tới một cái hát xì. Cảm lạnh sao? Đột nhiên, Tây Lăng Vũ thanh âm liền từ hạt tía tô thật sự mặt trên truyền đến ra tới, hạt tía tô thật ngẩng đầu, thấy được chính mình đứng trên cây. Tây Lăng Vũ vừa lúc thực không có hình tượng mà ngồi xổm trên cây. Không biết nếu Tây Nhạc Quốc các bá cánh nhìn đến Tây Lăng Vũ dáng vẻ này có thể hay không điên đảo tam quan. Ngươi đã trở lại. Không nói mới vừa cùng ta nói ngươi còn không có trở về đâu. Tây Lăng Vũ từ trên cây nhảy xuống, nhìn hạt tía tô chân thân sau không nói, nói. Vừa lúc, không nói cũng ở chỗ này, ta và các ngươi nói chuyện này nhi, vừa rồi ta mới từ Hoàng Cung trở về, là bởi vì Hoàng Huynh, cũng chính là Hoàng Thượng, Hạ Chỉ. Hạ Tiế Tô thật nhìn thoáng qua không nói, không nói chuyện, chỉ là cùng không nói cùng nhau nghe Tây Lăng Vũ nói. Thánh Thượng Hạ Chỉ, không nói như mệnh vì thế thứ tiến công Nam Việt quốc Nam bộ biên cảnh căn cứ quân sự phó tướng, cùng vương mánh phó tướng cùng nhau, hiệp trợ chiến đấu. Bồn vương cùng buồn vương vương phi hạt tía tô thật vì thế thư ra chạm tướng quân, thánh thượng ngự tứ phong hảo tây nhạc song đem. Hạt tía tô thật vừa nghe tây lăng vũ nói xong liền kích động mà tiến lên ôm lấy hắn vòng eo nói, Ngươi là nói, ta muốn cùng ngươi cùng nhau làm tướng quân đi trước Nam Bộ biên cảnh, cùng Nam Việt Quốc tác chiến. Ta phải làm đại tướng quân. Tây lăng vũ sủng lịch mà vô vô hạt tía tô thật sự phía sau lưng nói, đúng vậy, chúng ta là tây nhạc song đem. Hạc Tiết Tô thật cũng cao hứng mà chụp một chút không nói phía sau lưng nói chúc mừng ngươi a không nói ngươi cư nhiên phải làm phó tướng về sau nếu là Ninh Chỉ Ninh khởi bọn họ dám khi dễ ngươi ngươi nhưng có lý do khi dễ đã trở lại không nói khép cười một chút nói vô luận không nói thân phận là cái gì đều vĩnh viễn là vương phi ngải trung thành nhất thị vệ Hạc Tiết Tô thật tốt cười nói đã biết đã biết không nói làm phó tướng sự tình thực mau liền truyền khắp toàn bộ Tam Vương phủ. Đầu tiên không phục chính là Ninh chỉ cái này kêu kêu quát quát nha đầu. Vì cái gì? Vì cái gì là không nói cái kia buồn đầu gỗ? Rõ ràng ta năng lực càng thích hợp quân đội, ta chính là điều tra tay thiện nghệ. Hạt tía tô thật cười khổ nói, chính là không nói là toàn năng nhân tài A. Ngươi sẽ điều tra, chính là ngươi cận chiến lợi hại sao? Đánh thắng được nhân ra sao? Không nói không chỉ có ở điều tra thượng lợi hại, vũ lực cũng rất cao cường, tổng thượng sở thuật. Vẫn là không nói thích hợp làm phó tướng. Ninh chỉ thấy liền hạt tía tô thật đều thế hắn nói chuyện, tức khắc liền héo nhi, chạy đến một bên tìm Ninh Khởi kể khổ đi. Ninh Khởi đứa nhỏ này thông minh cơ chí, đối phó Ninh chỉ càng là một bộ một bộ đến. Hạt tía tô thật lại không có làm Ninh chỉ chạy tới quấy rầy Ninh Khởi, bởi vì làm quân sự, Ninh Khởi ở quân đội tác chiến trung tác dụng là ác không thể thiếu. Hiện tại Ninh Khởi đang ở nỗ lực nghiên cứu hai nước biên cạnh bản đồ phân tích tác chiến thời điểm các loại ưu thế cùng hoàn cảnh xấu. Mà lĩnh sơn làm hạt tía tô thật mời đến vũ khí bí mật, đương nhiên là không thể gióng trống khua chiêng mà tuyên bố hắn tồn tại, mà là lạng yên không một tiếng động mà làm hắn tới căn cứ quân sự, ở Nam Việt quốc thiếu cảnh giác thời điểm tới cái xuất kỳ bất ý tiến công. Ngày mai liền phải đi Nam bộ căn cứ quân sự, không biết Hoàng thượng có hay không đem giao chiến thông chi thư trình cấp Nam Việt quốc. Trên giường, Hạt Tiế Tô thật nằm ở Tây Lăng Vũ trong lòng ngực, nghĩ lập tức liền phải đánh giặc, nội tâm cư nhiên cảm thấy phá lệ kích động, đại khái là Nam Việt quốc thật sự là quá tội đáng chết và lần, nàng gấp không chờ nổi mà muốn đem cái này quốc gia cấp tiêu diệt. Đương nhiên, khai chiến lý do chính là chúng ta bắt được bạch thi ghi nhân chính là Nam Việt quốc thân phận, bọn họ ở chúng ta quốc gia bên trong tùy ý làm bậy, càng ra tay bị thương người, kỳ thật khai chiến nơi nào yêu cầu cái gì lý do. Bất quá là giấu người thay mắt, tìm cái đường hoàng lý do thôi. Hạt tía tô thật tức khắc cười phun, có ngươi như thế nói chính mình quốc gia sao? Đường hoàng cũng không phải là cái gì hảo từ ngữ. Tây lăng vũ không sao cả mà nhún nhún vai, dù sao ta đã theo chân bọn họ quốc gia đánh quá rất nhiều lần, chưa bao giờ thua quá, húng chi lần này còn có thể đủ cùng ngươi cùng nhau đi vào chiến trường, khẳng định có thể chiến thắng trở về. Hạt tía tô thật hơi hơi nhắm mắt lại, Nói, ta chưa bao giờ gặp qua chiến trường là bộ rắn gì, cũng chưa bao giờ gặp qua hai nước đại quốc giao chiến là bộ rắn gì, nhưng là, ta lại thấy quá cùng loại cảnh tượng. Ân, Tây lăng vũ mày nhăn lại, hạt kế tô thật không phải từ nhỏ ở tương quốc phủ lớn lên sao. Liên tính không được cưa thích, thực chịu xa lánh, cũng không đến mức nhìn thấy cái loại này chiến tranh trường hợp A. Người chết đầy đất đều là máu tươi giống như nước sông giống nhau lưu cái không ngừng. Có nữ nhân tiếng thét trói thai, có nam nhân tiếng giống giận, sắc trời đều là huyết hồng, phảng phất bị trên mặt đất huyết làm nổi bật đến, cùng phong thổi qua, kia mùi máu tươi nói gây mùi đến miêu cẩu đều muốn thoát đi, thương vang, pháo thanh, đau kiếm xẹt qua không khí. Cùng thanh âm, nhưng ta kinh chưa bao giờ cảm thấy khủng bố, thậm chí cảm thấy này hết thẻ hết thảy đều kích thích ta cảm quan, ta chỉ liệu những cái đó nửa chết nửa sống người. Ta dùng độc dược giết chết những cái đó muốn lấy ta cánh mạng người hạt tía tô thật nói tới đây, mới ý thức được chính mình làm cái gì chuyện ngu xuẩn, chính mình không phải thế giới này người, như thế nào có thể đem loại chuyện này nói ra. Quả nhiên vừa nhấc đầu, liền thấy được Tây Lăng Vũ khó hiểu mà những mày nói, ngươi đang nói cái gì? Ngươi như thế nào sẽ trải qua mấy thứ này? Ngươi đi qua nơi nào là ta không có cùng ngươi cùng đi sao? Vẫn là nói. Tương quốc phủ người đã từng đem ngươi ném ở cái gì địa phương. Chương 229 tuyệt phi cho đùa. Hạt tía tô thật phía sau lưng tức khắc mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng bỏ qua một bên ánh mắt, nhìn nóc giường tấm ván gỗ, làm bộ không chút nào để ý bộ dáng nói, không có a, ngươi tưởng cái gì đâu, này đó đều là ta làm một thôi, một cái thực khủng bố, thực khủng bố cảnh trong mơ, đến nay đều làm ta không thể quên được. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nghe nói là ngộng lúc sau, Tây Lăng Vũ sắc mặt rõ ràng trở nên đẹp một ít, nói, ngươi như thế nào làm loại này lung tung rối loạn ngộng, về sau hảo hảo ngủ, ngủ phía trước uống điểm nhi đổ bổ. Hạt Tiếu tô thật siêu cấp ngoan ngoãn gật gật đầu, Tây Lăng Vũ lại làm điểm nhi xấu hổ xấu hổ sự tình lúc sau hai người mới đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tam Vương Phủ có thể nói là thập phần náo nhiệt, toàn thành trên dưới người đều biết chiến thần Tam Vương ra lại muốn đi ra ngoài đánh giặc sôi nổi lại đây tiến đưa càng là nghe nói tam vương gia cùng tam vương phi hai người cũng xưng là tây nhạc song đem cộng đồng ra trạm nam việt quốc đều dơ tây nhạc song đem đại biểu ngữ ở vương phủ cửa tiến đưa phi lăng công chúa không có ồn nào muốn đi theo ngược lại là một mình một người lưu tại tam vương phủ cũng không tính toán nơi nơi chạy loạn hạt tía tô thật chỉ cảm thấy phi lăng công chúa cả người áp khí đều thấp rất nhiều tây thần thượng cùng hạt tía tô triệt đều tới cấp hạt tía tô thật tiến đưa Hạt tía tô triệt lo lắng ánh mắt từ nhìn đến hạt tía tô thật đến hạt tía tô thật rời đi đều không có biến quá. Vô luận hạt tía tô thật như thế nào nói không có quan hệ sẽ không có việc gì hạt tía tô triệt đều không có thay đổi ánh mắt, khẩn trương mà ra mồ hôi lạnh đôi tay gắt gao mà nắm chặt hạt tía tô thật sự. Tay, lầm bầm nói, sớm biết rằng sẽ như vậy liền không nên đáp ứng ngươi gả cho Tam Vương gia. Hạt tía tô thật bất đắc dĩ cười cười, chính mình cái này kaka ca, ca Luôn là như vậy quan tâm cùng yêu thương chính mình, mặc dù chính mình đã xuất giá, cũng là như thế này. Tây thần thượng cái gì cũng chưa nói, chỉ là nhàn nhạt mỉm cười nhìn theo hạt tía tô thật rời đi, chỉ là hạt tía tô thật nhìn Tây thần thượng mỉm cười càng ngày càng biến yếu. Cho nên đương Tây lăng vũ bọn họ xe ngựa đến Nam Bộ biên cảnh quân sự tác chiến căn cứ thời điểm, vương mãnh lẩm bẩm một câu, như thế nào chậm như thế thời gian dài. Hạc tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, bởi vì chủ thành khu các bá cánh thật sự là quá nhiệt tâm, bọn họ xe ngựa căn bản không có biện pháp bài trừ đi, sau lại vẫn là không nói lạnh một khuôn mặt uy hiếp chung quanh đứng ba cánh, lúc này mới làm cho bọn họ xe ngựa có thể thuận lợi rời đi. Hạc tía tô thật lúc này mới nhớ tới tựa hồ lần trước Tống Sam bị thương lúc sau liền không lại nghe nói chuyện của hắn, mà hiện tại lại là trực tiếp nhâm mệnh không nói làm phó tướng thay thế Tống Sam vị trí, nàng nhịn không được nói, Vương Mạnh, Tống Sam như thế nào? Vương Mạnh thần sắc hơi hơi thay đổi một chút, túi đầu nhỏ giọng nói, Vương Phi, Tống Sam về nhà. Hạt tía tô thật đồng tử co rụt lại, Tống Sam tuổi so Vương Mạnh còn muốn tiểu một ít, cái này tuổi đúng là tác chiến tốt nhất tuổi, như thế nào cố tình ở ngay lúc này về nhà? Vương Mạnh như là biết hạt tía tô thật muốn hỏi cái gì dường như, nói tiếp, lần trước Tống Sam bị thương quá lợi hại, Tuy rằng Vương Phi ngài cấp Tống Sam trị liệu hảo, nhưng là Tống Sam nguyên lai ở trên chiến trường rơi xuống bệnh căn lại tái phát, thật sự là không có biện pháp đi đường, chúng ta đau lòng hắn, cuối cùng quyết định đem hắn đưa. Đi trở về, hắn cũng là đã biết chính mình như vậy cũng lên không được chiến trường, không như thế nào cự tuyệt, toàn thể các chiến sĩ cho hắn tổ chức một cái tiên đưa thiệt tối, hắn khóc lợi hại. Hạt Tiế Tô thật còn chưa nói cái gì. Đột nhiên liền nghe được một thanh âm từ chính mình phía sau vang lên tới, chiến trường chính là như thế tàn khốc sao. Hạt tía tô thật nghe thanh âm này ra sao này quân hai. Vừa chuyển đầu vừa thấy, quả nhiên là Tây Lăng Hiên. Ngươi! Hạt tía tô thật hơi kém không tức giận đến ngất xỉu đi, bắt lấy Tây Lăng Hiên cánh tay cả giận nói, Ngươi như thế nào tới nơi này tới? Ngươi có biết hay không nơi này là cái gì địa phương? Tây Lăng Hiên đúng lý hợp tình. Lại cũng ở đối mặt hạt tía tô thật sự phẫn nộ ánh mắt thời điểm có chút sợ hãi, chiều sau rụt rụt nói, ta ta biết. Nơi này là Tây Nhạc Quốc Nam bộ biên cảnh chiến trường. Ta biết đại ca lo lắng nơi này, nhị ca chết ở nơi này, tăng ca trưởng kỳ ở chỗ này chinh chiến. Ta đều biết. Nói, hạt tía tô thật bị Tây Lăng Hiên này đứng đắn bộ dáng kinh tới rồi, nhất thời nghẹn lời không biết nên nói chút cái gì, vương mánh lại đột nhiên nhận ra tới trước mặt nhân đạo. Ngài ngài là hiên vương gia. Tây lăng hiên bị rời đi lực chú ý, ngươi ngươi như thế nào nhận được bổn vương. Bổn vương không nhớ rõ có gặp qua người a Vương mãnh vừa thấy thật đúng là hiên vương gia, tức khắc sợ hãi, nói, thần đã từng vào kinh quá, ở trong hoàng cung gặp qua ngài, lúc ấy ngài còn không co phong vương, không chuẩn ra cung đâu. Không phải hiên vương gia a ngài như thế nào có thể tới nơi này đâu. Nơi này cũng không phải là du ngoạn địa phương chạy nhanh trở về đi. Tây Lăng Hiên tức khắc như là bị trọc chúng phẫn nội điểm, cả giận nói, Bổn Vương không nhỏ, đều đã 14 tuổi. Bổn Vương tam ca 14 tuổi thời điểm đều có thể mang binh đánh giặc, vì cái gì bổn Vương liền không được. Bổn Vương cũng muốn thượng chiến trường, cùng tam ca học tập như thế nào mang binh tắc chiến, bổn Vương cũng muốn thượng chiến trường. Vì chết đi nhị ca báo thủ. Hạt tía tốt thật lại thật sự là nhịn không được. Một tay đem đối với vương mãnh Tây Lăng Hiên chuyển qua tới, bang mà một bà thai liền phiến ở Tây Lăng Hiên trên mặt, thanh âm ở an tĩnh quân chướng ngoại phá lệ văng rội, sợ tới mức vương mãnh cũng không dám nói chuyện, hơi hơi lui về phía sau một bước nhỏ. Hoang đường! Hạt tía tô thật cả giận nói, ngươi có biết hay không ngươi rốt cuộc ở làm cái gì? Ngươi cho rằng chính ngươi là tới nơi này mở rộng đại nghĩa tới. Còn như thế đúng lý hợp tình dân dạy vị này kinh nghiệm xa trường phó tướng. Ta nói cho ngươi, liền tính ngươi là hiền vương gia, cũng không tư cách ở chỗ này nói ẩu nói tả. Ngươi nếu thật sự muốn vì ngươi chết đi nhị ca báo thủ, thật sự tưởng cùng ngươi tam ca giống nhau mang binh tác chiến, vậy ngươi nên hảo hảo học tập quân sư, thành thật kiên định mà huấn luyện chính mình vũ lực, mà không phải một bên ở chỗ này phóng không lời nói, một bên trở về lúc sau lại lười biếng lại nơi nơi chạy đến chỗ chơi. Chưa từng có người như thế ngay thẳng mà nói qua Tây Lang Hiền. Tây Lăng Hiên bị hạt tía tô thật lập tức nói ngây ngẩn cả người, một câu đều tiếp không lên, hạt tía tô thật chỉ chỉ chung quanh lớn lớn bé bé quân chứng nói, nơi này, mỗi người, liền tính là bình thường chiến sĩ, bình thường nhất bình thường gia đình nông dân thân phận xuất thân chiến sĩ, đều so ngươi có tư cách đứng ở chỗ này. Ngươi cho rằng ngươi ở trong hoàng cung học tập về điểm này nhi quyền cước có thể lấy được với mặt bàn. Ta nói cho ngươi kia đều là những cái đó võ thuật lao sư xem ngươi là cái vương gia, nịnh bỡ ngươi mới làm ngươi khảo quá. Ngươi về điểm này nhi công phu, đi đến trên chiến trường chính là cho ngươi tam. Cà kéo chân sau. Đến lúc đó giúp không được gì, còn yếu hại ngươi tam ca. Bổn vương Tây Lăng Hiên nỗ lực muốn nói điểm nhi cái gì phản bác, lại phát hiện chính mình hồi ước bên trong, thật sự không có có thể phản bác địa phương, chính mình huấn luyện, cùng tam ca so sánh với, sắc thật thực không giống nhau. Nhưng là giáo chính mình đánh võ lao sư lại cười nói cho chính mình, chính mình đã huấn luyện thực hảo. Trưng 230 đột nhiên đột kích. Tự hồ thật là nàng nói như vậy. Không sai. Song bùn đam mỹ tiểu thuyết. Đột nhiên, Tây Lăng vụ không biết cái gì thời điểm đã đứng ở ba người phía sau. Hắn mở miệng đối Tây Lăng hiên nói, hiên nhi, nơi này là chiến trường. Chiến trường tuyệt phi trò đùa, một không cẩn thận ai đều sẽ toi mạng, ta cũng không ngoại lệ. Nếu ngươi không có tuyệt đối vũ lực, liền đừng tới nơi này. Tây Lăng Hiên khóc ra tới, đứt quán nói, tam ca tam ca cũng ghét bỏ ta. Tây Lăng Vũ cười lắc đầu, sờ sờ Tây Lăng Hiên đầu nói, không phải ghét bỏ, mà là đối với ngươi ký thác hy vọng, ngươi trở về lúc sau nhất định phải hảo hảo huấn luyện chính mình vũ lực, tương lai liền có thể cùng tam ca giống nhau, ở chỗ này cùng tam ca cùng nhau kể vai chiến đấu. Tây Lăng Hiên ở Tây Lăng Vũ trong ngực khóc thật lâu. Hắn mới biết được chính mình cùng chung quanh người trên lệnh có bao nhiêu đại, ngày thường mọi người đều quán chính mình. Hắn còn tưởng rằng chính mình thực gây gớm, nguyên lai bất quá là chính mình suy nghĩ nhiều. Tây Lăng Hiên giống cái tiểu hài tử giống nhau ở Tây Lăng Vũ trong lòng ngực khóc lóc, khóc mệt mỏi liền trực tiếp ở trong lòng ngực hắn ngủ rồi. Tây Lăng Vũ không có biện pháp, chỉ có thể ôm Tây Lăng Hiên ngủ cả đêm. Sáng sớm hôm sau liền an bài xe ngửa cùng đáng tin cậy nhân thủ đem Tây Lăng Hiên cấp tặng trở về. Đem hắn bảo hộ thật tốt quá, có đôi khi đối hắn mà nói cũng là một loại thương tổn. Hạt Tiếu Tô thật nhìn Tây Lăng Hiên rời đi xe ngựa, nghĩ đến Tây Lăng Hiên khó chịu bộ dáng, chưa bao giờ trải qua quá những cái đó hạt Tiếu Tô thật nhìn đều có chút khó chịu. Cho nên từ giờ trở đi muốn nói cho hắn, thế giới này cũng không phải như vậy hòa bình, mà ta cùng đại ca cũng không thể vĩnh viễn bảo hộ hắn, hắn yêu cầu chính mình biến cường. Về tới Hạt Tiếu Tô thật cùng Tây Lăng Vũ trụ con trưởng. Hạt tía tô thật thân thủ đem tây lăng vũ tướng quân chiến khải bắt lấy tới, cấp tây lăng vũ mặc tốt, sửa sang lại hảo hắn tóc dài, sau đó mang hảo mũ giáp, đem hắn yêu nhất bội kiếm trà lau sạch sẽ đeo ở hắn bên tay phải, chuẩn bị tốt sao. Tây lăng vũ cởi đem chuyên môn cấp hạt tía tô thật chế tác chỉ bạc nhuễn giáp lấy ra tới cho nàng mặc tốt, sau đó đem nàng tóc cao cao thúc khí tới, nhẹ nhàng ở nàng mi tâm hôn một chút nói, ngươi chuẩn bị tốt ta liền chuẩn bị tốt. Hạt tía tô thật cười nắm tây lăng vũ tay, hai người đi tới diễn võ trưởng, diễn võ trưởng đã tập kết mười mấy vạn đại quân, bọn họ đều mặc xong rồi chiến khải, lấy thượng vũ khí, sáng ngời có thần mà nhìn tây lăng vũ cùng hạt tía tô thật đi bước một mà đi lên cao cao mà hơn đài. Tây nhà quốc nam bộ biên cảnh các chiến sĩ, tây lăng vũ chạm đi lên, khít sâu một hơi, la lớn, phía dưới mười mấy vạn các chiến sĩ đáp lại thanh liền giống như nước sông quần cuộn. một đợt tiếp theo một đợt thẳng tập đập vào trước mặt. tướng quân! Ngày mai chúng ta sắp xuất hiện Bình Nam Việt Quốc, các ngươi sợ sao? Chúng ta không chỗ nào sợ hãi. Chúng ta có thể hay không thủ thắng, khải hoàn mà về. Ở Tây Nhạc song đem dẫn dắt hạ, chúng ta chắc chắn lấy được thắng lợi. Vương Manh Phó tướng cùng không nói Phó tướng hai người liền đứng ở Tây Lăng Vũ cùng hạt tía tô thật sự hai bên, nhìn dưới đài mở mị đại quân, liền tính là không nói kia lạnh băng người đều bị kéo đến kích động lên. Đi theo bọn họ cùng nhau hô lên, các chiến sĩ sĩ khí bị ủng hộ cao cao trướng khởi. Chính là hết thể đều phát sinh như vậy mau. liền ở ban đêm, đương có địch xâm lấn cảnh báo vang lên tới thời điểm, còn ở ngủ say hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ căn bản cũng chưa nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này, khi bọn hắn một cái giật mình tỉnh lại thời điểm, liền nghe được bên ngoài thê lương mà tiếng thét trói thai cùng cầu cứu thanh. Chuyện như thế nào? Hạc tía tô thật trực tiếp phủ thêm cái áo ngoài liền sông ra ngoài cùng, nhìn đến đích xác thật một mảnh biển lửa cùng không ngừng chạy vội xin giúp đỡ các chiến sĩ, còn có một đám cầm trong tay trường kiếm, huyết nục mơ hồ tại hành tẩu bộ xương khô. Này! Hạc tía tô thật cả người đều ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn trước mắt này một mảnh giống như địa ngục giống nhau tình cảnh, cả người run rẩy, nhìn những cái đó bị bộ xương khô nhất kiếm chém thành hai nửa các chiến sĩ. Nhìn những cái đó các chiến sĩ hoảng sợ mà dùng kiếm đi chém những cái đó bộ xương khô, kiếm đều chặt đứt chính là bộ xương khô lại lông tóc chưa thương. Nam Không nói cũng vọt ra, trước tiên liền vọt tới hạt tía tô thật sự bên cạnh, nhìn hạt tía tô thật đang ngẩn người hoàn toàn không có đối bên cạnh bộ xương khô làm ra bất luận cái gì phong ngự, tức khác một suốt ruột liền sông lên đi một chân đá văng sông tới bộ xương khô giống giận Vương Phi Vương Phi ngươi ở làm cái gì? Hạc tía tô thật lúc này mới bị kêu đến hồi qua thần tới nói, này này đó bộ xương khô đều là Nam Việt Quốc. Không nói dẫn theo kiếm lại vọt đi lên nói, vương phi, hiện tại không phải quản là ai phái tới này đó bộ xương khô lúc. Hạc tía tô thật lúc này mới nhìn đến lại có rất nhiều bộ xương khô hướng về phía bên này vọt lại đây, lúc này mới móc ra tới ngưng ngọc chỉ làm lên, chỉ là đương nàng phát hiện này đó bộ xương khô căn bản đào thương bất nhập thời điểm, mới nhớ tới. Này đó này đó thi cốt đều là bị quốc vu mạch lạc qua đến, căn bản không có biện pháp dùng kiếm đánh. Hạt tía tô thật từ ống tay háo móc ra tới một bao nhuyễn cốt tán, sai tới rồi phía trước bộ xương khô trước mặt, kia bộ xương khô lại về phía trước vọt hai bước lúc sau thỉnh thịch một tiếng liền ngã ở trên mặt đất, liều mạng mà muốn bỏ dậy lại rốt cuộc bỏ không đứng dậy. Nàng ném cho không nói vài bao nhuyễn cốt tán nói, đây là nhuyễn cốt tán, dùng một chút liền có thể làm cho bọn họ nga xuống. Ngươi đi hỗ trợ, ta đi tìm lĩnh sơn tiền bối hỗ trợ. Hạt tía tô thật nói xong liền né tránh gần nhất sông tới bộ xương khô, hướng tới lĩnh sơn nghỉ ngơi cái kia quân trướng vọt qua đi. Lĩnh sơn tiền bối, hạt tía tô thật vọt vào đi sốc lên vừa thấy quân trướng nơi nào còn có lĩnh sơn thân ảnh, thậm chí liền cái kia cổ làm tiểu hài tử đều không còn nữa. Hạt tía tô thật lao ra đi khắp nơi nhìn nhìn, trung quanh đều là đen nhánh trung biển lửa một mảnh, căn bản thấy không rõ người mặt. Nóng rực cùng hỏa lãng không ngừng mà đánh sâu vào hạt tía tô thật sự mắt nàng rốt cuộc thấy được cái kia cổ làm tiểu hài tử thân ảnh. Tiến lên bắt lấy kia tiểu hài tử, ở một mảnh hôn loạn trung la lớn, linh sơn tiền bối ở nơi nào. Kia tiểu hài tử tựa hồn là vẻ mặt mơ mịt, lại tự hồ là không biết hạt tía tô thật đang nói cái gì, chỉ là liên tiếp dậm chân. Hạt tía tô thật ninh mày, muốn tiếp tục truy vấn cái này tiểu hài tử thời điểm. Đột nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua kia tiểu hài tử chân bên cạnh, hắn bên chân sụp một cái quân trướng, chống đỡ quân trướng cây cột phía dưới tựa hồ đè ép một cái cái gì người, hạt tía tô thật đến gần rồi vừa thấy, cư nhiên là lĩnh sơn quần áo. Lĩnh sơn tiền bối, hạt tía tô thật vội vàng tiến lên bắt đầu lay kia đôi bị thiêu đến đen nhánh quân trướng, ở tiếp xúc đến những cái đó quân trướng cây cột thời điểm, bởi vì đều là kim loại, hiện tại đều nóng bỏng, nàng lại cũng bất chấp kia độ ấm. Trực tiếp dùng tay đem quân trương cây cột toàn bộ dọn khai, tia tiểu hài tử nhìn đến hạt tía tô thật sự động tác chi. sau cũng lại đây hỗ trợ, hỗ trợ đem lính sơn cấp tún ra tới. Cũng may lính sơn là mặt chiều hạ bị nện xuống đi, chỉ là rất nhỏ bỏng phía sau lưng mà thôi, cũng không có cái gì quá lớn vấn đề. chương 231 tử thương thảm trọng. Lính sơn tiền bối. Lính sơn tiền bối, ngươi còn có thể nhìn đến ta sao? Ngươi ý thức có khỏe không? Hạt tía tô thật tiểu tâm mà đem lĩnh sơn bình đặt ở trên mặt đất, đôi tay khép lại liều mạng đánh ra lĩnh sơn gương mặt, lĩnh sơn tựa hồ mơ mơ màng màng còn có chút ý thức, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, mở bừng mắt chữ, tưởng nâng lên cánh tay xoa xoa mắt lại phát hiện cánh tay bị tạm đến có chút đau nâng không quá lên, lĩnh sơn bên cạnh đứa bé tiếc như là biết lĩnh sơn suy nghĩ cái gì giống nhau, đi tới giúp hắn xoa xoa mắt, lĩnh sơn thấy rõ hạt tía tô thật, nói, này đó bộ khô. Hoặc là nói là thi cốt, sẽ không chính là người nói, cái kia Nam Việt quốc quốc Vu Diệp Thanh làm ra tới đi. Hạt Tiếu Tô thật gật gật đầu, Linh Sơn tức khắc cảm khái nói, không sai, này thi cốt luyện chế phương pháp đều là ta nghiên cứu ra tới, lại không nghĩ rằng kia hải tử toàn bộ đều cấp linh hoạt vận dụng, thật sự là thiên tài. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Hạt Tiếu Tô chân thần sắc một ngừng, nói, Linh Sơn tiền bối. Ngươi biết như thế nào mới có thể ngăn lại này đó bộ xương khô sao? Ta chỉ có thể dùng nhuyễn cốt tán tạm thời làm cho bọn họ ngã xuống. Linh Sơn gật gật đầu nói, loại này mạch lạc quá thi cốt đều là bị luyện khẩu người dùng tư duy thao túng. Nhưng là hắn lại không có biện pháp thông qua này đó thi cốt mắt tới nhìn đến nơi này rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hắn chỉ có thể đơn giản ngầm một ít mệnh lệnh, hơn nữa này đó mệnh lệnh là căn cứ cổ trùng tới truyền lại, chỉ cần dùng. Một loại đặc thù tiếng sáo đánh gãy kia cổ trùng tư duy, liền có thể làm cho bọn họ dừng lại động tác, đã không có cổ trùng không chế, này đó bộ xương khô bất kham một ích. Tiếng sáo. Đặc thù tiếng sáo. Chính là chúng ta nơi này cũng không có cây sáo. Hạt kia tô thật xuất ruột, thậm chí nghĩ muốn hay không tìm điểm nhi cây trúc lại đây trước làm một cái, lĩnh sơn lại lắc đầu, dôi tay ở kia canh giữ ở hắn bên người cổ làm hài tử trên người sờ sờ. Lấy ra tới một cái cây sáo nói, cái này là cho hắn, vốn dĩ nghĩ cái gì thời điểm ta sắp chết rồi thời điểm, ta liền thổi chi. Cây sáo, làm chính hắn giống cá nhân giống nhau sinh hoạt đi. Linh Sơn cầm cây sáo, nhẹ nhàng đặt ở bên miệng, hít vào một hơi, thổi lên, hạt tiếu tô thật nháy mắt bưng kín lô thai, này trói thai tiếng sáo là chuyện như thế nào. Nàng còn tưởng rằng ít nhất là chi khúc đâu. Này căn bản chính là hướng tới một cái cao điểu thượng sứ kính nhi thổi sao. Linh sơn này cây sáo một thổi bay tới, toàn bộ căn cứ quân sự sở hữu đang ở hành động bộ xương khô toàn bộ đều giống như bị ấn xuống nút tạm dừng giống nhau, toàn bộ ngừng lại, sợ tới mức chung quanh còn ở nỗ lực cầu sinh các chiến sĩ đều sợ tới mức không dám động. đương phát hiện này đó bộ xương khô thật sự không hề động lúc sau, chạy nhanh điên. Cùng đối với này đó bộ xương khô chém thượng mấy đao, kỳ quái chính là... Nguyên bản còn đao thương bất nhập này, đó bộ xương khô đột nhiên đã bị một đao chém thành hai nửa. Nay chung quanh các chiến sĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức trong mắt cầu sinh dục liền biến thành hừng hực liệt hỏa, bọn họ giống lớn một tiếng toàn bộ đều vọt đi lên, trực tiếp đem chung quanh có thể thấy bộ xương khô toàn bộ đều chém 깨 xuống đất thượng, trong lúc nhất thời mọi người đều như thế làm, vì thế toàn bộ quân doanh bộ xương khô đều bị tiêu. Diệt. Tây Lăng Vũ chém ngã cuối cùng một cái bộ xương khô. Nhìn về phía lĩnh sơn bên kia, bén nhọn tiếng sáo đã ngừng lại, hạt tía tô thật buông xuống che lại lô hai tay, lúc này mới phát hiện chung quanh trừ bỏ ngọn lửa lách cách bị bỏng bó tuổi thanh âm ở ngoài, đã toàn bộ đều an tĩnh lại, ngã xuống đất bộ xương khô đã không. Có thể lại phát ra bất luận cái gì thanh âm, chém ngã bộ xương khô các chiến sĩ còn ở nhẹ nhàng thở dốc đã không có mặt khác thanh âm, đêm nay đêm, đột nhiên an tĩnh. Hạc tía tô thật nhìn đầy đất không phải bộ xương khô các chiến sĩ thi thể, những cái đó còn không kịp bị ngăn cản bộ xương khô chém giết đại lượng chiến sĩ, những cái đó chiến sĩ nơi nào là hỏa lực toàn bộ khai hỏa bộ xương khô đối thủ. Trực tiếp liền ngã trên mặt đất rốt cuộc khởi không tới. Hơi hơi thanh âm, có người đang khóc, hạc tía tô thật không muốn nhìn quanh bốn phía đi xem rốt cuộc có bao nhiêu người bị lần này ban đêm đánh bất ngờ giết chết, nàng trong lòng lo lắng chính là ngày mai sắp bắt đầu hai nước chi chiến. Nam Việt quốc quốc vu lúc này đầy đại quy mô tập kích bất ngờ làm cho bọn họ thật vất vả đại chướng sĩ khí đốn. Khi đại biên độ giảm xuống, thậm chí có chút người bắt đầu sinh ra mâu thuẫn tâm lý. Nàng nâng dậy tới lĩnh sơn, nhìn về phía bên cạnh Tây Lăng Vũ, Tây Lăng Vũ cũng nhìn quanh một vòng nói, mọi người, nhanh chóng trị liệu chính mình thương thế, bọn họ Nam Việt quốc đã bắt đầu độc thủ, là chúng ta quá xem nhẹ địch nhân. Nhưng là này cũng hoàn toàn không sẽ đại biểu cho chúng ta liền sẽ như vậy thất bại. Ở chiến tranh bên trong, điểm này nhi nho nhỏ suy sụp cũng không phải chúng ta toàn bộ, chúng ta hiện tại nhất yêu cầu làm được, chính là dùng một hồi xinh đẹp chiến dịch nói cho Nam Việt Quốc, liền tính bọn họ làm loại này đánh lén đê tiện thủ đoạn, cũng sẽ không làm chúng ta nhận thua. Trung quanh chậm rãi đứng dậy các chiến sĩ nháy mắt lại bị Tây Lăng Vũ kéo cảm xúc, hạt tía tô thật cũng đứng lên nói, không sai. Nhìn xem chúng ta chung quanh ngã xuống này đó bộ xương khô thi cốt, này đó đều là Nam Việt quốc lấy chúng ta Tây Nhạc quốc chết trận các chiến sĩ thi cốt mạch lạc ra tới, bọn họ lợi dụng loại này thi cốt. Tới công kích chúng ta, chẳng lẽ không phải ở vũ nhục chúng ta sao? Các chiến sĩ vừa nghe nói này đó thi cốt đều là Tây Nhạc quốc chết trận các chiến sĩ thi cốt, tức khắc đều tức giận đến nộ mục chứng to, một đám mà ánh mắt đều tức giận đến co thơ máu. Hạc Tiếu tô thật rất bội phục Tây Lăng Vũ, vốn dĩ đều có chút đê mê sĩ khi nháy mắt đã bị hắn cấp kéo lại. Suốt một đêm, hạc Tiếu tô thật đều không có nghỉ ngơi, vẫn luôn ở giúp những cái đó bị thương các chiến sĩ trị liệu thân thể. Quan trọng nhất chính là trị liệu lĩnh sơn thương thế, lĩnh sơn là bọn họ cùng Nam Việt quốc chiến tranh quan trọng nhất vũ khí bí mật. Nay một đêm kiểm kê, Tây Nhạc Quốc Nam Bộ biên cảnh thời gian các chiến sĩ nháy mắt chỉ còn lại có không đến 10 vạn quân đội có thể nói là tử thương thảm trọng chính là càng là như vậy kết quả lại càng làm Tây Nhạc quốc các chiến sĩ ý chí chiến đấu sục sôi ngày hôm sau hành quân liền có thể nhìn ra được tới tuy rằng lần này bị am toán tử thương thảm trọng nhưng là cuối cùng tốt kết quả là đại gia sĩ khí đều rất cao hành quân tới rồi biên cảnh thời điểm rất xa vọng qua đi hạt tía tô thật có thể đủ nhìn đến đối diện trận doanh quân kỳ cao cao dựng đứng lên Nam Việt quốc quân kỳ màu đen đế mặt Màu đỏ thật lớn sơn dương đầu liền khắc ở quân kỳ thượng, phía trước hoành một cây đao, nhìn qua làm hạt tía tô thật thực dễ dàng nghĩ đến hiện đại. Những cái đó phương Tây tà giáo, huyết tinh, phong kiến mê tín lại làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Lại xem Tây nhà quốc bên này dựng thẳng lên tới quân kỳ, kim hoàng sắc màu lót, mạ vàng quân kỳ bên cạnh, màu trắng ngà bù câu chính là quân kỳ thượng đại biểu độc vật, hạt tía tô thật cảm thấy bù câu đại biểu chính là hòa bình. Chính là này màu trắng ngà bù câu trên đầu có một viên màu đỏ điểm, rồi lại thuyết minh này chỉ bù câu. Cũng không phải đại biểu hòa bình bù câu, mà là kiên cường, trải qua gió biển sóng biển Hải Âu. Hai nước quân đội đều chờ xuất phát, hai bên lại đều không có cái thứ nhất lao ra đi, ngược lại là Nam Việt quốc bên kia quân đội bên trong, quốc vu diệp thanh người mặc áo giáp, dưới thân cưỡi chiến mã, chậm gì gì mà đi ra. chương 232 cổ vương ra tay. Hạt Tiế Tô thật nhìn Tây Lăng Vũ liếc mắt một cái, hai người đều vượt trên người từng người trên mã, đồng dạng cùng Diệp Thanh giống nhau chậm gì gì mà đi ra ngoài. Nữ sinh tất lên mạng trạm, Tây nhà quốc Tam Vương ra cùng Tam Vương Phi, thật là không nghĩ tới, lần này biên cảnh chiến tranh, chúng ta lại gặp mặt. Hạt Tiế Tô thật không nói chuyện, Tây Lăng Vũ hừ lạnh một tiếng nói, Nam Việt quốc quốc vu đại nhân chính là bất tử chi thân, cái gì thời điểm đều có thể thấy được đến. Diệp Thanh lại một chút không thèm để ý Tây Lăng Vũ châm chọc niệm ai, nói, Tam Vương ra cùng Tam Vương Phi có hay không nghe nói qua như thế một câu. Hạc tía tô thật nhìn Diệp Thanh tự tin tràn đầy bộ dáng đột nhiên cảm thấy có chút không thoải mái, Diệp Thanh cười nói, trò giỏi hơn thầy. Tây Lăng Vũ cau mày nói, đương nhiên nghe nói qua, quốc vụ đại nhân đây là cái gì ý tứ? Diệp Thanh lắc đầu nói, không có gì ý tứ, liền tuy tiện nói nói. Ngươi nói chúng ta hai cái quốc gia đều đánh quá như thế nhiều lần trượng, có ý nghĩa sao? Rõ ràng đều ngưng chiến, vì cái gì một hai phải lại đánh lên tới đâu? Hạt tía tô thật cả giận nói, vì cái gì? Ngươi nói vì cái gì? Nếu không phải ngươi liên tiếp xúc phạm chúng ta Tây Nhạc quốc điểm mấu chốt, chúng ta sẽ nhịn không được phát động chiến tranh sao? Diệp Thanh Nghi hoặc nói, ta nơi nào nơi trốn ép sát? Ta nhưng cái gì cũng chưa làm. Tây Lăng Vũ cả giận nói: "Đừng nói nhảm nữa, trực tiếp bắt đầu đi." Hát Tiếu Tô thật lại nhìn Diệp Thanh kia mê mang bộ dáng, đột nhiên cảm thấy có lẽ Diệp Thanh thật sự không biết tỉnh. Nhưng là lại lắc đầu, như thế nào có thể cứ như vậy tin cái này sống thượng trăm năm lão vu sư, hán tâm địa gian dảo nhưng nhiều lắm đâu, một câu đều không thể tin. Diệp Thanh không sao cả mà nhún vai, Tây Lăng Vũ thấy thế trực tiếp rút ra bên hông phối kiếm. Hạt tía tô thật trong tay cũng âm thầm niết hảo ngân châm, Diệp Thanh nhẹ nhàng giật giật ngón tay, mỉm cười nhìn hạt tía tô thật, lại phát hiện hạt tía tô thật chỉ là vẫn duy trì tư thế này không có lại động, trong lòng kinh ngạc một chút. Lại động vài xuống tay đầu ngón tay, cũng chưa có thể thành công thao tác hạt tía tô thật. Quốc vu đại nhân sẽ không còn tưởng rằng buồn vương phi còn chúng ngươi cổ độc, còn có thể nghe theo người thao tác đi. Hạt tía tô thật nhìn Diệp Thanh kia vẻ mặt tan phân biểu tình. Trong lòng thật sự là sảng khoái, may mắn nàng đã sớm ở còn không có rời đi Tây Nhạc Quốc thời điểm khiến cho Lĩnh Sơn đem chính mình trong cơ thể cái kia cổ trùng cấp dẫn đường ra tới, hiện tại chính mình trong cơ thể đã hoàn toàn không có cổ trùng, Diệp Thanh không bao giờ có thể thao tác chính mình. Thân thể, người ngựa như thế nào khả năng? Không có khả năng chuyện này không có khả năng. Diệp Thanh phía trước đắc y rào rạt lại tự tin tràn đầy biểu tình nháy mắt liền không có. Hắn thậm chí là vẻ mặt si cùng biểu tình nhìn hạt tía tô thật, cũng không màng hiện tại là ở trên chiến trường, nói, ngươi rốt cuộc lại như thế nào làm. Tây lăng vũ lập tức bảo vệ hạt tía tô thật nói, trên thế giới này lại không phải chỉ có ngươi một cái vu sư. Dứt lời trực tiếp nhất kiếm đâm vào diệp thanh bả vai, diệp thanh ăn đau, tức khắc phun ra một búng máu trên mặt đất, Tây nhà quốc bên này quân đội tức khắc buộc phát ra một trận tiếng hoan hô, mà Nam Việt quốc bên này, tuy rằng quốc vu bị thương, Lại cũng không hề có cái gì biểu tình, mọi người đều phản phất cái sắc không hồn giống nhau. Diệp Thanh che lại bả vai lùi lại hai bước, trực tiếp đôi tay điên cuồng động lên, Nam Việt quốc bên kia đại quân đột nhiên liền động lên. Tây lăng vũ khinh thường một bĩu môi, hô lớn, Tây nhà quốc các chiến sĩ, vì Tây nhà quốc vinh quang, hướng A. Tây nhà quốc các chiến sĩ tức khắc buộc phát ra tiếng la, bay thẳng đến bên này liền vọt lại đây, mà quốc Vu Diệp Thanh rõ ràng thân là một cái lĩnh quân nhân vật. Lại lén lút chiều Nam Việt quốc phương hướng chạy trở về, hạt Tiếu tô thật đối với sông tới Nam Việt quốc các chiến sĩ ném mấy cái phi châm cùng độc bao, lại phát hiện kia. Châm ở đụng tới một người chiến sĩ thời điểm bị đẩy lùi. Là thi cốt đại quân. Quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn dùng chính là mạch lạc quá thi cốt đại quân. Hạt Tiếu tô thật chiều sau nhìn thoáng qua, đột nhiên đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra tới một mặt tây nhà quốc quân kỳ ném tới bầu trời, quân kỳ chậm rãi rơi xuống. Dừng ở trên mặt đất, nhìn đến cái này quân kỳ bay ra tới trong ngay mắt. Còn ở hướng phía trước hướng, thùng hổ Tây Nhạc Quốc các chiến sĩ đột nhiên liền bất động, ngược lại là Tây Nhạc Quốc quân đội phía sau, chậm dại đứng lên một người. Quốc Vu Diệp Thanh còn đang suy nghĩ này hạt tía tô thật chơi cái gì đa dạng thời điểm, đột nhiên liền nghe được một tiếng cực kỳ chói tai tiếng sáo. Thanh âm này làm hắn tức khắc trừng lớn mắt, nỗ lực hướng tới Tây Nhạc Quốc quân đội phía sau xem qua đi. Tựa hồ muốn thấy rõ ràng kia đứng lên rốt cuộc là cái gì người. Lại chỉ nghe được này tiếng sáo chói thai, lại chỉ thấy đến Nam Việt quốc sông tới các chiến sĩ toàn bộ đều giống như như diệu đứt dây, một đám bất động, diệp thanh sốt ruột thao túng hết thảy, lại một chút không có bất luận cái gì tác dụng, Tây Lăng Vũ thấy thế trực tiếp bàn tay vung lên, Tây Nhạc Quốc này đó các chiến sĩ này. Mới yên tâm lớn mật vọt qua đi, một lưỡi lê chung một cái, liền ngã xuống một cái không hề trở tay chi lực. Vương manh phó tướng trực tiếp vọt vào đi đại trùy tử một vòng lên, trực tiếp đổ một mảnh, không nói cũng một cái phi thân tiến vào Nam Việt quốc quân đội bên trong, bất qua trong nháy mắt, cũng đã đánh ngã một tảng lớn chiến sĩ, tình huống quả thực chính là nghiêng về một phía. Quốc Vũ diệp thanh một bên thao tung chiến mã triệu lui về phía sau đi, một bên lẩm bẩm nói, này này như thế nào khả năng? Chuyện này không có khả năng. Đầu tiên là hạt tía tô thật trong cơ thể, Chính mình tự mình nghiên cứu chế tạo cổ trùng cư nhiên liền như thế đã không có. Hiện tại này chính mình thật vất vả luyện chế ra tới thi cốt đại quân cư nhiên bị một cái tiếng sáo cấp dễ dàng đánh bại. Cái kia đứng lên thổi sáo người rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ biết chính mình lão sư thao tác thi cốt tiếng sáo? Diệp Thanh quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái, vẫn là nhìn không tới người kia là ai, nhưng là hắn trong lòng phá lệ hoảng loạn, sống gần một trăm nhiều năm. Trừ bỏ mười mấy năm trước cái kia truyền thụ cho chính mình cổ thuật lao sư làm chính mình lao mắt mà nhìn ở ngoài, còn chưa từng có người nào có thể làm chính mình như thế hoang loạn. Rốt cuộc là ai rốt cuộc là ai xem ra yêu cầu hơi chút lợi dụng một chút Tây nhà quốc bên kia bên trong quan hệ. Quốc Vũ Diệp thanh sắc mặt xanh mét, hết sức chật vật hướng tới Nam Việt quốc bên kia quân doanh chạy tới, mà Tây lăng vũ cùng hạt tiếu tô thật bên này bởi vì dễ dàng đánh tan Thi Cốt Đại Quân mà thẳng chỉ Nam Việt Quốc Bắc Bộ biên cảnh bên cạnh, trực tiếp hướng qua biên cảnh tuyến, cũng chiếm lĩnh một tảng lớn lãnh thổ. Nghĩ đến Diệp Thanh kia chật vật chạy trốn lại vẻ mặt không thể tưởng tượng bộ dáng, Hạt Tiếu Tô thật cảm thấy chính mình trong lòng dâng lên một loại sáng cảm. Tây Lăng Vũ đi tới nhìn đến Hạt Tiếu Tô thật sự tâm tình cũng không tệ lắm bộ dáng, cũng đi theo Cao Hưng nói, Nam Việt Quốc sát thủ chính là quốc vu luyện chế kia phê Thi Cốt Đại Quân, nhưng là ta. Nhóm đã hoàn toàn bắt chẹt bọn họ uy hiếp, hiện tại Nam Việt quốc rốt cuộc hưng không dậy nổi cái gì sóng do tới. Ngàn bạn không thể thiếu cảnh giác. Hạt tía tô thật còn không có trả lời, hai người phía sau, lính sơn kia giả nuôi lại có lực thanh âm liền vang lên. Hạt tía tô thật xoay người nói, lính sơn tiền bối, ngài là có cái gì lợi muốn nói sao? chương 233 bên trong gian tế, lính sơn nhìn nhìn cách đó không xa, diệp thanh chạy trốn phương hướng, nói Lúc trước lão Phu giáo kia hài tử cổ thuật thời điểm, kia hài tử liền thiên phú dị bẩm, hiện tại lại nghiên cứu chế tạo ra lúc trước Lao Phu không có nghiên cứu chế tạo thành công bán thành phẩm. lão Phu thực lo lắng, hắn sẽ có cái gì bất đồng tân đa dạng ra tới, đến lúc đó Lao Phu khu không thể giúp các ngươi cái gì vội. Song Bùn Đam Mỹ tiểu thuyết, lĩnh Sơn nói vấn đề này, hạt tiếu tô thật cũng suy xét quá, chính là gia tinh thông cổ thuật lĩnh Sơn. Những người khác căn bản không có gì biện pháp, hạt kế tô thật căn bản là đối cái này thần bí hề hề cổ thuật hoàn toàn không biết gì cả, Tây Lăng Vũ liền càng không cần phải nói, xuất thân hoàng thất hắn căn bản liền không tiếp xúc quá. Linh Sơn nói, Lao Phu cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, chỉ là yêu cầu thời gian. Hạt kế tô thật cười nói, Linh Sơn tiền bối, ngài chỉ cần tận lực thì tốt rồi, thật sự không có biện pháp nói, chúng ta cũng sẽ không bức bách ngài làm cái gì. Trong tay ta còn có không ít nguyễn cốt tán, đối phó thi cốt đại quân, cũng coi như là cái không tồi biện pháp, thật sự không được, liền lấy bạo chế bạo. Lĩnh Sơn gật gật đầu, tựa hồ là có chút mỏi mệt, hạt tía tô thật nhìn Lĩnh Sơn trạng thái tựa hồ không tốt lắm, nói, tiền bối, ngài xảy ra chuyện gì? Ngài có phải hay không lần trước thương khôi phục không tốt lắm a Như thế nào sắc mặt như thế mỏi mệt? Nếu không liền trở về nghỉ ngơi trong chốc lát đi? Linh Sơn mỉm cười lắc đầu nói, không có, không có, chính là phía trước bị thương duyên cơ đi, thân thể hơi chút hư nhược rồi một chút, không có gì đáng ngại. Hạt Tiếu tô thật hơi lo lắng nói, tiền bối vẫn là không cần miễn cưỡng hảo, không có gì so thân thể càng quan trọng. Linh Sơn gật gật đầu, liền cùng bên người hài tử trở lại lều chạy đi. Nam Việt quốc quân trưởng, quốc Vu Diệp thanh sắc mặt xanh mét, trước mặt quỳ lưu ly nguyệt nói, quốc Vu đại nhân... Thái tử điện hạ bên kia trở về lời nói, nói là lần trước lần đó quân đội đánh lén tạo thành Tây Nhạc Quốc Nam Bộ biên cảnh đội ngũ mấy vạn đại quân tử vong, hắn thừa dịp lúc ấy đã sớm trộn phái người lẫn vào. Kia quân đội bên trong đều hạ quốc vu đại nhân cổ trùng, hiện tại không có tiếng sáo, chỉ cần quốc vu đại nhân tới gần Tây Nhạc Quốc quân doanh, liền có thể thao tác cổ trùng. Diệp Thanh gật gật đầu, nhìn Lưu Ly nguyệt mệt, mệt mỏi bộ dáng, đột nhiên hỏi: Tế Nguyệt hắn còn không có tìm được sao. Lưu Ly Nguyệt không nghĩ tới quốc vu Diệp Thanh đột nhiên đã hỏi tới Tế Nguyệt vấn đề, cả người đều là sướng sốt, theo sau lắc đầu nói, vẫn luôn đều không có tin tức. Diệp Thanh thần sắc mệt mỏi mà dùng tay chống đầu nói, không có việc gì, bổn vũ có rảnh thời điểm sẽ giúp ngươi tìm xem, ngươi trước đi xuống đi. Lưu Ly Nguyệt nghe xong quốc vu những lời này, tức khắc thần sắc vui sướng, không hề có phía trước mỏi mệt bộ dáng. Vội vàng nói lời cảm tạ lúc sau chạy đi ra ngoài. Diệp Thanh nhìn Lưu Ly Nguyệt sau khi ra ngoài, khoác cái màu đen áo choàng, đeo cái mũ choàng liền đi ra quân doanh, lạng yên không một tiếng động mà hướng tới Tây Nhạc Quốc đóng quân quân đội phương hướng đi qua. Đêm tối bên trong, yên tĩnh không tiếng động, còn không đến mùa hè, ban đêm nhưng thật ra không có gì thanh âm. Diệp Thanh không lưng, thật cẩn thận mà đi tới, quân doanh chung quanh, xa xa mà là có thể nhìn đến thủ vệ. Lần này phá lệ nghiêm ngặt, vì phòng ngừa phía trước Nam Việt quốc đánh lén sự kiện, bọn họ lần này tăng lớn tuần tra chiến sĩ. Số lượng phê thứ. Bất quá đối với Diệp Thanh mà nói, cái này khoảng cách đã vậy là đủ rồi. Hắn hơi hơi giật giật ngón tay, ở không có người chú ý mấy cái quân trướng, có mấy cái chiến sĩ mặt vô biểu tình từ trong chăn chui ra tới. Sau đó mặc xong rồi quần áo đứng lên, bắt đầu ở quân doanh đi lại. Ui! Phía trước, cái nào tạo đội hình? Làm cái gì? Quý la tạo đội hình, 52 hảo tác chiến quân, lên như sĩ Một cái tuần tra chiến sĩ thấy được phía trước bóng người, liền chạy tới để ra nghi vấn, vừa thấy là chính mình chiến hữu, là lên như sĩ liền xua xua tay rời đi. Tuần tra chiến sĩ sau khi rời khỏi, cái kia bị dịp thanh thao tác người liền bắt đầu ở cực đại quân doanh tìm kiếm khởi cái kia thổi 6 người. Bởi vì quốc vu Diệp Thanh không có cách nào thông qua bị thao túng người mắt nhìn đến tình huống bên trong, hắn chỉ có thể cấp người kia hạ mệnh lệnh, làm hắn tìm được hôm nay ở trên chiến trường thổi 6 người, mà căn cứ người kia ký ức, hắn sẽ tự hành tìm được người kia ở nơi nào. Bị thao túng chiến sĩ vướt hắc lặng lẽ tìm được rồi lĩnh sơn trụ quân trướng, chứng ngoại có 7-8 cái tuần tra chiến sĩ đang ở thủ vệ, kia bị thao túng chiến sĩ nhất hào liền ở chung quanh lén lút tìm cái địa phương yêu. Chờ bị thao tung chiến sĩ số 2 lại đây cùng chính mình hội hợp lúc sau, một người qua đi cùng kia. Chút thủ vệ chiến sĩ bắt chuyện lên, một cái khác liền không lưng từ bên cạnh tha đi vào, mới vừa chui vào quân trướng bên trong, trên cổ liền bị một phen lạnh leo trùy thủ ra ở, ai làm ngươi tiến cái này quân trướng. Kia bị thao túng chiến sĩ số 2 nói, quý la tạo đội hình, 53 hảo tác chiến quân, chịu vương phi chi thác tiến đến kiểm tra tình huống. Hắn dương mắt vừa thấy, lại không nghĩ rằng này quân trướng trong vòng cũng là có người trông coi, mà trông coi người này, đúng là phía trước đi theo Tam vương phi đi vào quân doanh thị vệ trí nhất, cái kêu kêu ninh chỉ nữ nhân. Ninh chỉ cười lạnh một chút, bắt lấy hắn cánh tay, trên tay trùy thủ càng thâm nhập cổ một phần, cả giận nói, ngươi bậy bạn. Vương phi căn bản là không có cái này mệnh lệnh, nói, là ai làm ngươi tới nơi này? Ngươi có cái gì mục đích? Bị thao tung chiến sĩ số 2 vừa thấy tình huống đã bại lộ, trực tiếp cùng Ninh chỉ chiến đấu lên, chính là hắn tuy rằng bị huấn luyện, rồi lại nơi nào là Ninh chỉ đối thủ. Ninh chỉ liền tính là tại đây nho nhỏ quân trướng bên trong cũng thân thủ nhanh nhẹn, dễ như trở bàn tay mà liền đem này bị thao tung chiến sĩ số 2 đánh ngã xuống đất. Thượng! Ninh chỉ đối bên ngoài thủ vệ các chiến sĩ hô, có bên trong gian tế. Đem hắn cho ta bắt lại. Bên ngoài thủ vệ các chiến sĩ nghe được ninh chỉ thanh âm, vội vàng chạy tiến vào, mà phía trước theo chân bọn họ hơi chút bắt chuyện hai câu bị thao tung chiến sĩ nhất hào đã sớm đã đi rồi. Bị thao tung chiến sĩ số 2 bị bắt lại vẫn đưa đến hạt tía tô thật trước mặt thời điểm, vị này chiến sĩ đã thoát ly bị thao tung bộ dáng khôi phục bình thường lại vẻ mặt mê mang bộ dáng hạt tía tô thật nhìn này vẻ mặt mờ mịn người, hỏi ninh chỉ. Thật là hắn muốn đối Linh Sơn tiền bồi xuống tay còn đánh với ngươi lên. Linh chỉ gật gật đầu nói, không sai, ta còn nhớ rõ hắn nói hắn là quý la tạo đội hình 53 hảo tác chiến quân. Hạt tía tô thật cả giận nói, đem hắn cho bổn vương phi dẫn đi trước nút lại. Không nghĩ tới kia Nam Việt quốc còn an bài gian tê ở trong đội ngũ, có này một cái khẳng định còn có cái thứ hai, cái thứ ba, chúng ta muốn tùy thời cẩn thận. Mà lúc này... Ở quân doanh bên ngoài thao tác chiến sĩ Diệp Thanh biết kế hoạch đã thất bại, vì thế thao túng cái kia bị thao tung chiến sĩ nhất hào thực hành cái thứ hai kế hoạch, hắn làm kia chiến sĩ từ bên cạnh em cây cối chạy ra cùng chính mình chắp đầu, hắn đem chính mình một đại cổ trùng đều cho hắn, sau đó thao túng hắn cấp Tây Nhạc Quốc quân đội bên trong hơn một ngàn danh chiến sĩ đều hạ cổ trùng. chương 234 Thiên La Địa Vóng Hạ xong rồi cổ trùng diệp thanh liền khẽ meo meo lại lưu trở về chính mình quân doanh, nằm trên giường trải lên hắn cười lạnh, tây nhạc quốc, khiến cho chúng ta nhìn xem rốt cuộc là ai có thể đủ cười đến cuối cùng đi. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Ngày thứ nhất nhanh trong tác chiến làm Nam Việt quốc ăn cái lỗ nặng, bọn họ bên kia chờ mong quốc vụ có thể mang về tới trận chiến đầu tiên thắng lợi các chiến sĩ lại được đến toàn diệt cùng toàn bại tin tức, hiện tại chỉnh thể sĩ khí thập phần đêm mê. Bất quá Diệp Thanh chính là chút nào không để bụng cái gì sĩ khí đê mê không thấp mê vấn đề. Ngày thứ hai, đối mặt Tây Nhạc Quốc ý chí chiến đấu sụp sôi sông tới 10 vạn đại quân, Quốc vu Diệp Thanh lại nhìn thoáng qua phía chính mình có chút muốn rút lui có trật tự một đám các chiến sĩ, chút nào không hoảng loạn, hắn nhẹ nhàng giật giật ngón tay, ở trong lòng hạ cái mệnh lệnh, tức khắc Nam Việt Quốc kia 5 vạn đại quân liền giống như sửa. Đâu đổi mặt giống nhau, nháy mắt ngẩng đầu lên. Cầm lấy trong tay vũ khí cùng tâm chán, trực tiếp gào thét lớn nhằm phía đối diện. Diệp Thanh Sở dĩ hoàn toàn không thèm để ý phía chính mình quân đội các chiến sĩ hay không sĩ khí đê mê, đó là bởi vì hắn đã sớm đã khống chế này 5 vạn đại quân người linh hồn, bọn họ toàn bộ đều bị hạ cổ trùng, chỉ cần nhẹ nhàng thao tác, liền tính là 5 vạn ma ốm, hắn đều có thể cấp biến thành 5 vạn sĩ khí dân trào. Chiến sĩ, đối mặt như thế sĩ khí tăng vọt nam Việt quốc các chiến sĩ, Hắc Điếu Tô thật không khó nghĩ đến là vì cái gì, chỉ là nhìn này đó các chiến sĩ xông tới rồi lại không sợ chết bộ dáng cũng không giống như là những cái đó thi cốt đại quân, ở đối thượng thủ lúc sau mới phát hiện thật sự chỉ là bình thường chiến sĩ, hơn nữa là huấn luyện trình độ phi thường thấp. Chiến sĩ, nhìn đến Tây Lăng Vũ nhất kiếm bổ ra chiến sĩ thân hình, Hắc Điếu Tô thật chỉ cảm thấy, kia Nam Việt quốc quốc Vu Diệp Thanh, không, có sau chiều, chỉ là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa thôi. Lại chưa từng nghĩ tới, đương phía chính mình trong quân đội đột nhiên sinh ra đại lượng nổ mạnh, nháy mắt tử thương thảm trọng thời điểm, mới ý thức được, kia quốc vu diệp thanh sở dĩ như thế bình tĩnh, tất nhiên là nghĩ tới cái gì ứng đối phương pháp. Tây nhà quốc quân đội bên trong đột nhiên sinh ra đại lượng nổ mạnh, hạt tiếu tô thật thậm chí cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, đương nàng rốt cuộc thấy rõ ràng là phía chính mình trong quân đội một người đột nhiên từ trong cơ thể sinh ra nổ mạnh thời điểm, nàng đống nhiên ý thức được. Này có thể là quốc vu bên kia ra tay Diệp Thanh ngồi trên lưng ngựa Xa xa mà nhìn Tây Nhạc quốc bên kia Tình huống là một mảnh hỗn loạn Trong lòng cười lạnh Đây chính là hắn đơn độc nghiên cứu ra tới Cổ trùng một cái khác công năng Có thể ở tiếp thu tới rồi mệnh lệnh lúc sau tự bạo Loại này nổ mạnh quy mô vẫn là rất lớn Tức khắc Tây Nhạc quốc bên kia hơn một ngàn danh bị Thao tác các chiến sĩ tự bạo Làm không hề phòng bị chung quanh chiến sĩ tức khắc đều bị ném đi trên mặt đất cái nửa chết nửa sống. Mà liên ở Tây nhà quốc nội một mảnh hỗn loạn thời điểm, ở chiến trường chung quanh lại phi thân mà ra rất rất nhiều bạch đi hề nhân, bọn họ số lượng nhiều, tựa như một mảnh tuyết trắng bay xuống, trực tiếp dừng ở hỗn loạn chiến trường bên trong, giống như rơi vào dương đàn đắc lang, không ngừng mà thu hoạch trên chiến trường các chiến sĩ, tô. từ chân lấy sức của một người ngăn cản chung quanh sông tới ba vị bạch đi hề nhân, lại phát hiện này bạch đi hề nhân không phải cái gì thi cốt mà là một đám chân chính huấn luyện có tố thích khách. Tây lăng Vũ bên kia nhìn đến tình huống không ổn, trực tiếp nội lực toàn bộ khai hỏa, bội kiếm ra khỏi vỏ, chúng quanh vây quanh hắn năm cái bạch diễu nhân nháy mắt đã bị nội lực chân cái giọt nát, theo sau lại cầm trong tay mũi kiếm nhất kiếm trực tiếp xuyên ba cái bạch diễu nhân hết hầu. Bạch diễu nhân trong cơ thể bính ra máu tươi tiện Tây lăng Vũ một thao giáp. Tây lăng Vũ đầy mặt đều là huyết, tùy ý hất hất đầu. Xoay người vọt tới đám người bên trong, lại là một mảnh chém giết. Đương quốc Vu Diệp Thanh cưới ngựa đến hạt tía tô thật trước mặt thời điểm. Hạt Tiếu tô thật mới vừa giải quyết rất chung quanh bạch đi hệ nhân. Nàng chung quanh đã có một vòng bạch đi hệ nhân thi thể. Diệp Thanh kinh diệm ánh mắt nhìn hạt tía tô thật, nói, Tam vương phi, này vì các ngươi Tây Nhạc Quốc chuẩn bị thiên la mà, ngươi còn hỉ. Hoan! Hạt Tiếu tô thật phỉ nổ trong miệng máu tươi. Nàng tuy rằng giết bạch thi hề nhân thi thể đã đầy đất đều là, nhưng nàng cũng đã mình đầy thương tích, nàng không có suốt ruột trả lời, mà là ánh mắt hướng tới ở chiến trường bên trong chém giết tây lang vũ, kia tắm máu sung phong liều chết thân ảnh, kia giống như lưới dao sắc bén giống nhau hung ác nội lực. Cùng với ở hắn chung quanh, nàng đột nhiên nở nụ cười nói, thích, thích thật sự, quá thích, cảm tạ người này đó bạch thi hề nhân. Làm ta lại một lần thấy được chúng ta Tây Nhạc Quốc Chiến Thần Tam Vương ra huy phong bộ dáng Diệp Thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua Tây Lăng Vũ Điên cuồng chém giết bạch tí gì nhân bộ dáng Mày nháy mắt ninh lên, hắn đã sớm biết cái này Tây Nhạc Quốc Chiến Thần Tam Vương ra rất lợi hại. Không nghĩ tới lúc này đây lợi dụng chính mình nổ mạnh cổ trùng cùng này đó thái tử phái lại đây cố ý huấn luyện quá thích khách vẫn là không làm. Pháp ngăn cản hắn nửa phần. Thậm chí liền trước mắt cái này nhìn như nhỏ yếu nữ nhân đều ngăn cản không được. Nhưng là ít nhất lần này tình hình chiến đấu không hề là nghiêng về một phía hướng các ngươi không phải sao. Hạt Tiế Tô thật nhìn chung quanh này thảm thiết tình hình chiến đấu. xác thật, lúc này đây bọn họ Tây Nhạc Quốc tổn thương thật sự là quá nhiều. Bọn họ Nam Việt Quốc các chiến sĩ đều là bị diệp thanh thao tác, sức chiến đấu kinh người. Bọn họ Tây Nhạc Quốc các chiến sĩ liền tính là lại như thế nào huấn luyện đều không thể so đến quá. Diệp thanh lại chỉ một phương hướng, hạt tía tô thật theo hắn chỉ vào phương hướng xem qua đi, tức khắc mồ hôi lạnh ứa ra, kia không phải là lĩnh sơn tiền bối phương hướng sao. Lĩnh sơn nhìn này phiến chiến trường phân loạn, hắn không có biện pháp giúp cái gì vội, bởi vì hắn phát hiện này đó bay ra tới bạch thi hệ nhân tuy rằng là Nam Việt quốc phái tới, lại căn bản cùng cổ trùng không có quan hệ, cùng cổ thuật cũng không có quan hệ, kia hắn cũng liền không có biện pháp hỗ trợ. Chính là lại nhìn đến những cái đó bạch ghi diệp nhân hướng tới chính mình vọt lại đây, vẫn luôn thủ vệ ở hắn bên người tám vị chiến sĩ cùng ninh chỉ toàn bộ đều đứng ở hắn phía trước, lại căn bản không có biện pháp ngăn cản trụ này đó thế tới rào rạt lại võ nghệ cao cường bạch ghi diệp nhân. Tám vị chiến sĩ thực mau liền ngã xuống, ninh chỉ cũng không có biện pháp trở. Ngăn trở này đó bạch ghi diệp nhân, liền ở một vị bạch ghi diệp nhân tiếp cận lĩnh sơn muốn dùng trong tay trủy thủ ám sát lĩnh sơn thời điểm. Vẫn luôn ở lính sơn bên cạnh đứng cái kia dùng cổ làm hài tử đột nhiên vào ra, chắn lính sơn phía trước. Đồ sơn lính sơn một phen tiếp nhận tới bị trủy thủ đâm xuyên qua đồ sơn, đồ sơn đồ sơn, đi đồ mi trước một chữ cùng lính sơn sau một chữ tổ hợp thành tên, giống như là hắn cùng đồ mi hài tử giống nhau. Đây cũng là vì cái gì hắn lính sơn không hề chạm vào cổ thuật, lại chậm chạp không chịu rời đi cái này dùng cổ làm hài tử. Nguyên nhân Đồ sơn lại ở kia bạch dì dì hẻ nhân đem chủy thủ đâm vào chính mình trong cơ thể thời điểm đem chính mình trong cơ thể cổ trùng đạo đi ra ngoài. Theo chủy thủ tiến vào cái kêu bạch dì dì hẻ nhân trong cơ thể. Cái kia bạch dì dì hẻ nhân nháy mắt cả người đều không thể động. Sau đó liền trơ mắt mà nhìn chính mình đem chủy thủ đâm vào bên cạnh không hề phòng bị đồng đội trong cơ thể. Lại đâm vào một cái khác đồng đội trong cơ thể. Lại mặt khác đồng đội phát hiện không đúng thời điểm lại lần nữa rời đi trong cơ thể cổ trùng. Trước 235 không nên động hắn. Cứ như vậy, Đồ Sơn lợi dụng này cổ trùng, ở chính mình trước khi chết đem trùng quanh đến gần rồi lĩnh sơn bạch dĩ y nhân toàn bộ đều giết chết. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Đồ Sơn. Đồ Sơn ngươi không thể chết được A Đồ Sơn. Ngươi chính là Lão Phu toàn bộ hy vọng A Đồ Sơn lĩnh sơn ôm Đồ Sơn thi thể. Đồ Sơn lại rốt cuộc không thể động. Tuy rằng hắn là cổ trùng làm người, nhưng là cổ trùng ly thể lâu lắm. Hơn nữa bản thân liền trực tiếp bị trủy thủ đâm trúng trái tim, hắn còn có thể kiên trì đến giết chết chúng quanh bạch dì hề nhân, bảo hộ lính Sơn an toàn lúc sau mới chết đi, cũng là không dùng. Dễ! Lính Sơn ôm đồ Sơn thi thể, túi đầu lại cũng khóc không được, hắn trầm mặc thật lâu lúc sau, ở ninh chỉ nhẹ nhàng lôi kéo hạ phóng hạ đồ Sơn thi thể, đứng lên, từ trong lòng ngực móc ra tới một cái tiểu tử. Cái này tiểu tử toàn thân biến thành màu đen, cái là kim sắc. Phảng phất có thể sáng lên giống nhau, tử thượng tựa hồ còn viết cái gì tự, dùng đỏ như máu nhan sắc viết, Ninh chỉ đều xem không rõ lắm. Linh Sơn từng bước một mà hướng phía trước đi đến, Linh chỉ vội vàng ở bên cạnh bảo vệ hắn, chính là không biết vì cái gì, đại khái là bởi vì Linh Sơn mắt sáng như đốc nhìn chằm chằm Nam Việt quốc quốc Vu Diệp Thanh Duyên cớ, những cái đó bạch thi hề nhân không có lại đối Linh Sơn ra tay, Linh Sơn cứ như vậy một bước một cái kiên định đi tới Diệp Thanh. Cùng hạt tía tô thật sự trước mặt Mà Tây Lăng Vũ Ở giải quyết trên chiến trường phụ cận một cái bạch thi hề nhân lúc sau Cũng thu hồi ngoại phóng nội lực Đi tới hạt tía tô chân thân bên Nhìn Diệp Thanh Diệp Thanh cười nhìn lĩnh sơn Đột nhiên xuống ngựa hơi hơi cúc một cùng nói Không nghĩ tới cuộc đời này còn có thể tái kiến Lao Sư một mặt Nghe nói Lao Sư không phải ẩn cư núi rừng sao Như thế nào lại ra tới chợ giúp Tây Nhà Quốc đánh lên đến tử gia đồ đệ Ngươi không nên động hắn." Linh Sơn lạnh lùng trở về một câu, như thế lạnh nhạt thái độ Linh Sơn, Diệp Thanh vẫn là lần đầu tiên thấy, cảm thấy thập phần mới mẻ, nói: "Hắn, hắn là ai? Là vừa mới ở lão sư bên cạnh cái kia tiểu hài tử sao? Người kia là lão sư rất quan trọng người sao?" Linh Sơn cả giận nói: "Ngươi không biết sao? Lúc trước ngươi ở thời điểm, ngươi chẳng lẽ không biết sao?" Ngoài dự đoán, Diệp Thanh lại một chút không có cảm thấy hay nấy, ngược lại cười tủm tìm nói, ta đương nhiên biết ta, người kia là đồ mi cô nương cùng ngài hài tử sao. Lĩnh Sơn chảo một cái đã bắt được Diệp Thanh cổ áo, nói, ngươi, ngươi biết rõ, ngươi lại chỉ biết những người đó giết hắn. Diệp Thanh một phen trụ bay lính Sơn tay nói, ta đương nhiên biết, ta không chỉ có biết hắn là ngài hài tử, ta còn biết đồ mi lúc trước cái kia luyện cổ sở di sẽ thất thủ, vẫn là bởi vì ta. Linh Sơn vừa nghe, lão đảo lui hai bước, khó có thể tin mà nhìn trước mặt Diệp Thanh, run rẩy tiếng nói nói, ngươi ngươi nói cái gì? Ngươi vừa rồi vừa rồi nói cái gì? Diệp Thanh cười lạnh lặp lại nói, ta nói, lúc trước Đồ Mi Sở Dĩ sẽ chết, đều là bởi vì ta ở nàng luyện cổ cái kia tự động tay động chân, bằng không lấy nàng thiên phú năng lực, như thế nào khả năng sẽ bị kẻ hèn cổ trùng giết chết. Linh Sơn cơ hồ đều phải không đứng được. Vẫn là hạt tía tô thật tiến lên một bước đỡ hắn lung lay sắp đổ thân ảnh. Lĩnh Sơn một phen đẩy ra hạt tía tô thật, vọt tới Diệp Thanh trước mặt bắt được Diệp Thanh cánh tay dùng sức loạn tròn nói, Ngươi, ngươi vì cái gì muốn hại chết nàng? Ngươi làm ta đồ đệ thời điểm, nàng đối với ngươi. Có bao nhiêu hảo ta đều xem ở trong mắt. Ngươi vì cái gì muốn như thế làm? Diệp Thanh cười nói, đương nhiên là bởi vì nàng thấy được bí mật của ta, thấy được không nên xem đồ vật. Cho nên ta cần thiết muốn giết người diệt khẩu Không biết lao sư ngươi hay không còn nhớ rõ Lúc trước ngươi nói ngươi muốn luyện chế những cái đó thao tác thi cốt cổ trùng Về sau có được ngàn vạn vong linh đại quân Nhất thống thế giới thời điểm Đỗ mi ngăn trở suy nghĩ của ngươi Nói cái loại này cách làm là không đúng Không bằng đổi thành luyện chế trường sinh bất lao cổ thuật Làm ngươi cùng nàng có thể vĩnh viên ở bên nhau Linh Sơn gật gật đầu nói Đúng vậy Lúc ấy ít nhiều đồ mi có thể kịp thời ngăn cản ta kia đáng sợ ý tưởng, bằng không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng, ngươi nói này đó làm cái gì? Diệp Thanh lấy ra một cái tiểu tử, cái này tử là trong suốt, cho nên lĩnh sơn có thể rõ ràng từ từ bên ngoài nhìn đến bên trong mấp máy tiểu cổ trùng. Này cái này cổ trùng là là ta lúc trước luyện chế một nửa có thể thao túng thi cốt cổ trùng. Nếu ngươi hy vọng là học được thao tác thi cốt cổ thuật, Vậy ngươi hiện tại không phải đã có thể thao tác thi cốt sao? Còn giữ cái này làm cái gì? Diệp Thanh lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, học được thao túng thi cốt, sau đó đạt được vong linh đại quân. Không, ta không có như vậy nông cạn mộng tưởng, lúc trước ta là muốn theo ngươi học sẽ cái này cổ thuật, hơn nữa càng tiến thêm một bước nghiên cứu, ta hy vọng có thể làm người thi cốt biến thành nguyên lai bộ dáng. ta hy vọng chết đi người, có thể sống lại, không chỉ là thượng năng động. Mà là tư tưởng thượng cũng có thể Linh Sơn cả giận nói Nếu ngươi muốn nghiên cứu Vậy ngươi liền đi nghiên cứu hảo Này cùng đồ mi lại có cái gì quan hệ Diệp Thanh cảm xúc cũng đi theo kích động lên Nói Còn không phải bởi vì ta ở trong phòng của mình Luyện cổ thời điểm bị nàng thấy được Nàng thấy được làm bộ không phát hiện Không phải hảo Còn lại đây đối ta thuyết giáo a, cỡ nào buồn cười nữ nhân Ta chính là sống gần trăm năm người Nàng mới bao lớn cũng ghép đôi tà khoa tay múa chân. Nói thật cho ngươi biết đi, lão sư, ngươi nói ngươi là luyện cổ chi vương, kỳ thật ta đã sớm ở tu tập luyện cổ, sở dĩ bái ngươi vi sư, cũng là vì ngươi nói ngươi cái kia mộng tưởng, làm ta nghĩ tới có thể làm người chết mà sống lại biện pháp, kết quả đâu? Chính ngươi không biết cố gắng. Cũng liền thôi, ta chính mình nghiên cứu, lại còn phải bị nữ nhân này ngăn cản, nàng còn nói, nếu ta kiên trì chấp mê bất ngộ, Nàng liền phải nói cho ngươi, làm ngươi đem ta đuổi ra khỏi nhà. Diệp Thanh nói nói mặt liền đỏ bừng lên, cả giận nói, ta còn không có hoàn thành ta nghiên cứu, ta như thế nào có thể đi. Nữ nhân kia nếu muốn như thế tuyệt, ta đây cũng liền tuyệt một chút, trực tiếp đem nàng giết, trở ngại không phải biến mất sao. Chính là ta càng không nghĩ tới chính là, ngươi cư nhiên như thế đắm mình truy lạc. Bởi vì một nữ nhân liền phải ẩn cư núi rừng. Thật là làm ta cảm thấy thất vọng cực kỳ. Linh Sơn run rẩy ngón tay diệp thanh, tức giận đến cơ hồ muốn thở hổn hển, nói: "Súc sinh, heo chó không bằng súc sinh, ngươi chính là người điên. Liên bởi vì chuyện này, ngươi liền đem đổ mi cấp giết. Ngươi quả thực chính là thảo gian nhân mạng." Linh Sơn phẫn nộ mà lấy ra phía trước cầm cái kia màu đen tử, cả giận nói: "Ngươi không phải nói ngươi luyện cổ luyện gần trăm năm sao?" Vậy ngươi nhưng thật ra cấp lão phu nhìn xem, cái này cổ trùng, ngươi có thể hay không cải bỏ?" Linh Sơn mở ra trong tay màu đen tử, mới vừa vừa mở ra, hạt tía Tô thật liền cảm thấy có một cổ cực kỳ cường đại uy áp đập vào trước mặt. Mà Linh Sơn đối diện Diệp Thành, sắc mặt lập tức liền khó coi lên, thậm chí lui về phía sau vài bước. Chương 236 Cổ trùng chi vương. Chỉ thấy kia đen nhánh tử, thông thả bò ra tới một con cổ trùng Tiêu chỉ cổ trùng lại không giống khác cổ trùng như vậy, gần như với trong suốt, ngược lại là toàn thân hắc đến tỏa sáng, thậm chí còn có như vậy một tia huyết quang. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, tương truyền luyện cổ, là làm hơn cổ trùng chờ tuyển giả đặt ở một cái phong bế tiểu trong không gian làm cho bọn họ cho nhau tàn sát, mà cuối cùng sống sót kia một con, đó là chân chính cổ trùng. Mà này đen nhánh tử, bị linh sơn đóng đã nhiều năm cái này cổ trùng. Đã không thể bị sưng là cổ trùng, nó là ngàn ngàn vạn điều cổ trùng bên trong chỗ hết tài năng, cổ trùng trung vương giả, cổ trùng chi vương. Này nho nhỏ sâu một bò ra tới, tức khác Diệp Thanh ánh mắt liền thẳng, nhưng là hắn vẫn là hơi có chút sợ hai chiều lui về phía sau hai bước, kia cổ vương vừa ra tới, tức khác liền hướng tới Diệp Thanh vọt qua đi, này nguyên nhân trong đó, chỉ sợ chỉ có Diệp Thanh đã biết. Cổ vương sở dĩ có thể trở thành cổ vương. Chính là cho rằng nó giết hại mặt khác cổ trùng, mà ở chàng người, trong cơ thể có cổ trùng người đã bị Diệp Thanh thao tác nổ mạnh, chỉ còn lại có Diệp Thanh chính mình trong cơ thể dưỡng một cái cổ trùng. Cái này cổ trùng đó là Diệp Thanh đang ở thí nghiệm bên trong trường sinh bất lão, chết mà phụ. Sinh cổ trùng. Cổ vương vừa ra tử liền người được Diệp Thanh trong cơ thể cổ trùng hương vị, bay thẳng đến Diệp Thanh liền vọt qua đi, Diệp Thanh cũng biết thứ này là cái gì. Hắn tham lam ánh mắt nhìn chằm chằm truy đuổi hắn cổ vương, nhưng là cổ vương mang đến áp lực thật sự là quá lớn, hắn điên cuồng lui về phía sau, lại cũng cảm nhận được. Chính mình trong cơ thể cái tia cổ trùng đang không ngừng đã chịu áp bách muốn chạy trốn, cái này làm cho Diệp Thanh thân thể kịch liệt đau đớn lên. Lĩnh Sơn tiền bối cái này là, nhìn bị một cái màu đen cổ trùng bức cho kế tiếp lui về phía sau Diệp Thanh, hạt tía tốt thật cảm thấy không thể tưởng tượng. Chuyên môn chơi cổ thuật diệp thanh cư nhiên cũng sẽ bị một cái cổ trùng sợ tới mức chiều sau chạy. Hừ, hắn cần thiết muôn chạy. Lão phu này cổ vương, chính là lưu trữ như thế nhiều năm đều luyến tiếp ném. Lão phu buông xuống cổ thuật, cũng cô đơn không bỏ xuống được cái này cổ vương. Mỗi ngày mang ở trên người, vốn định chờ đến chính mình nếu không hành thời điểm. Đem cái này cổ vương cấp đồ sơn, hiện tại đồ sơn đã chết, khiến cho này cổ. Vương thế đồ sơn báo thù đi. Dù cho Diệp Thanh chạy trốn lại mau, lại vẫn là thân thủ không được, căn bản chạy bất quá cái này tốc độ kỳ mau vô cùng tiểu sâu. Chỉ thấy kia cổ vương nhắm ngay Diệp Thanh mắt cá chân, đột nhiên một chút liền bỏ thêm cái tốc độ, chui đi vào. A! Diệp Thanh lập tức cảm nhận được mắt cá chân đau đớn, tiêu lên, hắn lại không dám có chút chậm trễ, trực tiếp rút ra chủy thủ liền hướng tới chính mình mắt cá chân bộ tới. Nhưng là giết ngàn ngàn vạn cổ trùng, cổ vương lại há lại như thế hảo tìm được. Cổ vương đã sớm đã theo mắt cá chân chui vào Diệp Thanh. Làn ra, theo làn ra hướng tới thân thể nội bộ cái kia cổ trùng đi qua. Diệp Thanh chỉ cảm thấy cả người đau giống như liệt hòa đốt cháy, lại cảm thấy thân thể trợt lánh trợt nhiệt. Hắn trong lòng hiểu rõ, đây là cái kia cổ vương tìm được rồi chính mình trong cơ thể cổ trùng. Hai cái cổ trùng bắt đầu đánh nhau rồi. Chính là kẻ hèn cổ trùng lại như thế nào đánh thắng được kia cổ vương. Cho nên Diệp Thanh chỉ là cảm thấy thân thể chợt lạnh, Chật nhiệt như vậy một lát, tiếp theo liền khôi phục bình thường. Chỉ là cổ vương ở trong cơ thể, lại như thế nào sẽ thoải mái được. Chỉ là hơi chút giảm sóc một chút Diệp Thanh liền cảm nhận được cả người kịch liệt đau đớn. Cổ vương ở chung quanh cảm thụ không đến bất luận cái gì cổ trùng hương vị, thích giết chóc thành tánh nó tức khắc liền bực bội. Bắt đầu ở Diệp Thanh trong cơ thể lung tung chui tới chui lui. Bò tới bò đi, gặm thực Diệp Thanh thân thể, làm Diệp Thanh tức khắc sống không bằng chết. Nhưng là Diệp Thanh tuy rằng thân thể kịch liệt đau đớn, đại não còn như cũ vẫn duy trì thanh tỉnh, hắn ánh mắt kia quay tròn xoay vài vòng, sau đó liền như là phát điên giống nhau hướng tới một phương hướng chạy đi. Lĩnh Sơn tiền bối, chúng ta còn cần đuổi theo sao? Tây Lăng Vũ nhìn Diệp Thanh chạy vội phương hướng là Tây Nhạc Quốc phương hướng. Trong lòng có chút không yên tâm, lĩnh sơn lại cười lạnh nhìn Diệp Thanh thống khổ vạn mẹo thân thể của mình, như là điên rồi giống nhau dơ chân chạy như điên Diệp Thanh, nói, không cần, bị cổ vương tiến vào thân thể người, căn bản sống không quá một ngày, liền sẽ. Bị sống sờ sờ tra tấn chết, hắn hoặc chịu đựng không được cái này thống khổ tự sát, hoặc đã bị cổ vương từ đầu đến chân, hợp với xương cốt ăn cái sạch sẽ. Hạt tía tô thật vừa nghe, tức khắc cả người đều run lập cập, Muốn nói này luyện cổ thuật người chọn không được, đó là đạo lý này, này cổ trùng, ta hồ thực, căn bản tưởng tượng không ra sẽ đem người cha tấn thành bộ răng gì. Tức khác, cực đại Tây nhà quốc cùng Nam Việt quốc hai nước chiến trường, lập tức đều an tinh xuống dưới, đã không có chém giết cùng đánh nhau thanh âm. Nam Việt quốc còn xót lại như vậy không đến một vạn các chiến sĩ nhìn chính mình quốc gia quốc vu đều bị đánh đến điên rồi giống nhau chạy, tức khác giống như là một đám ruồi nhặng không đầu. Giống nhau, Tây Lăng vũ vung tay lên, nhưng cái đó Tây Nhạc Quốc chiến sĩ liền đem bọn họ bắt làm tù binh. Chỉ là Tây Nhạc Quốc tổn thất thẳng trọng, vốn dĩ liền không đến 10 vạn quân đội hiện tại chỉ có không đến 5 vạn người, bị cổ chúng nổ chết người thi thể trải rộng toàn bộ chiến trường, huyết tinh khi vị theo phong không ngừng mà giao tạp hỗn hợp tại đây trên chiến trường, làm hạt tía tô thật sặc đến thẳng những mày. Một trận, tuy nói là bọn họ Tây Nhạc Quốc thắng, Nhưng là thắng được thật sự là làm nhân tâm không thoải mái, này Nam Việt quốc quốc vù, thật sự là khủng bố như vậy, mười mấy vạn quân đội, cư nhiên bị hắn một người cổ thuật liền cấp giết chết suốt hơn phân nửa. May mắn hạt tiếu tô thật lúc trước mời tới Linh Sơn hỗ trợ, nói cách khác, này tổn thất thật sự không biết lại cỡ nào khủng bố. Mà lúc này Linh Sơn, nhìn cực đại chiến trường, cùng chống chân bên cạnh, nhất thời ngẹn lời, hạt tiếu tô thật đi tới vô vô Linh Sơn bả vai nói, Linh Sơn tiền bối. Thỉnh nén bi thương, ta biết kia đồ sơn đối với ngươi tầm quan trọng, thực xin lỗi không có bảo vệ tốt hắn, đem ngài mời đi theo lại không có bảo vệ tốt, là ta. Khuyết điểm, ta trở lại Tây Nhạc Quốc, nhất định sẽ hảo hảo an bài đồ sơn hạ táng nghi thức. Linh sơn lại vây vây tay nói, không, này không phải ngươi sai, hết thể sai đều đến từ chính Lao Phu. lão Phu lúc trước nếu không có sai mắt thu cái này nhiệt đồ, đồ mi lại như thế nào sẽ chết? Đồ sơn lại như thế nào sẽ chết? Này hết thảy hết thảy đều là nghiệt duyên A nghiệt duyên hạt tía tô thật lại kinh ngạc đến trừng lớn mắt. Nàng phát hiện không biết vì cái gì, nguyên bản tuy rằng là tuổi có chút đại linh sơn hiện tại lại phản phất bắt đầu cấp tốc biến lao, vốn dị hoa dâm đầu tóc hiện tại lại bắt đầu từng cây rơi xuống. Trên mặt nguyên bản có chút rất nhỏ nếp nhăn hắn hiện tại lại đầy mặt nếp nhăn, cực. Đến làn da đều bắt đầu ố vàng. Linh linh sơn tiền bối. Hạt tía tô thật thử tính mà kêu hắn một tiếng Hắn phản phất giống như hoàn hồn Nhìn hạt tía tô thật vẻ mặt kinh ngạc Mà nhìn chính mình Liền túi đầu nhìn nhìn chính mình trung quanh Thấy được rơi xuống đầu bạc Thấy được thân thể nhanh chóng lao hóa Nở nụ cười, cười ha ha lên chương 237 ta đi bồi ngươi Trung Quy vẫn là muốn như vậy A lĩnh Sơn không sao cả nói Vốn dĩ lao phu rời đi kia cổ vương Cũng sống không quá thời gian dài bao lâu Hiện tại càng là già cả Lão Phu dưỡng cổ vương, kỳ thật là cổ vương ở dưỡng Lão Phu, Lão Phu trong cơ thể sở hữu dinh dưỡng đều là kia cổ vương trong cơ thể ngàn ngàn vạn cổ trùng cung cấp, hiện tại Lão Phu thả ra. Cổ vương, Lão Phu cũng liền không được. Hạt tía tô thật một phen đỡ lấy thân thể đều phải chịu đựng không nổi ngã xuống linh sơn, nôn nóng nói, kia linh sơn tiền bối, chúng ta nên làm sao bây giờ a Tây lăng vũ tử hạt tía tô thật trong tay tiếp nhận tới đã không có sức lực đứng lên lĩnh sơn nói, chỉnh đốn quân đội, mang theo tù binh, chúng ta về trước quân doanh đi. Không nói, người hỗ trợ cùng vương mánh bọn họ cùng nhau tổ chức một chút, buồn vương mang theo lĩnh sơn tiền bối đi về trước. Xong bổn đam mỹ tiểu thuyết, Tây lăng vũ nói lại bị lĩnh sơn giơ tay cấp đánh gai nói, không không cần, đem lão phu đặt ở trên mặt đất. Tây Lăng Vũ vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn thoáng qua hạt tía tô thật, hạt tía tô thật bất đắc dĩ mà đối với Tây Lăng Vũ gật gật đầu, Tây Lăng Vũ đành phải lại đem lĩnh sơn đặt ở trên mặt đất. Lĩnh sơn nằm trên mặt đất, hô hấp có chút khó khăn lên, hắn hoảng hốt chi gian, phản phất thấy được tràn ngập khói thuốc súng chiến trường trên bầu trời, có đồ mi ở đối với hắn cười, hắn nở nụ cười, nói, đồ mi à đồ mi ta rốt cuộc muốn đi tìm ngươi năm ấy mùa xuân, cây liễu vừa mới khởi sướng trồi non thời điểm. Đồ mi ăn mặc hồng nhạt tiểu váy hoảng vào lĩnh sơn trong mắt, cười tủm tìm nói, lĩnh sơn, ngươi không cần sợ hãi thân thể của ngươi chịu đựng không nổi, ta ngày ấy ở lật xem sư phụ. Di lưu cho chúng ta thư chung biết như vậy một đoạn lời nói, giết hại hơn một ngàn. Vạn điều cổ trùng cổ vương, có thể nhận chủ, cái kêu bị nó nhận chủ người, nó sẽ dùng hết cả đời, dùng hết toàn bộ huyết nhục đi cung cấp nuôi dưỡng, lĩnh sơn, chúng ta không bằng làm một cái cổ vương ra tới. Làm nó nhận ngươi chủ, như vậy ngươi bị cổ vương dưỡng, sẽ không phải chết. Lĩnh Sơn cười đáp ứng rồi đồ mi, hai người bắt đầu rồi luyện chế cổ vương vĩ đại kế hoạch. Lĩnh Sơn muốn định nếu đáp ứng làm đồ mi cao hứng cao hứng, lại không nghĩ rằng thật sự làm ra tới như thế một cái cổ vương. Cái này cổ vương thật đúng là cấp Lĩnh Sơn nhận chủ, chỉ có thể sống thêm một năm Lĩnh Sơn thật đúng là liền sống. Ba năm lâu, cũng rốt cuộc chờ tới rồi đồ mi cập kê điển lễ. Linh Sơn lần đầu tiên nhìn thấy đồ mi thời điểm, đồ mi là bị hắn sư phụ mang về tới, một cái thực đáng yêu tiểu nha đầu, bọc rắn chắc tiểu áo đông, một đôi hắc mắt phát ra quang, đông nhìn nhìn tây nhìn xem, Linh Sơn thực thích cái này tiểu nha đầu, ở sư phụ dạy dỗ hạ, hắn rất vui lòng. giáo cái này tiểu nha đầu đồ vật. Đồ mi cũng học được thực mau, nhưng là cũng biết cái này kêu Linh Sơn sư huynh thân thể thực suy yếu, được một loại thật không tốt bệnh. Nhiều lắm còn có thể sống 5 năm. Khi đó đồ mi có một cái mãnh liệt ý niệm, muốn làm cái này nơi trôn chiếu cố hắn, lại thực sùng ai chính mình sư huynh có thể bệnh hảo, có thể sống lâu thật lâu thật lâu. Mà vẫn luôn cảm thấy chính mình có thể sống bao lâu đều thực không sao cả lĩnh sơn, nảy mà một cái muốn vì cái này đáng yêu hoặc bắt lại tràn ngập sức sống tiểu nha đổ mà sống lâu như vậy mấy năm ý niệm. Kết quả bọn họ hai cái đều như thế nghĩ. Sư phụ lại trở thành cái kia đi trước một bước người. Sư phụ không đối bất luận kẻ nào nói, hắn cũng ở luyện cổ thuật thời điểm được như thế một cái bệnh. Hơn nữa bởi vì hắn luyện cổ thuật thời gian so lĩnh sơn muốn lớn lên nhiều, cho nên hắn không có thể căng thượng mấy năm muốn đi. Trước khi đi, hắn sợ lĩnh sơn cô đơn, cho nên từ dưới chân núi cho hắn thu cái tiểu sư muội trở về bồi hắn. Đem sư phụ táng ở bọn họ trụ tiểu viện từ mặt sau, lĩnh sơn suốt hai ngày hai đêm không coi chấp mắt. Hắn không có cha mẹ, ở chính mình còn cái gì cũng không biết thời điểm đã bị sư phụ cấp nhặt trở về dưỡng, đối hắn mà nói, sư phụ là sư phụ, cũng là phụ thân hắn, sư phụ vừa đi, hắn hoang mang lo sợ. Sư phụ một phần, hắn khóc thật lâu, hắn chỉ nhớ rõ, giống như sư phụ đem hắn nhặt về tới ngày đó, hắn cũng là như thế khóc đến. Hắn khóc đến thương tâm thời điểm, phía sau có một cái nho nhỏ vòng tay ở chính mình cổ dùng nhu nhu thanh âm nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, sư minh, ngươi đừng khóc, sư phụ đi rồi, còn có ta ở đây đâu. Đô Mi nói, nếu là đặt ở bình thường, lĩnh sơn khẳng định không có gì cảm giác, nhưng là hiện tại là lĩnh sơn cả người yếu ớt nhất thời điểm, hắn cảm thấy chính mình mất đi hết thảy, không nơi nương tựa thời điểm. Đô Mi nói giống như là tản ra lĩnh sơn trong lòng xương mù giống nhau, làm lĩnh sơn lập tức liền khóc đến càng hung. Phản quá thân tới ôm lấy đồ mi nhỏ sinh thân mình, nói, ân sư huynh có ngươi. Đồ mi lại bị Linh sơn khóc đến càng hung bộ giáng dọa tới rồi, vội vàng dùng nàng kia nho nhỏ lại thịt hô hô tay giúp Linh sơn xoa nước mắt nói, sư huynh đừng khóc, sư huynh đừng khóc. Từ ngày đó lúc sau, Linh sơn hung hăng mà đã khóc, sẽ không bao giờ nữa khóc, hắn một lần nữa tỉnh lại lên, tính toán đem sư phụ giao cho chính mình cổ thuật phát Dương Quang Đại. Hắn một bên dạy dỗ đồ mi học tập cổ thuật, một bên chiếu cố nho nhỏ đồ mi sinh hoạt hàng ngày, nhật tử quá đến cũng coi như là có tư có vị. Đồ mi thực dính chính mình, lĩnh Sơn trong lòng cũng cao hứng. Vài ngày sau, lĩnh Sơn xuống núi đi phụ cận chợ thượng mua một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm, liền gặp ở góc tường ngồi sổn một cái tiểu nam hài. Hắn muốn không có để ý, chính là lại nhìn kỹ lại bị hoảng sợ, kia nam hài trong tay cư nhiên méo một cái cổ trùng. Lĩnh Sơn vội vàng chạy tới, bắt lấy kia Nam Hải tay cổ nói, ngươi trong tay đồ vật, mau ném. Kia Nam Hải nhìn Lĩnh Sơn liếc mắt một cái, không để ý đến hắn, ngược lại là nhéo cổ trùng muốn đi. Lĩnh Sơn một phen đoạt lại đây trong tay hắn cổ trùng ném tới trên mặt đất cấp dâm đã chết, cả giận nói, ngươi biết đó là cái gì đồ vật sao ngươi liền dám lấy. Biết, cổ trùng. Kia Tiểu hài tử lời nói là như thế bình đạm không có gì lạ phẳng phất không phải cái gì kỳ quái sự tình, lĩnh sơn tức khắc tò mò mà trừng lớn mắt, vừa rồi kia cổ trùng cũng không đơn giản, nhẹ nhàng là có thể đoạt nhân tinh mệnh, hắn vốn đang cảm thấy đứa nhỏ này có nguy hiểm, hiện tại lại cảm thấy đứa nhỏ này có chút ý tứ, còn biết cổ. Thuật, hai tử, cha mẹ ngươi đâu? Ngươi nhà ai? tiểu nam hài lắc đầu nói, ta không cha mẹ. Lĩnh sơn tức khắc liền nảy mầm một cái ý tưởng, hắn mắt sáng một chút, nói, tiểu tử, ngươi có sợ không cổ trùng? tiểu nam hải lại lắc đầu, tựa hồ là cảm thấy lĩnh sơn có chút phiền, muốn đi. lĩnh sơn ở hắn phía sau hô câu, ngươi có nghĩ học tập cổ thuật? chính là mỗi ngày chơi vừa rồi cái kia tiểu sâu, kia tiểu nam hải tựa hồ là nghi hoặc thật lâu, lĩnh sơn cũng mừng rỡ có kiên nhẫn, liền đứng ở chỗ này chờ hắn hồi phục. hắn nhìn lĩnh sơn cả buổi, gật gật đầu nói, tưởng. lĩnh sơn tức khắc cao hứng, nói. Ta đây liền thu ngươi vì đồ đệ, ngươi không có cha mẹ, nhưng có cái gì muốn mang đồ vật Dọn dẹp một chút, ta mang ngươi đi ta nơi đó. Kia tiểu Nam Hải vỗ vỗ trên người cho buổi nói, không có, ta cũng chỉ có con người của ta. chương 238 công thành đoạt đất. Linh Sơn đem kia tiểu tử mang theo trở về, Linh Sơn hỏi hắn kêu cái gì thời điểm, hắn nói hắn kêu Diệp Thanh. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Đỗ Mỹ nhìn đến lĩnh sơn thu cái đồ đệ trở về cũng là cao hứng vô cùng. Vào lúc ban đêm làm chậm rãi một bàn ăn ngon, nói là phải cho Diệp Thanh làm hoan nên sẽ. Chỉ là lĩnh sơn lại phát hiện Diệp Thanh bất cứ lúc nào đều không có cười quá. Theo đạo lý tới nói, hắn như thế thí đại tiểu hải tử loại này hoan nên sẽ như thế nào đều sẽ cười một cái. Chính là Diệp Thanh không cười quá. Hiện tại lĩnh sơn nhớ tới cũng mới phát hiện, tựa hồ Diệp Thanh trước nay đến đi. Trước nay đều chưa từng cười quá. Sau lại sự tình, cũng liền như vậy, lĩnh Sơn mệnh chết mệnh sống nuôi sống Diệp Thanh cùng Đồ Mi, ở muốn cùng Đồ Mi thành thân thời điểm, Đồ Mi bởi vì phát hiện Diệp Thanh bí mật mà bị Diệp Thanh cấp hại chết. lĩnh Sơn cả đời này, nói đến cùng thật đúng là chính là một cái viết hoa bi tử, lĩnh Sơn chết thời điểm, cả người xương cốt đều bị ăn mòn, làn da còn ở, cả người đều thành một bãi thịt nát. Trừ bỏ tuyết trắng đầu tóc làm hạt tía tô thật còn có thể nhận ra tới hắn, mặt khác hết thảy đều làm nàng cảm thấy trong lòng run sợ. lĩnh Sơn không cho bất luận kẻ nào động hắn, hắn liền như thế chết ở chỗ này, cũng không cho người động, hạt tía tô thật cũng tôn trọng quyết định của hắn, không có động hắn. Trước khi đi thời điểm, nàng tùy tay hái được một đóa mùa xuân khai ra tới hoa đặt ở lĩnh Sơn thi thể bên cạnh, nguyện ngươi kiếp sau có thể an tâm cùng đổ mi ở bên nhau đi. Hạc tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ mang theo còn sót lại không đến 5 vạn người quân đội cùng gần 1 vạn nhiều người Nam Việt quốc chiến sĩ tù binh rút về quân doanh. Nhưng cái đó Nam Việt quốc các chiến sĩ vốn di chính là bị quốc vù Vu thuật sở mê hoặc, hiện tại quốc vu trực tiếp chạy, này đó Nam Việt quốc binh lính bị bắt giữ cũng một chút. Nhi đều không luyên quốc, trực tiếp liền nói muốn đến cậy nhờ Tây nhà quốc quân đội. Bọn họ nói, ở Nam Việt quốc đương chiến sĩ một chút đều không uy phòng, có thể nói là thực nén giận. Nam Việt Quốc đã không có quân đội gác, căn bản là như là giấy pha lê, một thọc liền phá, nhất tới gần Tây Nhạc quốc bên này cái thứ nhất tiểu thành thị ở Tây Lăng Vũ dẫn dắt hạ nhẹ nhàng liền lấy xuống dưới, mà Nam Việt quốc bên kia đã không có quốc vua liên hệ, cũng đã không có chiến sĩ gác, căn bản không có làm. Pháp được đến tiền tuyến đệ nhất tin tức, chờ đến Nam Thần phong được đến Tây Lăng Vũ đã đánh tiến vào tin tức thời điểm, là bởi vì Tây Lăng Vũ trực tiếp đều bước tới rồi Nam Việt quốc chủ thành khu cửa. Chuyện như thế nào? Người đều đánh tới cửa nhà, quốc vũ đại nhân đi nơi nào? Biên cảnh các chiến sĩ đâu? Nam thần phong ở chủ điện nóng nảy mắt, chung quanh sở hữu đại thần cũng đều nóng nảy mắt, này quốc vu giống như nhân gian bước hơi giống nhau không thấy, Nam Việt quốc người tầm phúc không có, tức khác toàn bộ quốc gia đều lâm vào một mảnh hoảng loạn. Chính là Tây Lăng vũ cùng hạt tía tô thật cũng không có làm cho bọn họ hoảng loạn bao lâu thời gian, cũng đã mang theo nhân mã vọt đi vào. Trực tiếp phong tỏa quảng trường, làm dân chúng đều đi vào trong phòng, trực tiếp đem quân đội bước tới rồi hoàng cung cửa. Nam thần phong mang theo hoàng thành hộ vệ đội ra tới thấy Tây Lăng Vũ thời điểm, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ cũng là biết chính mình căn bản ngăn không được bọn họ quân đội, lại cũng không thể mất đi hoàng đế phong phạm, chỉ có thể lệnh một khuôn mặt đứng ở Tây Lăng Vũ cùng hạt tía tô thật sự chiến mã trước. Hắn không nghĩ ngởng đầu ngước nhìn hai người kia. Chính là hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ không hề có muốn xuống ngựa ý tứ. Nam thần phong lại không muốn, cũng cần thiết muốn nâng lên địa vị nhìn bọn họ hai cái. Lạnh lùng nói, Tây nhà quốc chiến thần Tam Vương ra, Tam Vương Phi, các người rốt cuộc là tới, chúng ta quốc vu đại nhân đâu. Tây Lăng Vũ nhún vai nói, bổn Vương cũng không biết nói, bổn Vương là nhìn theo hắn chạy, đến nỗi chạy đi nơi đâu, ai cũng không biết, khả năng hiện tại đã chết, rốt cuộc hắn chính là bị cổ vương thượng thân người. Nam thần phong không nhớ rõ chính mình cùng Tây Lăng Vũ lúc trước nói chút cái gì, hắn chỉ nhớ rõ Tây Lăng Vũ đem trong hoàng cung sở hữu hoàng thần quốc thích đều bắt lên, sau đó chiếm lĩnh Nam Việt quốc hoàng cung. Hiện tại Nam Việt quốc đã không gọi Nam Việt quốc, mà là Tây Nhạc quốc phụ thuộc khu vực, đương Tây Lăng Vũ tuyên bố này. Cái tin tức thời điểm, không biết vì cái gì, toàn bộ Nam Việt quốc chủ thành khu các bá thánh đang nghe nói chuyện này lúc sau liền cao giọng hoan hô lên. Cái này quốc gia. Đều điên rồi không thành. Hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ đứng ở trên tường thành, nhìn buôn tẩu bẩm báo khắp trốn mừng vui các ba tánh. Hạt tía tô thật cảm thấy nghi hoặc, rồi lại cảm thấy ở tình lý bên trong. Dẹp xong Nam Việt Quốc, cái này đại hỷ tin ở ngày hôm sau đã bị thám báo đưa đến Tây Nhạc Quốc trong Hoàng Cung. Tây Lăng chớ nghe nói chuyện này liền trước tiên tuyên bố hoàng lệ, đem chuyện này nói cho toàn bộ Tây Nhạc Quốc các ba tánh. Tức khắc chiến thần Tam Vương ra cùng chiến thần Tam Vương phi danh hiệu lại ở dân. Gian truyền lên. Chờ đến Tây Lăng Vũ dàn xếp hảo Nam Bộ biên cảnh sự tình lúc sau liền mang theo hạt tía tô thật đi trở về. Nam Việt Quốc hiện tại đã bị Tây Lăng Mạc Phong làm Nam Nhạc Thành. Mà Nam Thần Phong bọn họ cũng bị Tây Lăng Mạc dàn xếp ở Nam Nhạc Thành một mảnh an tĩnh vùng ngoại thành sinh hoạt. Cũng không có làm quá tuyệt, nhưng là Tây Lăng Mạc làm. Một cái lớn mật quyết định. Hắn đem Tây Lăng Hiên phái đi Nam Nhạc Thành thành thành chủ, bởi vì Tây Lăng Hiên từ Nam Bộ biên cảnh trở về lúc sau liền quân lấy Tây Lăng Mạc làm hắn phái người nghiêm túc kêu chính mình võ công, còn nói chính mình phải là một cái độc lập tự chủ có đảm đương nam nhân, Tây Lăng Mạc cảm thấy, trở thành một cái thành chủ, chính là hết thể bắt đầu. Hắn, muốn học sẽ chính mình quản lý chính mình, chính mình làm chính mình trở nên càng cường đại, có thể hay không quản hảo Nam Nhạc Thành chính là Tây Lăng Hiên có thể hay không trưởng thành bắt đầu. Tây Lăng Hiên nghe nói chuyện này, không có giống như trước đây khóc la nháo không đi, ngược lại là thực đạm nhiên gật gật đầu, cũng nói chính mình nhất định sẽ làm Tây Lăng Mạc lau mắt mà nhìn. Kỳ thật từ Tây Lăng Hiên nói ra những lời này thời điểm, Tây Lăng Mạc cũng đã đối hắn lau mắt mà nhìn, Tây Lăng Hiên làm ra thay đổi là thật sự rất lớn, hắn là thật sự muốn biến cường. Đối với chuyện này, Tây Lăng Hiên cùng hạt tía tô thật đều cảm thấy thập phần vui mừng, đặc biệt là hạt tía tô thật, hạt tía tô thật đối Tây Lăng Hiên nhận thức thời gian đoạn, là nhất có thể ánh mắt đầu tiên liền phán đoán ra Tây Lăng Hiên người này cảm giác là như thế nào người, nàng cảm giác chính là đứa nhỏ này, chính là cái nhà ấm bị bảo hộ lớn lên. Đóa hoa, tại đây loại tùy thời đều có khả năng biến thiên trong thế giới, hắn loại trạng thái này là rất nguy hiểm. May mà! Hàn Trung Quy ở Tây Lăng Vũ chỉ điểm hạ nhìn thấu này một tầng. Nam Nhạc Quốc bị đánh hạ, thuộc sở hữu với Tây Nhạc Quốc chuyện này doanh động thiên hạ này, tuy rằng Bắc Thúy Quốc cùng Đông Thần Quốc đều ở trước tiên biểu đạt chính mình đối Tây Nhạc Quốc chúc mừng, nhưng là lại mỗi người cảm thấy bất an lên, lo lắng cái này Tây Nhạc Quốc chiến thần song đem Tây Lăng Vũ cùng hạt tía tô thật có thể hay không có một ngày. Đem đầu mâu chỉ hướng chính mình quốc gia. Mà lúc này hạt tía tô thật lại được đến một cái khác tin tức. Theo dõi chạy trốn quốc vương diệp thanh Ninh chỉ trở về báo cáo một tin tức. chương 239 quốc vương chạy, Ninh chỉ vội vã mà chạy về Tam Vương Phủ, vọt tới hạt tía tô thật trước mặt nói, Vương Phi, không hảo. Lúc trước quốc vương diệp thanh bị cổ vương căn nuốt, điên rồi giống nhau chạy, hạt tía tô thật cho Ninh chỉ một ánh mắt, Ninh chỉ liền theo đi lên, hiện tại Ninh chỉ chạy trở về còn nói không hảo. Hạt tía tô thiệt tỉnh trung liền tức khắc hoảng loạn lên, người chậm dai nói. Song bùn đam mỹ tiểu thuyết. Ninh chỉ lắc đầu nói không có gì hảo chậm dai nói, vương phi, cái kia quốc vu chạy tới chạy tới tướng quốc phu nhân phần mộ nơi đó. Hạt tía tô thật đột nhiên đứng lên, nói, ngươi ngươi nói cái gì? Đương hạt tía tô thật cùng tây lăng vũ hỏa tốc đuổi tới hạt tía tô thật mâu thân phần mộ nơi đó thời điểm, vừa vặn nhìn đến phần mộ bên cạnh, dựa vào một người, chuẩn xác mà nói. Hạc tía tô thật đã không thể đủ phân rõ ra tới này rốt cuộc có phải hay không một người. Kia quả thực giống như là một tầng ra quán rửa vào kia phần mộ bên cạnh giống nhau, trên người còn đang không ngừng hư thối. Hạc tía tô thật có thể khẳng định, người này không người quỷ không quỷ, chính là quốc Vu Diệp Thanh. Hạc tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ đi đến Diệp Thanh trước mặt thời điểm, Diệp Thanh chính đại khẩu mà thở hồn hện, thấy được hạc tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ lúc sau hắn kia trương vặn vẹo đến đã thấy không rõ mặt bộ trên mặt môi run nhẹ nhẹ một chút phát ra thanh âm tam vương gia tam vương phi ha ha ha ha ngươi nhõng cư nhiên đuổi tới nơi này a hạt tía tô thật mắt lạnh nhìn diệp thanh nói ngươi đến nơi đây tới làm cái gì nam việt quốc đã diệt vong ngươi cũng sống không lâu diệp thanh tựa hồ là bởi vì cổ vương còn ở cắn nuốt thân thể hắn duyên cớ cả người còn đang run rẩy nói a Buồn vu phong cảnh gần trăm năm, trước khi chết còn không thể đến xem buồn vu ô yếm nữ nhân sao. Hạc tía tô thật đồng tử co rụt lại, chỉ vào nàng mẫu thân phần mộ nói, ngươi ngươi nói ngươi ô yếm nữ nhân. người này là buồn vương phi mẫu thân, tương quốc phủ quá cố phu nhân Lá Liêu Vân, ngươi như thế nào khả năng nhận thức nàng? Lá Liêu Vân. Hạc tía tô thật thậm chí còn có thể từ diệp thanh tia khủng bố trong thân thể nghe được diệp thanh tiếng hư lệnh. Diệp Thanh ánh mắt dại ra mà nhìn phía trước nói, ngươi thật cho rằng mẫu thân ngươi kêu lá liêu vân. Mẫu thân ngươi kỳ thật là Nam Việt quốc tiên hoàng biểu mỗi Nam thần tĩnh. Cái kêu kêu lá liêu vân người đã sớm đã chết, mà ngươi, tam vương gia. Mẫu phi, cái kia giả Nam thần tĩnh, căn bản chính là lúc trước có người ác ý tìm người thay thế. Hạt tía tô thật nghe được là đầy mặt khiếp sợ, ngược lại là tây lăng vũ vẻ mặt bình tĩnh. Diệp Thanh nhìn đến lúc sau nói, như thế nào? Tam vương ra tựa hồ không phải thực giật mình à. Tây lăng vũ mặt vô biểu tình nói, buồn vương đã sớm biết, hơn nữa buồn vương cảm thấy, buồn vương mẫu phi là cái gì thân phận căn bản là không quan trọng, quan trọng là mẫu phi cùng phụ hoàng yêu nhau, hơn nữa nàng thực cái buồn vương, này liền đủ rồi. Hạt tía tô thật quay đầu, nhìn về phía Tây lăng vũ, Tây lăng vũ biểu tình không có gì biến hóa, ngược lại là có như vậy một kêu mềm mại, khẳng định là nghĩ tới chính mình mẫu phi cùng phụ hoàng cho nên mới sẽ như thế biểu tình đi, xem ra hắn thơ ấu, là thực hạnh phúc. Hạt tía tốt thật cười nói, tuy rằng thực giật mình buồn vương phi mẫu thân cư nhiên còn có như thế một thân phận, nhưng là này lại như thế nào, Buồn vương phi phụ thân yêu nhất người chính là bổn vương phi mẫu thân, này cùng buồn vương phi có phải hay không nam Việt quốc tiên hoàng biểu mội không có gì quan hệ. Diệp Thanh Trầm mặc một hồi lâu, mới nói, đúng vậy, nam thần tính ái người, là phụ thân người. Tướng quốc đại nhân A Hạt Tiếu Tô thật cùng Tây Lăng Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không biết cái này quốc vù rốt cuộc là chuyện như thế nào. Diệp Thanh phát ra tiếng cười, mặt lại không động đại nổi, nói, Tam Vương Phi, có hay không hứng thú nghe một chút buồn vu cùng mâu thân ngươi lúc trước chuyện xưa, dù sao buồn vu thời gian cũng không nhiều lắm, coi như là cuối cùng, hồi ức. Một chút chính mình đi. Diệp Thanh mới sinh ra thời điểm, đã bị một đám thần bí tổ chức cấp mang đi đám kia người là luyện tà ác cổ thuật người, bọn họ bắt đi lá con thanh, tia thân thể hắn làm thực nghiệm, nhất biến biến làm thực nghiệm, từng con cổ trùng ở lá con thanh trong cơ thể bỏ xác, cắn nuốt cho nhau cắn xé, lá con thanh chịu đựng không nổi, bị đám kia người ném tới một cái tràn đầy thi thể truyền núi phía dưới, nơi đó chết người đều là bị đám kia thần bí tổ chức cấp giết chết thực nghiệm thể, cùng lá con thanh là giống nhau người, có tiểu hài tử, có đại nhân, có nữ nhân. Có lao nhân, có nam nhân. Lá con thanh thực sợ hãi, nhưng là hắn muốn sống đi xuống. Hắn không muốn cùng đám kia người giống nhau chết ở loại này hoang vắng địa phương. Đang ở hắn sợ hãi, sợ hai thời điểm. Thân thể hắn không đau, hắn không biết là chuyện như thế nào. Nhưng là hắn liều mạng chạy trốn. Hắn chạy tới một cái thôn nhỏ, bị một cái lão phụ nhân nhặt đi. Lão phụ nhân không hài tử, đem lá con thanh nuôi nấng một thời gian lúc sau. Lão phụ nhân đã chết. Lá con thanh bị trong thôn cường bá cấp đuổi đi, lúc sau hắn nơi nơi lưu lạc, khắp nơi xin cơm, thảo muốn một chút tiền, hắn muốn sống sót, hắn muốn phục. Thù! Hắn đại ở một cái chấn nhỏ góc tường bồi dưỡng chính mình cổ trùng, hắn từ đám kia thần bí tổ chức nơi đó trộm học được như thế nào luyện cổ trùng, nhưng là trùng quy là không thành thục, hắn bị rất nhiều khổ, bị vô số vô pháp khống chế cổ trùng găm thực, nhưng là hắn trước sau không có từ bỏ. Không biết có phải hay không đám kia thần bí tổ chức lấy thân thể hắn làm thực nghiệm duyên cớ, hắn lớn lên rất chậm, mười mấy năm trưởng thành hắn như cũng là một cái hài tử, trung gian còn bị lĩnh Sơn nhặt đi, khi đó lĩnh Sơn cho rằng hắn là cái hài tử, kỳ thật hắn đã mò 20 tuổi. Hắn tử lĩnh Sơn nơi đó học tập cổ thuật, đã tốt muốn tốt hơn, đem lĩnh Sơn cùng lĩnh Sơn sư phụ cổ thuật học thực hảo còn gia nhập chính mình đối cổ thuật lý giải cùng với từ đám kia thần bí tổ chức nơi đó trộm học được nội dung, cuối cùng luyện ra tới có thể lợi dụng cổ trùng ăn cắp người khác thân thể sử dụng cổ thuật. Cho nên hắn mới có thể sống gần trăm năm, lại dung mạo như cũ tuổi trẻ, bởi vì hắn đã sớm thay đổi rất nhiều lần dung mạo, hắn đều mau không nhớ rõ chính mình vốn di trông như thế nào. lĩnh Sơn ẩn với núi rừng lúc sau, đã hơn 20 tuổi Diệp Thanh cảm thấy chính mình cổ thuật thực thành thục Hắn một lần nữa về tới lúc ban đầu địa phương, tìm được rồi đám kia thần bí tổ chức, hắn lợi dụng chính mình cổ thuật, trực tiếp đem đám kia thần bí tổ chức cấp toàn diện rớt, hơn nữa còn từ cái kia thần bí tổ chức nơi đó mặt. Tìm được rồi rất nhiều tân nghiên cứu ra tới cổ trùng cùng một ít bị làm thực nghiệm hài tử, hắn đem bọn họ cứu ra tới, coi như chính mình thủ hạ bồi dưỡng. Tế Nguyệt cùng Lưu Ly Nguyệt hai người là học được tốt nhất, Diệp Thanh mới coi trọng nhất cùng bồi dưỡng bọn họ. Nhưng là Lưu Ly Nguyệt biểu hiện ra ngoài thành tích so tế Nguyệt muốn hảo đến nhiều, cho nên đương Diệp Thanh dùng Nam Việt quốc một cái hoàng gia tiểu hài tử thân thể làm thân thể của mình lúc sau, ở trưởng thành trở thành quốc vua. Lúc sau vẫn là đem Lưu Ly Nguyệt trước quan phóng cao một chút. Thành Nam Việt quốc hoàng gia một cái tiểu hài tử, Diệp Thanh trưởng thành hoàn cảnh trở nên thực xa xỉ, sinh hoạt cũng không tồi, nhật tử quá thật sự thoải mái. Chương 240 quốc vua tinh nhi Mà ở một lần bị cái kia tiểu hài tử phụ thân mang đi tham gia một lần quốc kiến lúc sau, Diệp Thanh nhận thức so với hắn ngay lúc đó kia khối thân thể lớn không ít, lúc ấy nam thần liệt biểu muội nam thần tĩnh, song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nam thần tĩnh là một cái trầm ổn nữ tử, bởi vì là trong hoàng thất người, là cái tiểu thư khuê cát, một tần vừa động đều mang theo nồng hậu đại tiểu thư nên có dáng vẻ cùng phong phạm, hơn nữa nàng lớn lên cực mỹ, lại có chút thẹn thùng. Làm hơn 20 tuổi Diệp Thanh lần đầu tiên gặp được một cái có thể làm hắn động tâm nữ nhân. Nhưng là hắn ngay lúc đó thân thể tuổi thật sự rất nhỏ đến đương hắn chạy tới cùng nam thần tĩnh đến gần thời điểm. Nam thần tĩnh cười sờ sờ hắn đầu, nói, ngươi một người tới trường hợp này. Ngươi phụ thân mẫu thân đâu? Diệp Thanh chỉ chỉ đang ở cùng một ít triều đình trọng thân bắt chuyện nam nhân kia nói, ta phụ thân rất bận. Nam thần tĩnh cười kéo tới hắn tay nói, Ta đây mang ngươi đi trong hoa viên chơi đi, nơi này đều là các đại nhân thế giới, quá làm ở mỹ. Nam thần tĩnh mang theo Diệp Thanh tới rồi hoa viên, trong hoa viên không có gì người, nhưng thật ra có vẻ phá lệ thanh tĩnh. Diệp Thanh nhìn nam thần tĩnh, nhìn đến nam thần tĩnh mang theo hắn đi tới hoa viên lúc sau nhẹ nhàng thở ra xoa xoa đầu bộ dáng, liền biết nàng là không thích cái kia hoàn cảnh. Ngươi thực phiền cùng những người đó nói chuyện sao? Diệp Thanh hỏi thực ngay thẳng. Nam thần tĩnh bất đắc dĩ mà nhìn nhìn chung quanh, nói, đúng vậy, không thích, bọn họ đều dối trá cười, đón ý nói lùa ta, còn không phải bởi vì ta liền phải làm Nam Việt quốc công chúa, gả đi Tây Nhạc quốc sao, nếu là bình thường, nơi nào sẽ có người để ý con người của ta. Diệp Thanh vừa nghe, ngây ngẩn cả người, nàng liền phải gả chồng. Vẫn là gả đến quốc gia khác đi. Đừng đi nữa. Diệp Thanh tiến lên giữ chặt nam thần tĩnh ông tay Háo. Bởi vì ngươi nhìn qua cũng không có như vậy cao hứng. Đại khái thật là cảm thấy hắn bất quá một cái tiểu hài tử thôi. Nam thần tĩnh cười khổ nói, ta đương nhiên sẽ không cao hứng. Chuyện này đặt ở bất luận cái gì một nữ tử trên người đều sẽ không cao hứng. Nói là gả đến biệt quốc đi, nghe đi lên phong cảnh, kỳ thật ai không biết, bất quá là làm một cái hỏa thân đối tượng, tới rồi. Bên kia, sống hay chết, đều không có người sẽ quản. Nam thần tĩnh nói nói thế nhưng khóc ra tới. Ta liền tính là cái tay chói gà không chặt nữ tử, cũng trung quy là cái trong hoàng thất người A, ta chính là hoàng thượng biểu muội A, vì cái gì vì cái gì loại chuyện này muốn đến phiên ta đi. Diệp Thanh nhìn đến nam thần tĩnh dùng ống tay háo che mặt khóc thút thít bộ dáng, hắn cảm thấy trong lòng cũng rất khó chịu, hắn nắm chặt nắm tay, muốn trợ giúp nàng, hắn trộm cấp nam thần tĩnh hạ cổ trùng, muốn thao tác nàng đào tẩu, Nhưng hắn không có làm đến bởi vì nam thần tĩnh trong cơ thể cổ trùng không hề phản ứng. Hắn mới biết được, nam thần tĩnh thể chất đặc thù. Nam thần tĩnh phải đi. Chính là hắn lại có cái gì năng lực hỗ trợ đâu. Hắn bất quá một cái tiểu thí hải, liên tính hắn có được chính mình bí mật thủ hạ, có được rất cường đại cổ thuật, chính là cũng không có năng lực đi thay đổi một quốc gia chính trị quyết định. Hắn trơ mắt mà nhìn nam thần tĩnh bị phong làm công chúa đưa đi Tây Nhạc Quốc. Hắn còn đã biết, Đương triều hoàng đế là thích ăn cái kia biểu muội, nhưng là diệp thanh không, rõ, vì cái gì thân là hoàng đế, có được tối cao quyền lực, lại không thể giữ được chính mình âu hiếm nữ nhân đâu. Thẳng đến sau lại, hắn nỗ lực bò tới rồi quốc vu cái này có tầm ảnh hưởng lớn vị trí, thậm chí còn siêu việt hoàng đế trở thành lợi hại nhất, quyền lực lớn nhất tồn tại thời điểm, hắn có thể có năng lực thay đổi một quốc gia chính trị quyết định thời điểm. Thời gian đã muộn, nghe nói tây nhạc quốc hoàng đế băng hà, mà nam Thân tĩnh, làm hoàng đế yêu nhất phi tử, cùng hắn cùng chết. Diệp Thanh nói tới đây thời điểm, nói, vốn dĩ, buồn vu trong cơ thể vẫn luôn dưỡng một con ngủ say cổ trùng, kia chỉ cổ trùng ở buồn vu trong cơ thể, bị buồn vu cung cấp nuôi dưỡng, buồn vu từ nơi khác cổ trùng nơi đó được đến cung cấp nuôi dưỡng lúc sau, lại phân một bộ phận cấp kia chỉ cổ trùng, kia chỉ cổ trùng chính là buồn vu cực cực khổ khổ nghiên cứu ra tới. Muốn tìm một cái thời gian đem tây nhạc quốc hoàng lăng cấp bảo, đem nam thần tĩnh thi cốt nhảy ra tới, chẳng sợ chỉ có xương cốt, chỉ cần có cái này cổ trùng ở, nàng đều có thể động lên, tuy rằng còn không thành thủ, không có biện pháp làm nàng khôi phục ý thức, nhưng là chỉ cần nàng động lên, cũng đã là một bước thành công. Liên ở hạt tía tô thật khẩn trương hắn có phải hay không phải đối chính mình mẫu thân phần mộ làm chút cái gì thời điểm, Diệp Thanh tiếp theo câu nói làm nàng yên lòng đáng tiếc sư phụ cổ trùng chi vương trực tiếp đem buồn vu cực cực khổ khổ dưỡng cổ trùng toàn an sạch diệp thanh kia trương vặn vẹo đến trên mặt biểu tình hạt tế tô thật xem không rõ lại có thể cảm nhận được giờ này khắc này diệp thanh tuyệt vọng tâm tình cực cực khổ khổ dưỡng như thế lâu cổ trùng ái như vậy lâu nữ nhân vốn dĩ có thể có cơ hội tái kiến lại tan biến nhưng ngươi cũng trách không được người khác nếu ngươi không có đem tâm tư động đến buồn vương phi trên đầu tới động đến Tây Nhạc quốc trên đầu tới cũng không đến mức như thế nước mất nhà tan Diệp Thanh cực kỳ bé nhỏ mà lắc lắc đầu nói buồn vu cảm thấy ngươi lớn lên giống Nam Thần Tĩnh cái này làm cho buồn vu cảm thấy khả năng buồn vu đạt được tin tức có chút sai lầm Trung Quy là ai đến quá sâu làm buồn vu mất đi chuẩn xác phán đoán năng lực đi Diệp Thanh cảm giác thân thể của mình Trung Quy là sắp không được rồi dẫn theo một hơi hắn nhìn về phía hạt tía tốt thật nói ngươi là Nam Thần Tĩnh nữ nhi. Là buồn vu ái nữ nhân nữ nhi, buồn vu cho ngươi hạ cổ, trung vi là thực xin lỗi. Ngươi, bất quá ngươi thế nhưng có thể làm sư phụ cải bỏ, lại không biết chính mình trong cơ thể. Kỳ thật còn tàn lưu một ít cổ độc. Tây lăng vũ một phen túm lên đã cả người sủi lơ thành bùn Diệp Thanh, cả giận nói, ngươi tốt nhất đem nói rõ ràng. Diệp Thanh khụ hai tiếng, Tây lăng vũ đem hắn túm lên động tác làm hắn cảm thấy thống khổ không thôi, nói buồn vu cho ngươi hạ cổ trùng ở ngươi trong cơ thể để lại một ít cổ độc, yêu cầu một loại dược thảo mới có thể đủ đi trừ. Cái này dược thảo tê hoa vương phong liệt điểu, là một loại cực kỳ hy hữu dược liệu, nhưng là nói hy hữu. Cũng không phải không có, ngươi chỉ cần. Diệp thanh cả người thân thể đều bắt đầu hạ truy, tây lăng vũ kéo đều kéo không được, cuối cùng hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dùng cuối cùng một hơi nói, liền hoa mang diệp một hơi ăn vào đi liền nhưng đúng rồi. Bồn Vu muốn nói cho ngươi, có người bán đứng các ngươi, là thái tử thái tử hắn. Diệp Thanh đã chết, thân thể hắn ở hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ trước mặt biến thành một bãi máu loãng, liền xương cốt cũng chưa dư lại, chỉ là một bãi máu loãng. Hạt tía tô thật nhìn trước mặt máu loãng, trong lòng lại càng vì khiếp sợ chính là vừa rồi Diệp Thanh mới nói ra tới nói, cái gì kêu thái tử bán đứng chúng ta. Nàng cùng Tây Lăng Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, Tây Lăng Vũ lại lắc đầu nói những việc này, vẫn là về trước Tam Vương Phủ lại nói, nơi này không phải nói này đó địa phương. Hạc tía tô thật cho chính mình mẫu thân nam thần tĩnh dập đầu ba cái nói, mẫu thân, ngươi cũng thấy rồi Diệp Thanh đối ngại tâm ý đi, hắn tuy rằng sinh thời làm rất nhiều sai sự, nhưng lại trung quy là một cái đối lần đầu này mầm tình yêu thập phần cực đoan lại thâm trầm người. chương 241 chúc mừng yến hội. Diệp Thanh đã chết, Diệp Thanh sở hạ quá sở hữu cổ trùng đều đã chết. Xa xôi nam nhạc thành một góc, một nữ nhân thống khổ thân thể đột nhiên không cảm giác được đau, nàng chậm rãi đứng dậy, dùng máu tươi đầm địa tay vị tưởng, nàng thậm chí đều đứng không vững, khập khiễng mà hướng ra ngoài đi tới, đột. nhiên thân hình nhoáng lên liền phải ngã trên mặt đất, lại rơi vào rồi một người ôm ấp. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết, nữ nhân kia hơi hơi ngẩng đầu, thấy được cái kia ôm lấy chính mình người mặt lúc sau kinh ngạc nói, tế tế nguyệt. Tế Nguyệt cùng trước kia trở nên không giống nhau, râu ria xồm soàm, sắc mặt cũng không quá đẹp, tựa hồ là tìm được đường sống trong chỗ chết giống nhau. Lưu Ly Nguyệt ôm chặt lấy Tế Nguyệt, run rẩy tiếng nói nói, ngươi ngươi tên hôn đàn này. Ngươi rốt cuộc chạy đi nơi đâu? Ở quốc vu đại nhân, ở Nam Việt quốc nhất yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi chết đến chạy đi đâu? Tế Nguyệt sắc mặt hơi đổi, nói, thực xin lỗi, ta ta bị Tây Nhạc quốc cái kia Tam Vương ra bắt đi. Hôm qua mới phóng ta trở về, ta mới biết được nguyên lai like, nguyên lai like Nam Việt quốc đã. Người nguyên lai like, người bị. Lưu Ly Nguyệt vừa rồi còn kỳ quái tế Nguyệt như thế nào đem chính mình biến thành dáng vẻ này. Hiện tại toàn bộ được đến giải thích, hắn khẳng định bị rất nhiều khổ đi. Lưu Ly Nguyệt đại nhân. Tế Nguyệt miệng bị Lưu Ly Nguyệt dùng tay ngăn chặn. Nam Việt quốc không có, đừng gọi ta đại nhân, đã kêu ta Lưu Ly Nguyệt là được. Tế Nguyệt ngây ngốc gật gật đầu nói, Lưu Ly Nguyệt. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu? Liên tại đây Tây Nhạc Quốc Nam Việt trong thành sinh hoạt đi xuống, Tế Nguyệt, thực xin lỗi. Lưu Ly Nguyệt đột nhiên xin lỗi, làm Tế Nguyệt rõ ràng cả người một đốn, mê mang nói, Lưu Ly Nguyệt, ngươi vì cái gì muốn cùng ta xin lỗi? Hẳn là ta xin lỗi mới đúng, ở nguy hiểm nhất thời điểm, ta không có tới rồi. Lưu Ly Nguyệt lại lắc đầu nói, không, ta phải xin lỗi, vì ta trước kia hành vi xin lỗi, ta luôn là đánh ngươi. Khi dễ người, ngươi lại cứ như vậy buồn không hề rằng, Nam Việt Quốc không có, ngươi rõ ràng biết, lại còn tới tìm ta, ta phải vì ta trước kia làm sự xin lỗi từ ngươi không thấy lúc sau, ta liền rác. Đến chung quanh trống rỗng, không có ngươi cái này mỗi ngày đi theo ta phía sau cái đôi nhỏ, ta buồn còn cảm thấy cao hứng, lại như thế nào đều cao hứng không đứng dậy. Ta đại khái khi đó mới biết được, kỳ thật ta cỡ nào tưởng ngươi, tưởng ngươi trở về. Tế Nguyệt lại đột nhiên cả người quỳ một gối xuống dưới, Lưu Ly Nguyệt vẻ mặt khiếp sợ, ngươi ngươi làm cái gì? Đều nói ta không hề là đại nhân. Tế Nguyệt quỳ trên mặt đất nói, Lưu Ly Nguyệt, vô luận ngươi có phải hay không đại nhân, ta đã sớm quyết định nhất định phải đi theo ngươi, vẫn luôn đi theo ngươi, nếu không phải đã sớm làm hạ quyết định này, ta cũng sẽ không như thế lâu vẫn luôn đều nhậm ngươi đánh không hoàn thủ a. Tế Nguyệt là cười nói ra tới những lời này. Chính là Lưu Ly Nguyệt lại khóc ra tới. Lần đó Diệp Thanh tiến hành thành tích thí nghiệm bình định Lưu Ly Nguyệt cùng Tế Nguyệt trước quan thời điểm. Tế Nguyệt minh bạch Lưu Ly Nguyệt từ trước đến nay hảo cường. Hắn ở cuối cùng luyện chế cổ trùng thời điểm cố ý thiếu thả một mặt dữ liệu, làm cho hắn thành tích bình định so Lưu Ly Nguyệt thấp rất nhiều phân. Tế Nguyệt cười giúp Lưu Ly Nguyệt lau khô nước mắt, rắt lấy Lưu Ly Nguyệt tay, chúng ta đi thôi. Có đôi khi cảm thấy không có như vậy cường thế Lưu Ly Nguyệt cũng rất đáng yêu Tế Nguyệt Như Thế Nghĩ, Hạt Tiế Tô Thật cùng Tây Lăng Vũ trở về làm Tây Nhạc Quốc cử quốc trên giới một mảnh chúc mừng, nhưng là trận chiến tranh này gian nan chỉ có tham gia chiến tranh nhân tài có thể biết được, đương nhiên, biết bên trong tình huống Tây Lăng Mạc cũng có thể tưởng tượng có bao nhiêu thảm thiết. Rốt cuộc lần này chiến tranh tổn thất 10 vạn binh lực, nhưng là Tây Lăng Vũ cùng Hạt Tiế Tô Thật có thể đủ bình an trở về hắn đã thực thấy đủ. Cho nên hắn đạo nghĩa không thể chối từ giúp hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ chuẩn bị chúc mừng yến hội. Đương nhiên, không nói làm trở lại hoàng thành phó tướng, cũng ở chúc mừng giả trong vòng, đương hạt tía tô thật cầm một đống lớn hoa lệ cung phục làm hắn thi xuyên thời điểm, không nói lắc đầu nói, vương phi, ta không mặc này đó, ta chỉ là ngài hộ vệ, chiến tranh đã kết thúc, ta không hề là phó tướng. Hạt tía tô thật thật chính là đối không nói hoàn toàn không có biện pháp, Chỉ có thể làm hắn liền như thế an mặc này thân thuần hắc hộ vệ phục ngồi xe ngựa đi tham gia yến hội. Ninh chỉ cùng Ninh khởi cũng làm hạt tía tô thật sự người hầu đi theo bên cạnh. Không nói là phó tướng, Tây Lăng Mạc trao tặng hắn quân công, cũng muốn trao tặng hắn chức quan, nhưng là không nói lại cự tuyệt, Tây Lăng Mạc chính kỳ quái đâu, hạt tía tô thật ở bên cạnh liều mạng hướng tới Tây Lăng Mạc trước mắt chử, kia ý tứ là, hắn không cần liền tính, đừng bức bách hắn. Chính là Tây Lăng mạc lại cho rằng hạt tía tô thật là muốn cho hắn tiếp thu, vì thế làm lơ không nói cự tuyệt, cường ngạnh đem quân công cùng chính tam phẩm võ quan chức quan phó thống lĩnh tướng quân trao tặng hắn. Không nói như mày, hạt tía tô thật trực tiếp đều choáng váng, chính mình nảy mắt, bạch chớp. Không nói lạnh mặt hiện tại hiến hội trong một góc, hạt tía tô thật cùng Tây Lăng vũ làm yến hội hai cái vai chính, đang ở khắp nơi xã giao, mà hắn trở thành phó thống lĩnh tướng quân lúc sau. Không nên đi theo hạt tía tô chân thân sau. Hắn buồn không nghĩ như vậy. Tuy rằng hắn hiện tại trong một góc, rồi lại không ít quyền quý ánh mắt không ngừng hướng tới trên người hắn ó, tân tấn phó thống lĩnh tướng quân, vị này tiền đồ không thể hạ lượng. Hiện tại chính là mượn sức hảo thời cơ. Đáng tiếc, vị này phó thống lĩnh tướng quân tựa hồ đối cái này hiến hội tính chất không cao. Như thế, này đó quyền quý liền không hảo liếm mặt thò lại gần. Vì thế bọn họ tiếp đón chính mình nữ nhi nhóm qua đi triển khai thế công. tướng quân ái Mỹ Nhân như sao? Không nói lạnh một khuôn mặt nhìn hiện tại chính mình trước mặt một vị nữ tử, nũng nhịu bộ dáng, e thẹn bưng lên đến chính mình chén trà nói, phó thống linh tướng quân đại nhân, tiểu nữ tử là lễ bộ thị lang bao tư phẩm đích trưởng nữ bao vân sanh, phó thống linh tướng quân đại nhân như thế nào một người đứng ở chỗ này, là không mừng. hoan trường hợp này sao? Không nói không nói chuyện. Hắn không thích cùng nữ nhân nói lời nói, đặc biệt là loại này nhu nhược đến tựa hồ đẩy là có thể ngã xuống nữ tử, hắn không thích. Bao vân xanh thấy không nói căn bản là không có muốn để ý tới chính mình ý tứ, lập tức náo loạn cái đỏ thâm mặt, nàng ấp đúng mà tìm chút đề tài, không nói lại trước sau không rên một tiếng. Bao vân xanh không có cách, chỉ có thể sám xịt rời đi. Lúc sau thỏ qua tới các loại cô nương, muôn hình muôn vẻ, cũng chưa người có thể làm không nói mở miệng. Thậm chí nhất có hy vọng, đương chiều hoàng hậu phía sau liếu ra dòng chính tứ tiểu thư, cũng chưa có thể làm không nói liếc nhìn nàng một cái. Những cái đó quyền quý nhóm cảm thấy không nói có này quá không biết điều, chính là hắn cũng có như vậy kiêu ngạo tư bản. Thẳng đến hạt tía tô thật không nghĩ xa giao, có chút mệt mỏi. Liền đi tới nói, không nói. Ngươi một người ở chỗ này phát cái gì ngốc đâu. Lệnh quyền quý nhóm kinh ngạc chính là... Bọn họ nhìn đến kia trương bất biến mặt lạnh lập tức liền nhu hòa xuống dưới, nói, Vương Phi, nơi này có chút tầm ý, ta liền ở chỗ này đợi, còn quặng cu e chút. Hạt tía tô thật biết, không nói không nghĩ đương cái này phó thống lĩnh tướng quân. chương 242 bái phòng Tế nguyệt. Người sở không muốn đương, ta sẽ giúp ngươi cấp hoàng thượng nói rõ ràng. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Không nói nhìn về phía hạt tía tô thật, gật gật đầu nói, Vương Phi. Đều không phải là ta cãi lời thánh thượng ý chỉ, chỉ là ta lúc trước phát quá thể, ta vĩnh viễn đều là ngài thị vệ, ở ngài bên người bảo hộ ngài, này đó chức quan, vinh hoa phú quý, ta đều không cần. Hạt tiếu tô thật gật gật đầu, nói, ta biết, ta đều biết, ta sẽ hồi bẩm hoàng thượng, làm hắn thu hồi ý chỉ. Chúc mừng yến hội tiếp cận kết thúc thời điểm, phi lăng công chúa tới, tuy rằng nàng vốn dĩ nên tham gia lần này đến hội. Chính là đương hạt tía tô thật cùng nàng nói thời điểm, nàng lại không nghĩ đi. Hiện tại nàng rồi lại tới, nàng ở trước mắt bao người đi đến tây lăng mạc trước mặt quỳ xuống nói, tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng, Nam Việt quốc đã biến thành Nam Việt thành, ta nghe nói tiểu vương ra muốn đi đương Nam Việt thành thành chủ, ta khẩn cầu hoàng thượng cho phép ta cùng đi trước. Phi lăng công chúa tự nhiên không phải đi làm cái gì đại sự, lúc trước Nam Việt quốc còn ở thời điểm, Nàng không thích cái kia bị quốc vụ thống trị hoàn cảnh, mới chạy ra tới. Hiện tại, nàng tưởng về quê nhà đi xem, xem qua lúc sau, liền tính toán khắp nơi đi một chút đi dạo. Tây lăng chớ nghe nói cái này phi lăng công chúa phải đi, vẫn như cũ là muốn cử đôi tay tán đồng, tây lăng hiên cũng không có gì ý kiến. Chỉ có hạt tía tô thật cảm thấy kỳ quái, phi lăng công chúa như thế nào đột nhiên liền phải trở về nhìn xem. Nàng không phải còn tính toán truy tây lăng vũ sao. Đương Yến hội kết thúc, Hạt tiếu Tô thật đem Tây Lăng Vũ chạy tới một khắc chiếc trên xe ngựa, chính mình đem Phi Lăng Công Chúa túm lại đây hảo một phen để ra nghi vấn, mới biết được Phi Lăng Công Chúa kỳ thật đối Tây Lăng Vũ cũng không có gì hứng thú. Nàng lúc trước thích Tây Lăng Vũ, là thích Tây Lăng Vũ nam nhân vị cùng hắn cường đại công phu, nàng tự nhận là, chỉ có cường đại nam nhân mới có thể xứng đôi nàng. Nhưng Tây Lăng Vũ trung quy là không thích nàng, nàng chính mình cũng biết, nàng tưởng tranh thủ. Nàng không muốn nhẹ dọng từ bỏ, chính là Tây Lăng Vũ đã có lựa chọn. Hán đối hạt tía tô thật sự hảo, nàng xem ở trong mắt, cái loại này hảo, cùng đối nàng xa cách cảm, nàng đều có thể cảm thụ ra tới, hơn nữa hạt tía tô thật người này, nói thật, thật không sai. Nàng cũng không nghĩ đương cái kia phá hư nhân gia đình cùng hạnh phúc người, nàng cũng không phải một cái có thể cùng người cùng chung nam nhân nữ nhân. Từ ngày ấy nàng gặp một cái kêu vân thiệu nam nhân lúc sau. Nàng thấy được Tây Lăng Vũ ở ngoài lại một cái tràn ngập nam nhân vị cùng đảm đương nam nhân. Nàng tự hồ có chút tâm tâm niệm niệm này cùng phía trước thích Tây Lăng Vũ cảm giác không giống nhau. Nàng không biết loại cảm giác này là cái gì, không phải phía trước nàng theo đuổi Tây Lăng Vũ cái loại này hào phóng cùng không chút nào để ý người khác ánh mắt cảm giác. tựa hồ, nàng có chút thật cẩn thận cảm giác. Cho nên lúc này đây, nàng làm thật lâu tư tưởng công tác lúc sau, tính toán lớn mật đi tìm hắn nàng không biết hắn ở nơi nào, nhưng là vạn nhất liền tìm tới rồi đâu. Dù sao nàng cũng thích khắp nơi đi dạo. Hạt Tiếu Tô Thật cảm thấy Phi Lăng Công chúa kỳ thật xem rất hay, vì chính mình tình yêu, nàng một lần lại một lần nỗ lực lớn mật theo đuổi, thật là nàng sở không kiềm cái loại này tính cách. Vào lúc ban đêm, Hạt Tiếu Tô Thật cùng Tây Lăng Vũ Thương Thảo đi lên về quốc Vu Diệp Thanh trước khi chết câu nói kia. Câu kia về Thái tử bán đứng bọn họ câu nói kia rốt cuộc là cái gì ý tứ. Tây lăng vũ cùng hạt kia tô thật đều cảm thấy rất có thể bọn họ ở cùng Nam Việt quốc còn không có bắt đầu chiến tranh. Thời điểm kia một lần đánh bất ngờ chính là Tây thần thượng đi bên trong tin tức nói cho Nam Việt quốc mới có thể phát sinh. Còn có những cái đó Tây nhà quốc các chiến sĩ trong cơ thể nổ mạnh cổ trùng, thậm chí còn lại hướng phía trước một đoạn thời gian, Tây nhà quốc nội Nam Việt quốc thích khách cứu đi tá cô Sơn những cái đó Nam Việt quốc người, khả năng đều cùng Tây Thần thượng có quan hệ. Tuy rằng tá cô Sơn phản quốc thoát đi thời điểm Tây Thần thượng trước tiên cùng tá cô Sơn phân rõ giới hạn, đêm này hết thể cùng chính mình phiết sạch sẽ, nhưng là Diệp Thanh sắp chết những lời này làm cho bọn họ hiện tại một lần nữa hoài nghi này hết thảy Chính là chúng ta căn bản không có biện pháp điều tra Tây Thần thượng hắn bên người cùng Nam Việt quốc có tiếp xúc tá cô Sơn đã chết, Nam Việt quốc cũng đã bị giết. Diệp Thanh đã chết, không có bất luận cái gì chừng cứ có thể lưu lại. Tây Lăng Vũ tự hỏi trong chốc lát, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, nói, ta biết một người, có lẽ có thể giúp chúng ta. Nếu chúng ta không có biện pháp từ Tây Thần Thược bên này xuống Tây điều tra, chúng ta có thể từ Diệp Thanh bên kia điều tra. Chính là Tây Lăng Vũ rồi lại có chút lo lắng mà nhìn về phía hạt tía tô thật sự thân thể, nói, chính là ta càng lo lắng ngươi trong cơ thể tàn lưu cổ độc. Chúng ta thật sự muốn trước điều tra Tây thần thượng sự tình sao. Hạt Tiếu tô thật cho Tây Lăng Vũ một cái chấn an ánh mắt nói, Ngươi yên tâm đi, ta là tưởng xử lý xong rồi Tây nhà quốc nội sự tình lại yên tâm đi tìm dự thảo. Sáng sớm hôm sau, Phi Lăng công chúa cùng Tây Lăng Hiên liền ngồi lên đi trước Nam Việt thành xe ngựa. Hạt Tiếu tô thật cùng Tây Lăng Vũ nhìn theo bọn họ sau khi rời khỏi, cũng ngồi trên xe ngựa, bất quá lại là vòng khai đi trước Nam Việt thành chủ lộ. Đi rồi một ngày thiên lộ Vũ Lạc, người xác định hắn sau khi rời khỏi nghe nói Nam Việt Quốc đã diệt sự tình lúc sau Không có bất luận cái gì biểu tình biến động Trên xe ngựa, Vũ Lạc xuất hiện làm cái này Không dẫn nhân chú mục tiểu xe ngựa có như vậy một kia chen chúc Đối mặt Tây Lăng Vũ vấn đề Vũ Lạc gật gật đầu nói đúng vậy, hắn tựa hồ cũng không để ý giống nhau Chỉ là do hỏi một cái kêu lưu ly nguyệt nữ tử Có phải hay không còn sống Thuộc hạ không biết Liền không có trả lời, nhưng là vì phòng ngừa xảy ra chuyện vẫn là phái người đi theo. Hạt Tiếu Tô thật lúc này mới hiểu biết, lúc trước vì tìm được đột nhiên mất tích chính mình, Tây Lăng Vũ bắt diệp thành một cái thủ hạ, sau lại ở cùng Nam Việt quốc chiến tranh sau khi chấm dứt Liền đem hắn thả trở về. Chỉ là cũng may Vũ Lạc lúc trước nhiều một cái tâm nhãn phái người đi theo hắn đi trở về. Ở xác định hắn không có làm cái gì không nên làm sự tình mà chỉ là đi tìm một nữ từ lúc sau liền giàn xếp xuống dưới lúc sau, cũng liền không lại chú ý hắn. Về Diệp Thanh, chỉ có Tế Nguyệt cùng Lưu Ly Nguyệt này hai cái cách hắn gần nhất người biết nội tình, lần này điều tra Tây Thần thượng sự tình, tất nhiên muốn từ hai người kia trên người xuống tay. Đoàn người ngồi xe ngựa đi tới Nam Nhạc thành một cái hẻo lánh thôn nhỏ, thôn này là lúc trước Nam Việt Quốc thời điểm liền tồn tại một cái thôn nhỏ. Thực tới gần biên cảnh khu vực, Tây Lăng Vũ bọn họ xe ngựa ở tiến vào thôn thời điểm liền hơi có chút thấy được. Vũ lạc mang theo Tây Lăng Vũ cùng hạt tía tô thật đi tới thôn nhất cuối một cái tiểu viện tử. Trong viện, có một người nam nhân đang ở cửa phơi quần áo, mùa hè liền phải tới. Rất nhiều mùa hè quần áo đều lấy ra tới phơi phơi đi đi mùi mốc Kết quả đương Tây Lăng Vũ gõ cửa lúc sau, nam nhân kia mở ra môn lúc sau sắc mặt lập tức thay đổi, hắn lui về phía sau hai bước quay đầu liền phải chạy, lại bị Vũ Lạc trảo một cái đã bắt được. "Đừng chạy, chúng ta không phải tới tìm việc, chúng ta chỉ là tới hỏi điểm nhi sự tình, hỏi xong liền đi, tuyệt đối không quấy rầy các ngươi sinh hoạt." Tế Nguyệt nghi hoặc mà chớp chớp mắt. "Chương 243 Thái tử phản quốc." "Các ngươi muốn hỏi cái gì?" Tế Nguyệt có chút cảnh giác, Lưu Ly Nguyệt đi ra ngoài làm một ít sinh ý còn không có trở về, hắn không thể xác định này nhóm người đi vào nơi này rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng là hắn không nghĩ mới vừa có được bình thường sinh hoạt cứ như vậy bị phá hỏng rồi. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hạt tiếu tô thật tận lực làm chính mình cười đến thực ôn hòa, nói, không mời chúng ta đi vào ngồi ngồi sao. Ngươi yên tâm, chúng ta thề, tuyệt đối không làm nguy hại các ngươi sự tình, chúng ta thật sự chỉ là hỏi điểm vấn đề. Tế Nguyệt do dự một hồi lâu, sau đó vẫn là gật gật đầu thỉnh bọn họ đi vào ngồi xuống. Lễ Nguyệt cùng Lưu Ly Nguyệt Tiểu Phong ở không lớn, nhưng là tràn ngập sinh hoạt hơi thở, hạt kế tô thật có thể đủ nhìn ra được tới, bọn họ là thật sự khát vọng loại này sinh hoạt, ở nỗ lực trở thành một người bình thường. Chúng ta chỉ là muốn hỏi, ngươi lúc trước còn đi theo quốc Vu Diệp Thanh bên người thời điểm, hay không biết hắn cùng Tây Nhạc Quốc cái gì người có điều tiếp xúc? Ngươi không cần lo lắng cái gì, Diệp Thanh đã chết, chúng ta hỏi cái này, chỉ là vì giải quyết một ít Tây Nhạc Quốc bên trong vấn đề thôi. Sẽ không đối với các ngươi tạo thành. Cái gì ảnh hưởng? Tế Nguyệt nhìn Tây Lăng Vũ liếc mắt một cái, nói, có điều tiếp xúc người, là lúc trước được xưng là là Tây Nhạc Quốc Bắc Cương tướng quân tá Cô Sơn, bất quá lúc trước hắn lại đây tiếp xúc quốc vu đại nhân thời điểm, nói là đại biểu cho Tây Nhạc Quốc Thái Tử Điện hạ tới. Ngáy mắt, hạt tế tô thật cùng Tây Lăng Vũ sắc mặt đều thay đổi, trở nên rất khó xem. Liền không nói ở đã biết là Tây thần thược gián tiếp hại hạt tía tô thật lúc sau, sắc mặt đều thay đổi. Người xác định là thái tử. Tây lăng vũ đang xem đến Tế Nguyệt gật đầu lúc sau nắm tay liền nắm chặt, cả giận nói, hắn rốt cuộc như thế nào tưởng. Đây là liên quan đến sự tình của quốc gia, hắn thân là thái tử, vì cái gì vì cái gì muốn làm như vậy. Tế Nguyệt cũng lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm. Ngay lúc đó ta cũng không biết quốc vu đại nhân cùng Thái tử Điện Hạ có điều hợp tác, này đó đều là mấy ngày nay Lưu Ly Nguyệt nói cho ta ta không ở thời điểm sự tình thời điểm ta biết đến. Tây lăng vũ cùng hạt tía tô thật liếc nhau, nói, không bằng chúng ta chờ Lưu Ly Nguyệt đã trở lại lúc sau hỏi một chút nàng đi, một ít cụ thể tình huống vẫn là hỏi một chút đương sự tương đối hảo. Thấy Tây lăng vũ cùng hạt tía tô thật bọn họ thật sự không phải làm cái gì nguy hại bọn họ sự tình lúc sau. Tế Nguyệt cũng thả lỏng, vì thế Lưu Ly Nguyệt vừa trở về liền thấy được trong nhà làm một đám người, có vẻ trong phòng là như thế chen chúc, đáng sợ nhất chính là, ngồi này nhóm người, là nàng phi thường không muốn nhìn thấy. Nàng tiến lên một phen kéo qua tới Tế Nguyệt nói, Nam Việt Quốc đã như các ngươi mong muốn diệt, các ngươi còn không chịu buông tha chúng ta sao. Hạt Tiế Tô thật vội vàng chấn ăn nói, không, ngươi không cần hiểu lầm, chúng ta cũng không có ác ý, chúng ta lần này tới. Không phải bởi vì các ngươi, ngươi cũng biết, Diệp Thanh đã chết, Nam Việt quốc không còn nữa, các ngươi tưởng sinh hoạt đi xuống chúng ta cũng lý giải, ta chỉ nghĩ hỏi một ít về Diệp Thanh cùng Tây Nhạc quốc Thái tử hỏi. Đề, Lưu Ly Nguyệt vừa nghe đến Thái tử, liền cười, nói, như thế nào, các ngươi Thái tử cũng tảng không được. Hạt Tiếu Tô thật khẽ như mày, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Các ngươi Thái tử điện hạ vì làm vị này tam vương ra chết chính là hao tổn tâm huyết a lần đó mưu đồ bí mật truy nhai, nhưng chính là hắn tự mình cho chúng ta ra chủ ý bất quá bởi vì tam vương phi cũng đi xuống hắn còn đã phát thật lớn tính tình đâu còn có lần đó phi lăng công chúa ở tam vương phủ trụ thời điểm cho nàng rót hoa hồng cảnh cũng là hắn ăn bài nói là vì làm ngươi quán thượng sự ai biết kia công chúa cư nhiên không đem sự tình náo đại làm hại quốc vu đại nhân còn đã phát tính tình bất quá lần đó tam vương phi sinh non sự tình Ngươi dám tưởng tượng cũng là hắn làm sao Bất quá chuyện này lại nói tiếp Còn có ta cô Sơn một phần công lao Lúc ấy biết được ngươi mang thai tin tức Là bởi vì các ngươi tam vương phủ phủ y đi Kỳ thật bị thái tử cấp thu mua Hắn đem ngươi mang thai sự tình nói cho thái tử Thái tử muốn ta cô Sơn đem ngươi hải tử lộng rớt Kết quả ta cô Sơn ăn uống quá lớn Làm chúng ta nghĩ cách lộng rớt ngươi hải tử đồng thời còn muốn đem Tô chính hùng cấp giết chết Kết quả chúng ta không đem tô chính hùng giết chết, thái tử chỉ là nghe nói ngươi sinh non sự tình, còn không biết ta cô Sơn kỳ thật tan uống mở rộng ra đâu. Hạt tiếu tô thật cả người đều ngơ ngác mà nghe Lưu Ly Nguyệt nói. Nàng vốn là muốn hỏi một chút có quan hệ với Tây Thần Thượng cùng Diệp Thanh Chi gian vấn đề, lại như thế nào đều không thể tưởng được, Tây Thần Thượng cư nhiên là làm hại chính mình sinh non một viên. Vì vì cái gì? Hạt tiếu tô thật không thể lý giải. Vì cái gì hắn muốn hại ta sinh non hạt tía tô thật sự vấn đề này, Lưu Ly Nguyệt không có biện pháp trả lời, nàng lắc đầu nói, cái này, chỉ sợ chỉ có chính hắn mới biết được. Sau lại đánh lén các ngươi căn cứ quân sự, cũng là hắn sau lưng cung cấp tư liệu, ta biết đến liền như thế nhiều, chúng ta làm sự tình, trên cơ bản đều là chịu thái tử kế hoạch. Hắn nói cho chúng ta chỗ tốt là cung cấp đại lượng làm thực nghiệm dùng thi cốt, hắn hy vọng tam vương gia ở trên chiến trường. Lưu Ly Nguyệt công đạo toàn bộ sự tình, Tây Lăng Vũ lại đã sớm ứng kinh nghe được khỏe mắt thận nước, Cái này Tây Thần Thượng, thân là một quốc gia thái tử, cấu kết biệt quốc quyền quý chỉ vì hại chết một cái chính mình quốc gia người, quả thực nói ra đi đều là chê cười. Đến nôi hắn vì cái gì muốn như thế làm, có lẽ hạt tía tô thật không rõ, nhưng là Tây Lăng Vũ cùng không nói lại tất cả đều nghe minh bạch. Còn không phải bởi vì Tây Thần Thượng cái hạt tía tô thật lúc trước hạt tía tô thật cùng tây lang vũ thành thần, hắn chạy ra quay rối thời điểm cũng đã chứng minh rồi tây thần thượng đối hạt tía tô thật sự tâm ý. lúc ấy hai nước chiến tranh, ở trong chiến tranh ngoại ý muốn bỏ mình khả năng tính quá lớn, liền tính là tây lang vũ cũng không ngoại lệ, cho nên tây thần thượng liền cùng nam việt quốc người cấu kết, muốn ở trong chiến tranh bí mật diện trừ tây lang vũ. kết quả không những không có thành công, nam việt quốc còn bị giết cái đế hướng lên trời. chỉ là Tây lăng vũ cùng không nói trong lòng tưởng, đều không phải này đó, mà là cộng đồng nghĩ, vô luận làm ra cái gì sự tình, có lẽ đều có thương lượng đường sống, nhưng là làm hại hạt tía tô thật sinh non chuyện này, không đến thương lượng, tây thần thược, cần thiết phải vì chính mình làm hết thảy, trả giá đại giới. Hạt tía tô thật như cũ không có biện pháp phục hồi tinh thần lại, nàng như thế nào đều không thể tưởng được, cái kia đã từng mỉm cười, ôn tồn lễ độ một người. Cái kia liền tính là đã làm ở nàng thành thân nhật tử nháo sự loại chuyện này lúc sau cũng sẽ nghiêm túc tỉnh lại người. Cái kia nói thích chính mình người, cư nhiên sẽ làm ra làm nàng sinh non loại chuyện này. Chúng ta đi thôi, chúng ta trở về đi. Hạt tía tô thật đột nhiên đứng dậy, tây lăng vũ lôi kéo hạt tía tô thật sự tay nói, tử chân ngươi không có việc gì đi. Hạt tía tô thật cúi đầu, tựa hồ là lắc lắc đầu bộ dáng, nói, ta phải đi về hỏi rõ ràng. Rốt cuộc là vì cái gì? Hắn rốt cuộc vì cái gì phải làm ra như thế nhiều thương thiên hại lý sự tình? Ta, ngươi, rốt cuộc nơi nào đắc tội hắn? Tây Lăng Vũ quay đầu lại đối lưu Ly Nguyệt nói, ngươi có biết, có cái gì hắn tiếp xúc diệp thanh chứng cứ? chương 244 Một Đường Truy Tra lưu Ly Nguyệt hồi ức trong chốc lát, nói, không có, quốc vũ đại nhân là thông qua Bắc Cương tướng quân tá Cô Sơn tới đón thu vị kia thái tử tin tức cho nên chỉ cho ta cô Sơn dùng để liên hệ tiểu người dơm. Nữ sinh tất lên mạng trạng Nói cách khác, các ngươi chưa bao giờ trực tiếp cùng thái tử tiếp xúc. Lưu Ly Nguyệt gật gật đầu. Tây lăng vũ như mày nói, cái này có chút khó làm a Lưu Ly Nguyệt lại suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên Linh Quang vừa hiện, nói, nếu là muốn chứng cứ nói, cũng không phải không có, lúc trước chúng ta phải làm cái thứ nhất nhiệm vụ, làm tam vương gia truy nhai thời điểm, vì thể hiện thái tử thành ý. Hắn đã từng đưa tới quá một đám còn chưa có chết thấu người, bị ta thân thủ nhốt ở. Quốc vũ đại nhân địa lao. Ninh khởi tiếp nhận tới lời nói nói, nói cách khác, nếu chúng ta có thể điều tra ra bị đưa lại đây kia nhóm người cùng thái tử có trực tiếp liên hệ nói, thái tử tội danh liền ngồi thật. Được đến yêu cầu tin tức, Tây Lăng Vũ cùng hạt tía tô thật liền cáo từ, trước khi đi, Lưu Ly Nguyệt ỉ ở khung cửa thượng cười nói, nếu có yêu cầu tin tức lại đến A. Hạt Tiế Tô thật cảm thấy nghi hoặc, ngươi như thế nào như thế có thể giúp chúng ta. Rõ ràng chúng ta làm hại các ngươi quốc gia diệt vong. Lưu Ly Nguyệt cười anh anh nói, chúng ta nhưng không có cái gì quốc gia ý thức, chúng ta chính là đi theo quốc vụ đại nhân thôi. Nam Việt quốc chết sống cùng chúng ta không quan hệ, bất quá ta nhưng thật ra nhạc xem các ngươi Tây Nhạc quốc bên trong đại loạn. Xe ngựa xử nhập Nam Việt quốc đã từng Hoàng Cung, cái này Hoàng Cung Tây Lăng Mạc không có hạ lệnh dỡ bỏ. Mà là làm Tây Lăng Hiên ở đi vào. Tây Lăng Vũ cùng hạt tía tô thật đến hoàng cung cửa thời điểm. Vừa lúc Tây Lăng Hiên xe ngựa cũng tới rồi. Phi Lăng công chúa đã ở mới vừa đi vào Nam Việt thành cửa thành thời điểm liền xuống xe rời đi. Nói muốn chính mình đi dạo. Tam ca, tam tẩu, các ngươi như thế nào cũng tới. Tây Lăng Hiên vừa xuống xe ngựa liền thấy được Tây Lăng Vũ cùng hạt tía tô thật cũng từ trên xe ngựa xuống dưới. dọa hắn giật mình. Tây Lăng Vũ nói. Chúng ta có chút đồ vật muốn đi trong cung này điều tra một chút, ngươi vội ngươi chính là, chúng ta tra xong rồi liền trở về. Tây Lăng Hiên gật gật đầu, cũng không nhiều quảng, hắn lần này tới Nam Việt thành tiếp quảng, cũng có rất nhiều sự tình muốn hội, vì thế vào cửa cung lúc sau, liền cùng Tây Lăng Vũ tách ra hai bên đi rồi. Hạt tía tô thật tiếng cái này hoàng cung liền cảm thấy áp lực, nhưng vẫn là thập phần quen thuộc tìm được rồi địa lao lối vào cái này địa phương còn cùng thượng một lần nàng đảo tẩu thời điểm giống nhau. Âm trầm, lại có sợi mùi mốc Đi vào lúc sau, bọn họ căn cứ lưu ly nguyệt cung cấp tin tức đi tới địa lao nhất phía dưới một tầng, kia một tầng cùng khác tầng không giống nhau, hoàn toàn là một cái đại hợp lao, bên trong có thực thật lớn mùi hôi thối. Hạt tía tô thật tới gần nhà tù cửa thời điểm, phát hiện nhà tù môn căn bản là không có khóa lại, nhưng là bên trong người, đã chết đã chết. Không chết cũng không biết muốn chạy ra, chỉ là ngốc ngốc nằm trên mặt đất hoặc là ngồi ở đống cỏ khô bên cạnh. Tây lăng vũ đẩy ra nhà tù môn đi tới thời điểm, nhưng cái đó còn chưa có chết người đều hoảng sợ nhìn cửa, liều mạng hướng tới trong phòng giam súc, sợ bị Tây lăng vũ thấy được. Chúng ta là tới cứu các ngươi. Hạt tiếu tô thật nói xong câu đó lúc sau, không ai động, bọn họ vẫn là cúi đầu, hoặc là quỳ dạp trên mặt đất phát run. Tựa hồ hoàn toàn không có người tin tưởng nàng lời nói. Hạt Tiếu Tô thật thở dài, trực tiếp làm không nói. Ninh Chỉ cùng Ninh Khởi đem còn sống người đều cấp tún ra nhà tù, bởi vì bọn họ phản kháng lợi hại. Vài người chỉ có thể liền kéo mang xả đem người từ tầng chốt nhất địa lao cấp kéo dài tới địa lao bên ngoài. Ta hỏi các ngươi vấn đề, chỉ cần các ngươi đúng sự thật trả lời chúng ta, chúng ta liền đưa các ngươi về nhà. Như thế nào? Hạt Tiếu Tô thật sự nói cho hết lời mấy người kia đều hơi hơi ngẩng đầu lên, mới phát hiện người nói chuyện cư nhiên là cái an mặc thập phần đẹp đẽ quý giá nữ nhân, một đám đều mê mang lên. các ngươi đều là ai đưa lại đây? người nói trước. hạt tía tô thật tùy tay chỉ một cái ly chính mình gần nhất nữ nhân, nữ nhân kia nhìn thoáng qua hạt tía tô thật, run bần bật dùng nàng lấy khàn khàn giọng nói nói, bị bị mẹ mìn bạn tới. ngươi nguyên bản là tây nhạc quốc người đúng không? kia nữ nhân lại không nghĩ rằng hạt tía tô thật hỏi vấn đề này, nghi hoặc nói, ta không ở Tây Nhạc Quốc. Hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều đại khái hiểu rõ, những người này bị mẹ mìn bán cho Tây thần thương người, sau đó trực tiếp đưa tới, trung gian bọn họ cái gì cũng không biết. Ngươi là bị cái nào mẹ mìn bán tới, ngươi biết không? Kia nữ nhân suy nghĩ thời gian rất lâu, tựa hồ là không nhớ rõ rất nhiều đồ vật, nàng lắc đầu nói, không nhớ rõ chúng ta cái kia thôn náo loạn nạn đói ta cha mẹ dưỡng không được ta, liền đem ta cơ bán. Tây lăng vũ hỏi, vậy các ngươi thôn kêu cái gì danh, ngươi kêu cái gì? Kia nữ nhân nói, khang nhị thôn, ta kêu lưu thúy hoa. Hạt tía tô thật gật gật đầu, làm nàng đứng ở chính mình phía sau đi, về sau lại hỏi mỗi người, có thể nhớ rõ chính mình quê nhà tên cùng chính mình tên phân một đám, nhớ không nổi lại phân một đám. Dựa theo hạt tía tô thật phía trước hứa hẹn, Tây Lăng Vũ làm tề lạc đem nhớ không được tên mấy người kia tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới, làm cho bọn họ chính mình sinh hoạt, mà kia mấy cái còn có thể nhớ rõ chính mình quê nhà người, tắt đi theo Tây Lăng Vũ cùng hạt tía tô thật, đưa bọn họ về nhà. Đương nhiên, đương tới Lưu Thúy Hoa quê nhà, Khang Nhị Thôn thời điểm, Lưu Thúy Hoa trực tiếp liền khóc ra tới, nơi này là nàng lớn lên địa phương, nàng nhớ rõ quá rõ ràng, nơi này cũng không có biến hóa, vẫn là như thế nhà khổ. Lưu Thúy Hoa đi tới cửa nhà, rào tre lan can bên ngoài có thể nhìn đến bên trong có một cái lao phụ nhân ở huy gà. Nương Lưu Thúy Hoa khóc lóc hô một tiếng, cái kia lão phụ nhân không có gì phản ứng. Nương Lưu Thúy Hộp sỏ ách giọng nói trực tiếp giống lên, cái kia lão phụ nhân sửng sốt một chút, quay đầu tới nhìn vài lần lúc sau lập tức đứng lên. Thúy Hoa Lao phụ nhân chạy ra tới, là Thúy Hoa sao? Nương Là ta ta đã trở về. Lưu Thúy Hoa tiến lên ôm lấy lão phụ nhân, lão phụ nhân khóc không thành bộ dáng, hai người đều khóc ra tới. Hạt Tiếu Tô Thật đi ra nói, ôn chuyện sự tình liền chờ một lát trong chốc lát đi. Chúng ta thời gian cũng khẩn. có thể hỏi ngài một chút vấn đề sao? Lão phụ nhân nghi hoặc mà nhìn chầm chầm Hạt Tiếu Tô Thật, nhìn nàng đẹp đẽ quý giá quần áo, trong lòng có chút bất an, một phen bảo vệ bên cạnh Lưu Thúy Hoa nói, ngươi ngươi là ai? Lưu Thúy Hoa nói. Nương, đây là ta quý nhân, chính là nàng đem ta đưa về tới. Nàng tự hồ có cái gì vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi trả lời là được. Lão phụ nhân nhìn hạt tía tô thật sự ánh mắt lập tức liền thay đổi, nói, nguyên lai là quý nhân. Hỏi đi hỏi đi, ngài giúp chúng ta thúy hoa, ta nhất định biết gì nói hết. Hạt tía tô thật hỏi, lúc trước các ngươi đem lưu thúy hoa bán cho mẹ mìn đúng không? Xin hỏi cái kia mẹ mìn còn ở? Ở nói hiện tại ở nơi nào ngươi còn biết không? chương 245 nhân chứng vật chứng cái kia lão phụ nhân suy nghĩ cả buổi mới chậm rãi nhớ tới cái gì nói ta nhớ rõ nàng hiện tại hẳn là còn làm nầy hành liền ở thôn nhất trên đầu cái kia căn nhà nhỏ nơi đó mặt hẳn là còn có không ít người chờ bị bán đâu ai đánh giặc, mấy năm nay chúng ta sinh hoạt cũng không hảo quá xong buồn đam mỹ tiểu thuyết hạt tiếu tô thật cho lão phụ nhân một ít mật lượng Lão phụ nhân vội vàng đẩy trở về nói, không không không, chúng ta lại nghèo cũng không thể muốn này đó, ngài còn giúp chúng ta mang về tới Thúy Hoa, chúng ta hẳn là cho các người mới đối. Hạc tía tô thật lại đem ngân lượng nhét vào lão phụ nhân trong tay nói, ngài vừa rồi nói những cái đó tin tức, nên giá trị như thế nhiều. Nói nếu không chờ lão phụ nhân lại nói cái gì, liền mang theo người đi rồi. Lão phụ nhân nhìn trong tay ngân lượng, hai mắt rơi lệ nói, người tốt ta. Tây lăng vũ gõ gõ thôn đầu kia hộ nhân ra cửa gỗ, cửa gỗ thậm chí rớt xuống rất nhiều vụn gỗ tới. Qua một hồi lâu mới đi ra một nữ nhân, ăn mặc ở cái này nghèo khó trong thôn xem như tương đương không tồi, thậm chí còn ngầm thuốc lá, thấy rõ ràng ngoài cửa Tây lăng vũ cùng hạt tía tô thật sự trang điểm lúc sau, mắt kính lập tức liền sáng lên. Ai u, chờ hạ A, tới tới. Kia nữ nhân chạy tới đem cửa mở ra. Cung cung kính kính mà đem hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ thỉnh tiến vào. Tây Lăng Vũ làm những người khác ở cửa trời liền hảo. Này phiên diễn xuất, càng thêm làm kia nữ nhân mừng rỡ không khép miệng được. Vài vị khách quý, là tới mua người đi. Ai đù, vừa tới một đám tân nhân, khách quý có thể cùng ta đi xem. Nếu là không có vừa lòng, trở về ta chọn đến tốt, có thể tự mình cho các người đưa qua đi. Tây Lăng Vũ dơ tay đánh gãy kia nữ nhân nói. Trực tiếp đem một thỏi bạc ném tới trên bàn nói, hỏi ngươi mấy vấn đề, đúng sự thật trả lời, này bạc chính là của ngươi, nếu là chúng ta phát hiện ngươi nói dối, ngươi biết hậu quả. Tây lăng vũ nâng nâng bên hông bội kiếm, kia nữ nhân phía trước còn vui tươi hớn hở sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, lập tức ngã ngồi trên mặt đất nói, các ngươi các ngươi là ai? Ngươi không cần biết, ngươi nếu là cảm thấy một thỏi bạc không đủ, này đó, đủ rồi đi. Tây lăng vũ ném 7 tám thỏi bạc tử kia nữ nhân nhìn những cái đó bạc, đủ nàng bán một năm lời, vì thế ngồi xuống nói, các người muốn biết cái gì? ngươi còn nhớ rõ lưu thúy hoa sao? kia nữ nhân gật đầu nói, biết, trong thôn lưu đại cường ra khuê nữ, nửa năm trước hắn đem nàng khuê nữ bán cho ta, sau lại ta đem nàng cấp bán đi ra ngoài, đại khách hàng, bán cái ra tốt. Bán cho ai? Hạt tia tô thật trực tiếp hỏi ra tới, kia nữ nhân mặt lộ vẻ khó xử, nói... Cái này này đó đều là muốn bảo mật hạt tía tô thật trực tiếp đi ném mấy thỏi bạc tử, kia nữ nhân cuối cùng khẽ cắn ngôi, nói, chủ thành khu bên kia tới người, cũng là cái bán người mẹ mình, tiêu lục nương tử, luôn là từ ta bên này nhập hàng, lưu thúy hoa mệnh hảo, đuổi kịp cái kia lục nương tử tới mua người, kia lục nương tử mua người, đại đa số đều có thể tiến vào. Quyền quý gia tộc làm việc, lục nương tử, mọi người đều như thế kêu nàng sao kia nữ nhân lắc đầu nói, chủ thành khu bên kia như thế nào kêu ta không biết, ta không đi qua, nàng lại như thế tự giới thiệu. Hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ đi ra thời điểm, hạt tía tô thật lẩm bẩm vài câu lục nương tử tên này, bị không nói nghe được, hắn lập tức ngây ngẩn cả người, nói, Vương Phi, ngài vừa rồi nói tên, là chuyện như thế nào? Hạt tía tô thật không nghĩ tới không nói đối tên này cảm thấy hứng thú, liền nói cho hắn, không nói nói, Vương Phi. Cái này lục nương tử, ngươi biết, chính là trước kia ngươi mua tới ta cùng mình khởi cái kia mẹ mình tên. Ngươi như thế vừa nói, ta nhớ ra rồi, lúc ấy tiểu khởi chạy trốn bị bắt trở về đánh cái chết khiếp thời điểm. Đánh người của hắn chính là phụng một cái kêu lục nương tử người mệnh lệnh. lúc ấy tiểu khởi ngươi hôn mê, cho nên không biết. Hạt tiếu tô thật như thế một hồi nhớ tới, thật đúng là như thế hồi sự, cười nói, nguyên lai còn có cái người quen, không biết nàng nhìn thấy ngươi. Còn có nhận biết hay không đến? Xe ngựa về tới Tây nhà quốc chủ thành khu, lúc trước là ngưng lạc đi theo hạt tía tô thật cùng đi dân cư thị trường. Lúc này đây, Tây Lăng Vũ đem ngưng tên là lại đây cùng nhau lại đi một lần. Dân cư thị trường trong khoảng thời gian này dị thường hòa bạo, bởi vì chiến tranh vừa mới kết thúc, dân cư lưu động thập phần mãnh liệt, từ Nam Việt thành lại đây người rất nhiều, tới mua người cũng rất nhiều. Hạt tía tô thật Tây Lăng Vũ bọn họ thường phục đi tới thượng một lần hạt tía tô thật đi trước cái kia lục nương tử quay hàng. Ai u, các vị mua vài người a. Nơi này có một ít, trong phòng còn có càng nhiều. Đều là mới tới. Vẫn là quen thuộc thanh âm, hạt tía tô thật vừa đi tiến vào liền có một kia quen thuộc cảm. Lục nương tử. Hạt tía tô thật kêu một tiếng, kia lục nương tử đại lượng một chút hạt tía tô thật, nói, ngươi biết tên của ta. Ngươi là cái nào quốc gia lại đây? Hạt tía tô thật ý bảo lục nương tử đi vào nói chuyện, lục nương tử mang theo Hạt tía tô thật vào phòng, Hạt tía tô thật mang theo ninh khởi cùng không nói còn có ngưng lọt vào đi, đem tây lăng vũ cùng ninh chỉ lưu tại bên ngoài. Không biết lục nương tử còn nhớ rõ chúng ta sao? Không nói nói xong, ninh khởi cùng ngưng lạc đồng thời nâng lên địa vị, lục nương tử tỉ mỉ nhìn này vài người về sau, trong đầu ký ức lập tức liền ùa vào tới, kinh ngạc nói. Ai u? Nay không phải vị kia ra tay rộng rãi đại khách hàng. Ngươi tiểu tử này không phải cái người câm sao? Như thế nào? Không nói một phen rút ra bên hông kiếm tới chỉ vào kia lục nương tử, lục nương tử sợ tới mức lập tức liền ngã ngồi trên mặt đất, dập đầu nói: Tha mạng a, tha mạng a chúng ta đây cũng là, mưu sinh a mưu sinh a lúc trước đắc tội địa phương, còn thỉnh thứ lỗi a. Không nói, thu hồi tới. Hạt tía tô thật nói xong. Không nói thanh kiếm thu lên, nhưng vẫn là hiện tại lục nương tử bên cạnh. Lục nương tử sợ tới mức không dám động, hạt tía tô thật hướng về phía ninh khởi điểm gật đầu. Ninh khởi đi tới nói, lục nương tử, chúng ta hỏi ngươi điểm như sự, ngươi nếu là dám biết không nói. Lục nương tử vội vàng nói, ta nhất định nói, ta biết đến nhất định nói. Ngươi đã từng đi qua Nam Việt quốc một cái khang nhị thôn mua người, đúng không? Lục nương tử vội vàng gật đầu. Ngươi còn có nhớ hay không ngươi mua trở về một cái nữ kêu lưu thúy hoa? Lục nương tử suy nghĩ cả buổi, cuối cùng khóc lóc lắc đầu nói, ta nơi này mỗi ngày dân cư ra ra vào vào quá nhiều, ta ta như thế nào khả năng nhớ rõ như vậy một người? Hạt tía tô thật cho mày, lục nương tử nói cũng có đạo lý, vì thế thay đổi cái vấn đề, vậy ngươi còn nhớ rõ, nửa năm trước từ ngươi nơi này mua người quyền quý gia tộc, đều có này đó. Lục nương tử vừa nghe vấn đề này, Do do dự dự không dám trả lời, không nói lập tức thanh kiếm nhận tạp ở lục nương tử trên cổ, hạt tía tô thật lại ném chút nén bạc trên mặt đất, nói, hoặc lấy tiền nói chuyện, hoặc liền chết ở chỗ này, ngươi phải biết rằng, lấy ta thân phận, bất luận cái gì quyền quý cũng không dám đụng đến ta. Bằng không ta cũng không dám liền như thế tới nơi này hỏi ngươi mấy vấn đề này không phải sao. Chương 246 liêu ra sau lưng Lục nương tử cảm thụ được trên cổ kia lạnh băng mũi kiếm ở chậm rãi di động, nháy mắt cả người lông tơ đến ngược, nói, có có liêu gia, liêu ra, tô ra, như ra, từ ra, không không có, này đó là hàng năm cùng ta hợp tác quyền quý gia tộc. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hạc tía tô thật từ lục nương tử nói này mấy nhà bên trong lập tức liền bắt được một cái quan trọng nhất gia tộc. Liêu ra, đương kim hoàng hậu sau lương gia tộc cũng là thái tử Tây Thần Thược sau lưng gia tộc, nếu nói lục nương tử bên này bán người chỉ bán cho này đó quyền quý gia tộc nói, như vậy rất có thể là bán cho liếu ra, liếu ra sau lưng cho Tây Thần thượng làm hắn cầm đi cấp quốc vu diệp thanh làm giao dịch. Người sớm chút ngoan ngoắn nói ra không phải hảo, không nói, Ninh khởi, đi thôi. Hạt tía tô thật lại nhiều ném một ít ngân lượng, sau đó liền mang theo không nói cùng Ninh khởi rời đi, hạt tía tô thật đóng cửa lại kia một khắc, Lục nương tử cả người đều từ căng chặt trạng thái thả lỏng lại, vội vàng đem trên mặt đất ngân lượng nhặt lên. Như thế nào? Ra tới lúc sau, Tây Lăng Vũ hỏi, hạt kế tô thật gật gật đầu nói, sau lưng cùng liếu ra có quan hệ, ở chỗ này cùng liếu ra nhìn chầm chầm điểm như đi, cái gì thời điểm Liễu ra lại tới mua người thời điểm, nhìn xem Liễu ra là ai mua người. Tây Lăng Vũ trở lại vương phủ lúc sau, phái tề lạc cùng chưa lạc, một cái giám thị lục nương tử bên kia một cái giám thị Liêu ra bên kia. Liêu gia Liêu Phủ nội, hôm nay, Thái tử Tây Thần thượng đi tới Liêu Phủ, ở Liêu Phủ ra chủ thư phòng ngồi. Hiện giờ hai nước chiến tranh kết thúc, Tam Vương ra không những không chết, còn cấp chúng ta quốc gia mang đến một cái Nam Việt thành. Hiện tại mãn thành bá cánh đều sùng bái Tam Vương ra cùng Tam Vương Phi, chúng ta càng không hảo động thủ, không được đến quân đội lực lượng, ngươi Thái tử thực quyền rất khó hoàn toàn bắt được. Đối mặt Liêu Thiên Long đưa ra vấn đề, Tây thần thược cũng biết lần này thất thủ, rất có thể về sau đều không thể đối cái này tam vương ra xuống tay, như thế, hạt tía tô thật liền càng không thể có thể tiếp thu chính mình. Ngồi ở trong phòng hai người, quay chung quanh cùng cái vấn đề, tưởng lại không phải cùng cái phương diện. Ông ngoại, như thế chúng ta mất đi Nam Việt quốc trợ rút, có thể hay không chúng ta đã từng đã làm sự tình bị người phát hiện. Tây thần thược tưởng vấn đề Liễu Thiên Long cũng không phải không có suy xét. Chỉ là bởi vì khoảng thời gian trước vì Tây thần thược tranh thủ mượn sức cái kia tân tấn nhậm phó thống lĩnh tướng quân mà bận rộn một đoạn thời gian, kết quả đáp đi vào rất nhiều vàng bạc châu đáo không nói, mượn sức còn không có thành. Bởi vì cái kia phó thống lĩnh tướng quân tựa hồ là kiên định đứng ở Tam Vương Phi bên kia, vô luận ai đi mượn sức, cũng chưa dùng. Không bằng, chúng ta đem chuyện này nghĩ cách đẩy đến người khác trên người, tốt nhất là có thể suy yếu Tam Vương ra bên kia lực lượng người. Ngày thường Tam Vương ra hoặc là Tam Vương phi tín nhiệm nhất người, là ai? Tây thần thượng không cần suy nghĩ nói, Tam Vương ra tín nhiệm nhất ai buồn cung không biết, Hạt tía Tô thật tín nhiệm nhất người tuyệt đối là Hạt Tiế Tô Triệt. Hạt tía Tô Triệt. Liêu Thiên Long suy tư một chút, mắt lập tức sáng lên, nói, đúng vậy, Hạt tía Tô Triệt ta. Tây thần thượng nhìn đến Liêu Thiên Long cái này biểu tình, trong lòng cũng đi theo kích động lên, ông ngoại chính là có cái gì tốt ý tưởng. Chúng ta có thể tưởng một cái biện pháp làm hạt tía tô thật cùng hạt tía tô triệt chi gian sinh ra khe hở, làm cho bọn họ lẫn nhau chi gian không hề như thế tín nhiệm, lại nhân cơ hội đem chúng ta phía trước làm sự tình toàn bộ đẩy đến trên người hắn. Như thế, hạt tía tô triệt hoàn toàn mất đi tam vương ra cái này thế lực, chúng ta thái tử chi vị liền không còn có. Ban khoan! Liêu Thiên Long này đoạn nói cho hết lời, tây thần thượng trong lòng sắc thật hơi hơi vừa động. Nhưng là thực mo hắn đôi mắt liền ám xuống dưới, không được. Liêu Thiên Long vừa nghe Tây Thần thượng nói không được, nóng nảy, nói, như thế nào không được. Người sợ. Cái kia hạt tía tô triệt chính là ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Liên tính chính hắn không cần, hoàng thượng sẽ không nhận hắn. Tây Thần thượng tuy rằng cảm thấy Liêu Thiên Long suy xét là đúng, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy hạt tía tô triệt là hạt tía tô thật thập phần coi trọng người hắn không nghĩ đem chính mình ở chính trị thượng sự tình liên lụy đến hạt tía tô chân thân thượng nếu hạt tía tô thật phá lệ coi trọng hạt tía tô triệt nói hắn liền không nghĩ động hạt tía tô triệt Húng hồ hắn luôn là cảm thấy hạt tía tô triệt người này là cái thập phần đáng sợ người trừ bỏ đối hạt tía tô thật sự ôn tồn lễ độ sẽ không thay đổi bên ngoài hắn tùy thời đều khả năng đối những người khác bày ra ra bản thân chính mình uy nghiêm buồn cung không nghĩ từ trên người hắn xuống tay đổi cá nhân đi Liêu Thiên Long nhìn Tây Thần Thược biểu tình, tựa hồ là suy đoán ra tới cái gì, nói, Thái tử Điện Hạ, ngươi không phải là còn thích cái kia Tam Vương Phi đi. Đột nhiên bị nói toạc ra trong lòng suy nghĩ, Tây Thần Thược sắc mặt hơi hơi có chút xấu hổ, nói, Bồn Cung đã từng đã làm sai sự, hiện giờ cũng không nghĩ lại làm nàng càng thêm căm hận với Bồn Cung. Liêu Thiên Long tức khắc vẻ mặt hận sắc không thành thép, cả giận nói, ta ở chỗ này vì ngươi xuất ruột, vì ngươi bày mưu tính kế. Ngươi lại ở chỗ này bị Nhi nữ tình trường khó khăn. Ngươi thật là làm ta thất vọng đến cực điểm. Tây Thần Thượng túi đầu, hắn biết làm một cái thái tử, hắn như vậy vì tình sợ khốn là không thể làm người chung quanh yên tâm, nhưng là hắn thật sự là không nghĩ lại ở hạt tiễu tô thật bên kia động cái gì vài tâm tư, phía trước cùng Nam Việt quốc đủ loại, hắn làm sai sự đã đủ nhiều. Ông ngoại, chuyện này. Tây Thần Thượng chưa nói xong, đã bị Liêu Thiên Long đánh gãy, chuyện này Ngươi không cần lại quản. Ông ngoại, Liêu Thiên Long không nói nữa. Tây Thần Thượng trong lòng trầm xuống, hắn mô hậu là hoàng hậu, hoàng hậu sau lưng là Liêu gia người, hắn cái này ông ngoại làm người cường thế, trước nay nói từ biệt người không thể nói như một, liền tính là chính mình, cũng đều từ nhỏ đến lớn vẫn luôn nghe lời hắn. Hôm nay như thế cái lời hắn, Tây Thần Thượng tổng sợ sẽ đem Liêu Thiên Long chọc nóng này, kia bổn cung đi về trước. Tây thần Thượng thấy Liêu Thiên Long không muốn nói nữa, cũng liền không muốn nhiều lời, hành lễ liền đi rồi, Tây thần Thượng đi rồi lúc sau, Liêu Thiên Long sắc mặt hoàn toàn đen xuống dưới. Thật là phản thiên, tiểu tử này từ nhỏ đều nghe ta nói, hiện tại trưởng thành, ngược lại không hảo khống chế. Liêu Thiên Long ánh mắt thập phần đen tối, không nghĩ liên lụy hạt tía tô thật cùng hạt tía tô triệt. Không, hắn nhất định phải đem hạt tía tô triệt cùng tam vương gian này hai cái trong lòng họa lớn diệt trừ bắc bộ biên cảnh từ ta cô Sơn phản quốc thoát đi lúc sau, bác cương tướng quân vị trí vẫn luôn đều không, Tây Nhạc Quốc cùng Nam Việt Quốc chiến tranh sau khi chấm dứt, Nam Bộ quân đội tạm thời không cần thống lĩnh nhân vật, chính là bắc bộ cùng bác Thúy Quốc hợp với biên cảnh khu vực phòng thủ lại không thể đã không có dê đầu đàn. Có người đề cử Tam Vương ra, nhưng là Tây Lăng Vũ đẩy rớt, đối với điều tra thái tử sau lưng cùng Nam Việt Quốc quan hệ, Cùng với hạt tía tô thật bản thân trong cơ thể cổ độc còn không có đi trừ, hắn tạm thời không nghĩ tiếp nhận chức vụ cái này chức vụ. Vì thế, Liêu Thiên Long đột nhiên đề cử thái tử phu tử hạt tía tô triệt tới đảm nhiệm cái này chức vụ. Tuy rằng hạt tía tô triệt vẫn luôn đều ở cự tuyệt, chính là đau lòng nhi tử chức quan thấp Tây Lăng mặc lại thập phần khẳng định đem cái này tướng quân chi vị cho hạt tía tô triệt. chương 247 Phụ Thân Chúng Độc Liêu Thiên Long đột nhiên đề cử làm Tây Thần Thược trong lòng có thật không tốt dự cảm, nhưng là lại cảm thấy Liêu Thiên Long sẽ không làm ra tới quá mức hỏa sự tình. Rốt cuộc hắn cũng là cái ở trên triều đình lăn lê bò lết rất nhiều năm lao trọng thần, cho nên cũng không có nghĩ nhiều. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Lại không nghĩ Tây Thần Thược hoàn toàn không hiểu biết lao trọng thần nhất nên làm sự tình, đó chính là không chút nào nương tay, không cho bất luận cái gì tiềm tàng ý hiếp mở rộng cơ hội. Hạc tía tô triệt bắt được thánh Chỉ lúc sau, trong lòng rất là lo lắng, hắn cũng không muốn làm cái này Bắc cương tướng quân, ngày thường cùng cái kia liếu ra ra chủ đi cũng không thân cận quá, vì sao hắn đột nhiên liền để cử chính mình làm cái này tướng quân. Hạc tía tô triệt làm Bắc cương tướng quân, cần thiết muốn đi Bắc bộ biên cảnh quân khu lộ cái mặt, trước khi đi, hắn cố ý ngàn dặn dò vạn dặn dò nhất định làm thị vệ giám sát tô chính hùng ứng dược. Hạt tía tô thật nghe xong Tây Lăng Vũ trở về nói Tây Lăng mặc cho hạt tía tô triệt Bắc cương tướng quân chức vụ sự tình, ở hạt tía tô triệt đi trước một ngày cố ý đi tặng đưa hạt tía tô triệt. Hồi lâu không gặp hạt tía tô thật sự hạt tía tô triệt, vốn dĩ cũng không nghĩ tới hạt tía tô thật cư nhiên sẽ hồi tương quốc phủ đến xem hắn, ở cửa nhìn đến hạt tía tô thật sự kia một khắc, hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ca ếa tô thật còn trông cậy vào cấp hạt tía tô triệt tới một cái tưởng niệm ông đâu rốt cuộc nàng đi chiến trường như vậy lâu mới trở về chúc mừng trong yến hội bởi vì muốn chiếu cô Tô chính hùng hạt tía tô triệt cũng không có tới hạt tía tô triệt bị hạt tía tô thật gọi một tiếng lúc sau mới hồi phục tinh thần lại đi tới nhìn hạt tía tô thật kêu bởi vì chạy tới mà hơi hơi có chút đỏ lên khuôn mặt nhỏ cười nói ngươi như thế nào như thế chậm còn lại đây hiện tại là ban đêm còn đi vào giấc ngủ lúc Hạt tía tô thật cũng khó được được đến Tây Lăng Vũ đồng ý ở đại buổi tối chạy tới, nàng biết hạt tía tô triệt lúc này đây đi bắc bộ biên cảnh muốn thật lâu thời gian, lúc này đây phân biệt, không biết cái gì thời điểm hắn mới có thể trở về. Nàng đống nhiên từ nguyên lai hạt tía tô thật sự trong trí nhớ nhảy ra tới lúc trước hạt tía tô triệt đi ra ngoài làm việc thời điểm hạt tía tô thật khóc lóc đưa bộ dáng của hắn. Lúc ấy hạt tía tô thật là như vậy bất lực, hạt tía tô triệt cũng rất khổ sở chính là hắn không thể không rời đi. vốn tưởng rằng chỉ là rời đi một hai ngày thời gian, lại không nghĩ rằng vừa lúc long tụ các các chủ mất tích thật lâu, bị phán định vì tử vong. hắn không thể hiểu được trở thành các chủ, bị bắt xử lý rất nhiều sự vụ. hắn không biết hắn không ở kia đoạn thời gian hạt tía tô thật bị người khi dễ thành bộ dáng gì, đã không có hắn ô dù, hạt tía tô thật sự thân thể trực tiếp liền thay đổi cá nhân. Hạt tía tô triệt mang theo hạt tía tô thật đi nhìn tô chính hùng, tô chính hùng tình huống thân thể ở chậm dãi chuyển biến tốt đẹp, nhưng là rốt cuộc là cái gì chứng bệnh, vẫn là không ai có thể biết được. Hạt tía tô thật cấp tô chính hùng bắt mạch, vẫn là không có thể thử ra tới rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng trong lòng có chút không yên tâm, nói, ca, ca ngươi không ở trong khoảng thời gian này, ta ở nơi này chiếu cô phụ thân đi, phụ thân bệnh, ta nghĩ đến nhìn xem. Hạt tía tô triệt bản thân liền không yên tâm tô chính hùng, hạt tía tô thật tinh thông y hề thuật, có thể lưu tại tường quốc phủ tự nhiên không thể tốt hơn, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Sáng sớm hôm sau, hạt tía tô triệt liền lặng yên không một tiếng động đi rồi, hắn không muốn quấy giày ngủ say hạt tía tô thật, hạt tía tô thật tỉnh lại thời điểm, mới biết được hạt tía tô triệt đã đi rồi. Nàng vừa tỉnh tới liền xuống tay bắt đầu vì tô chính hùng chẩn bệnh chứng bệnh. Dùng rất nhiều loại dược liệu tiến hành thí nghiệm đều không có cái gì phản ứng. Này thật sự là nhìn không ra tới tô chính hùng bệnh rốt cuộc là cái gì. Chỉ là tô chính hùng ho khan không ngừng, thân thể suy yếu, có đôi khi còn sẽ đột nhiên lâm vào hôn mê bất tỉnh, thậm chí không rõ trạng huống. Loại tình huống này như thế nào xem đều tình huống không ổn. Bất quá nghe chiếu cô tô chính hùng thị vệ nói, hạt tế tô triệt từ lòng tụ các tìm tới một cái dược sư rất là đến không được. Tuy rằng không biết Tô Chính Hùng rốt cuộc được cái gì bệnh, khai dược lại làm Tô Chính Hùng dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Hạt tía tô thật vừa nghe liền cảm thấy kỳ quái, khai dược, là muốn ở xác định chứng bệnh về sau, mới có thể đủ làm được đúng bệnh hút thuốc. Đây là nơi nào tới lang băm, cư nhiên cái gì bệnh cũng không biết liền loạn khai dược. Chính là kia thị vệ cũng nói rất đúng, Tô Chính Hùng chứng bệnh, đích xác dần dần chuyển biến tốt đẹp lên, Tô Chính Hùng đã có thể xuống giường lao ra nên uống dược. Thị vệ từ phòng bếp đoan lại đây trên tốt dược. Hạt tía tô thật nhận lấy, thổi thổi cấp tô chính hùng uy tiến vào. Tô chính hùng uống xong rồi dược, vui mừng nhìn hạt tía tô thật nói, từ chân a, ngươi này cùng tam vương gia thành thân đều hơn nửa năm, như thế nào còn không có hoài đâu. Hạt tía tô thật lập tức mặt liền đỏ lên, phụ thân, chúng ta có thể hay không không thảo luận vấn đề này a. Tô chính hùng lại ít có vẻ mặt nghiêm túc nói, không phải vì phụ thuốc dùng ngươi Sớm một chút có hài tử, mới tính có một cái hoàn chỉnh gia đình A. Hạt tía tô thật không có biện pháp, cũng không nghĩ nói cho tô chính hùng chính mình đã từng có cái hài tử, còn không có mặt thế đã bị người nhị khuê nữ cấp giết chết, để non sau nửa năm tải hữu mới có thể lại lần nữa thụ thai. Phụ thân, ta đã biết, này không phải ta cùng tam vương gia mới vừa đánh giặc trở về sao, không có thời gian cũng không tinh lực, chờ thêm đoạn nhật tử. Hạt tía tô thực sự có chút ngượng ngùng đưa lưng về phía tô chính hùng nói, lại phát hiện tô chính hùng không có thanh âm, nàng cho rằng tô chính hùng ngủ rồi, kết quả vừa chuyển đầu lại phát hiện tô chính hùng hô hấp thực rồn rợp, sắc mặt thật không tốt. phụ thân. hạt tía tô thật vội vàng xem qua đi, tô chính hùng sắc mặt có chút phát tím, thực không ổn. người tới. mau tới người. hạt tía tô thật một phen bóp chặt tô chính hùng mạch đập Lại lập tức phát hiện tô chính hùng mạch đập cùng nàng hôm nay buổi sáng bắt mạch thời điểm hoàn toàn không giống nhau. hỗn loạn mạch đập, dồn rập hô hấp, này rõ ràng chính là chúng độc dấu hiệu. Vương Phi, ra cái gì sự? Không nói nghe được hạt tía tô thật sự tiếng la vọt tiến vào, kết quả cũng thấy được tô chính hùng tình huống có chút không đúng. Đi, đi tam vương phủ đem dược liệu dương cho ta lấy tới. Nhanh lên! Đem tây lăng vũ cũng cho ta kêu lên tới. Không nói cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính, vội vàng chạy đi ra ngoài, hạt tía tô thật cũng không có biện pháp cấp tô chính hùng điểm huyệt ngăn độc, tô chính hùng mặt bộ phát tím, xem ra đã độc tố phía trên. Hạt tía tô thật khẩn cấp dùng chính mình trên người mang theo độc tố thí nghiệm tô chính hùng độc tố, toàn bộ chắc không ra, nàng trong lòng bắt đầu hoảng loạn lên, trên người nàng độc tố đều thực phổ biến, nếu này đó độc tố thí nghiệm không ra nói, thuyết minh cái này độc tố thật sự rất lợi hại. Cái kia đưa dược thị vệ nghe được động tĩnh chạy tiến vào, vừa thấy đến tô chính hùng bộ dáng đều sợ tới mức không biết nên làm sao bây giờ. Hạt tía tô thật vừa thấy đến cái này thị vệ liền chảo một cái đã bắt được hắn cả giận nói, Ngươi đưa dược là cái gì dược? Như thế nào phụ thân uống lên lúc sau liền trúng độc. Cái kia thị vệ vừa nghe hạt tía tô thật lời nói càng là sợ tới mức cả người phát run, liên tục lắc đầu nói, ta ta không biết, này đó dược đều là lao ra mỗi ngày uống. Đại thiếu gia lấy tới dược a. Ta cũng chỉ là phụ trách rửa theo đại thiếu gia phương thuốc búc thuốc, cắt dược, làm lao ra uống dược, ta cũng không hiểu ta thật sự không biết ta. Chương 248 ca, ca làm. Ít nói vô nghĩa, đem phương thuốc cho ta lấy lại đây ta nhìn xem. Thị vệ vội vàng chạy đến Tô Chính Hùng phòng một cái ngăn tủ bên cạnh phiên nửa ngày, nhảy ra tới một trường phương thuốc nói, liền chính là cái này. Ngày hôm qua mới vừa đi rửa theo cái này phương thuốc chảo dược, phía trước cũng là cái này phương thuốc dược a. Hạt Tiếu Tô thật một phen lấy lại đây phương thuốc nhìn thoáng qua, liền thấy được mặt trên có một cái dược liệu tên bị hồ rớt, sau đó sửa lại một cái. Hạt Tiếu Tô thật cẩn thận đối lập một chút bên trong dược liệu lúc sau trực tiếp có thể kết luận, chính là bởi vì cái này sửa lại dược liệu, làm cho cùng mặt khác dược liệu nổi lên xung đột, làm cho kịch độc. Hắc Tiếu Tô thật liếc kia thị vệ liếc mắt một cái, Trước kiềm chế không nói chuyện, không nói đã mang theo dược liệu dương tới, hạt kế tô thật hiểu biết làm cho tô chính hùng trúng độc dược liệu là cái gì, trực tiếp bắt đầu giải độc. Xong buồn đam mỹ tiểu thuyết. Thử chân, chuyện như thế nào? Tây lăng vũ đi theo không nói mặt sau tới, thị vệ vừa thấy đều kinh động tam vương ra, sợ tới mức quỷ trên mặt đất một tiếng không dám cổ họng. Hư, ta trước giải độc, trong chốc lát lại nói. Hạt kế tô thật bắt đầu phối dược, giải độc. Này hết thể quá trình đều bị ngoài cửa trong viện một cái quét giác hạ nhân xem ở trong mắt, hắn đen tối không rõ đôi mắt hiện lên một tia quang, sau đó liền cầm cái chổi rời đi. Hạc tía tô thật đem xứng tốt giải dược cấp tô chính hùng uống xong đi, nhìn tô chính hùng chậm dai biến trở về người bình thường sắc mặt lúc sau, nàng lúc này mới hơi chút thở dài nhẹ nhõn một hơi. Này trương phương thuốc thượng dược liệu bị sửa lại, sửa đổi cái này dược liệu cùng mặt khác dược liệu sinh ra dược tính phản ứng làm cho phụ thân có trúng độc hiện tượng. Hạt tía tô thật trong tay cầm này trương phương thuốc, hỏi cái kia thị vệ nói, cái này phương thuốc là ai viết? Đại đại thiếu gia. Ngày thường trừ bỏ ngươi, còn có ai phụ trách chiếu cố phụ thân? Cái kia thị vệ liên tục lắc đầu nói, ngày thường đều là đại thiếu gia thân thủ chiếu cố lao ra, ta cũng là bởi vì hôm nay đại thiếu gia không ở mới bị sai khiến lại đây. Hạt tía tô thật nghi hoặc mà nhìn về phía tây lang vũ. Tây Lăng Vũ tiếp nhận tới kia Trương Phương Thuốc nhìn nửa ngày lúc sau đột nhiên nói: Hạt Lạc, đi đem trường nhạc quảng trường giám bút người cùng trong hoàng cung giám bút người mời đi theo. thử chân, chúng ta có thể làm làm giám bút, nhìn xem có thể hay không điều tra ra cái này chữ viết chủ nhân. Hạt Tiết Tô thật nhìn nhìn này Trương Phương Thuốc thượng đơn giản bị sửa đổi tự, nàng không nghe nói qua cổ đại giám bút người cái này ngành sản xuất, hỏi giám bút người là làm cái gì? Tây Lăng Vũ giải thích nói, dám bút người nơi đó, sẽ có rất nhiều người chữ viết, hoàng thất dám bút người bảo tồn phần lớn là hoàng thất người chữ viết, mà dân gian dám bút người còn lại là giữ lại chính là bá tánh chữ viết, những người này giống nhau đều là phủ nha hoặc là cha án thời điểm mới có thể mời đi theo. Hạt Tiếu Tô thật gật gật đầu, những việc này, liền giao cho Tây Lăng Vũ, Tô Chính Hùng còn không có hoàn toàn khôi phủ, nàng vẫn là canh giữ ở Tô Chính Hùng bên người chăm sóc, Mà cái kia thị vệ, ở một bên bị không nói trông giữ, cũng không dám lộn xộn Vương ra, dám bút người tới. Hạt lạc làm hai vị dám bút người tiến vào Tây Lăng Vũ cầm trong tay phương thuốc đưa cho bọn họ, làm cho bọn họ nhìn xem, cái này bị sửa đổi chữ viết có hay không khả năng bị điều tra ra. Hai vị dám bút người bắt đầu tiến hành giám định, đầu tiên là Hoàng Thất dám bút người, hắn cầm một quyển thật dày vở cùng trên giấy chữ viết tiến hành cẩn thận đối ứng. Thời gian chậm rãi qua đi, hạt tía tô thật bên này cấp tô chính hùng trên chán đổi khăn lông cũng từng khối tiến đi. Vương ra, tìm được rồi. Kia giám bút người những cái đó vương thuốc cùng đối lập chữ viết đã đi tới, nói, vương ra, bị sửa chữa chữ viết cùng bác cương tướng quân tô đại thiếu ra chữ viết là hoàn toàn ăn khớp. Giám bút tiếng người âm vừa ra, hạt tía tô thật liền đột nhiên đứng lên, ngươi nói cái gì? Ngươi xác định ngươi không nhìn lầm. Chuyện này không có khả năng. Hoàng thất dám bút người tức khắc liền nóng nảy, nói, nếu là Vương Phi không tin, có thể cho ta bên người vị này dám bút người cũng nhìn xem. Được đến tam vương gia Tây Lăng Vũ chấp thuận, Hoàng thất dám bút người bên cạnh vị kia trường nhạc quảng trường dám bút người chạy nhanh nhận lấy tiến hành giám định, phía trước là tìm được cùng loại chữ viết tương đối chậm, hiện tại trực tiếp đối lập liền có thể. Vương gia, Vương Phi này xác thật chính là Bắc Cương tướng quân Tô đại thiếu gia chữ viết một chút cũng không sai. Hạt Tiếu Tô thật lập tức liền lảo đảo lui về phía sau hai bước, như thế nào khả năng? Kaka thân thủ sửa lại dữ liệu, làm cho phụ thân uống thuốc lúc sau chúng độc. Loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng là Kaka làm được. Các ngươi đều đi thôi. Hạt Tiếu Tô thật hạ lệnh chủ khách, hai vị giám bút người bị mang đi. Tây Lăng Vũ xem Hạt Tiếu Tô thật sự tình huống phi thường không tốt. Đi tới nhẹ nhàng vô vô nàng bối, Trấn an, ngươi yên tâm, khẳng định không phải là hạt tía tô trệt làm, hắn người này, ngươi hiểu biết, chúng ta trên quan trường người cũng hiểu biết. Hạt tía tô thật sự nội tâm là không hề dao động, đối nàng tới nói, cái này giám định không hề ý nghĩa, nếu là lòng mang ý xấu người, tất nhiên là đã sớm suy xét tới rồi làm chữ viết giám định, cho nên cố tình bắt trước ca ca chữ viết. Ban đêm, hạt tía tô thật không yên tâm người khác. Trực tiếp ở Tô Chính Hùng phòng ngủ dưới đất, ban đêm tùy thời chiếu cố Tô Chính Hùng tình huống thân thể. Chỉ là đột nhiên, nàng liền nghe được một ít rất nhỏ tiếng vang. Nàng nửa hít mắt, nhẹ nhàng nâng dương mắt ra, hướng tới thanh âm phát ra địa phương xem qua đi, lại phát hiện có một người đang ở Tô Chính Hùng mép giường. Nàng đôi mắt lập tức liền lạnh băng xuống dưới, như thế nào, biết hôm nay không có độc chết phụ thân, trong lòng xuất ruột, hơn phân nửa đêm liền chạy tới đuổi tận giết tuyệt sao. Hạt tía tô thật trực tiếp từ đệm chăn chui ra tới, trong tay nắm chùy thủ trực tiếp liền hướng tới đầu giường người kia đâm tới. Tây lăng vũ từ một khắc đầu đã sớm nghe được động tĩnh chuẩn bị tốt, hai người một trước một sau, giáp công đối thủ. Người kia hai mặt thụ địch lại gặp nguy không loạn, trực tiếp động thủ cùng hạt tía tô thật tây lăng vũ hai người chu toàn. Cuối cùng hắn bị hạt tía tô thật sự chùy thủ cắt qua cánh tay, chỉ phải bị bắt thoát đi. Trong phòng thập phần tối tăm, hạt tía tô thật nhìn không tới người kia mặt. Nhưng là đương người kia từ cửa sổ chạy trốn thời điểm, hạt tía tô thật kinh ngạc phát hiện người kia bóng dáng cư nhiên cùng hạt tía tô triệt rất giống. Khẳng định là ta nhìn lầm đều do trong khoảng thời gian này luôn là nghĩ đến ca ca chữ viết. Hạt tía tô thật lắc lắc đầu, chính là trong lòng lại bắt đầu hoảng loạn lên. Thử chân, tây lăng vũ đi tới, có chút lo lắng nói, vừa rồi người kia ta như thế nào nhìn như vậy giống hạt tía tô triệt đâu. Hạt tía tô thật không nói chuyện. Nhìn chằm chằm chính mình trong tay ngươn ngọc trủy, mặt trên có một chút vết máu, nàng đâm trúng người kia tả cánh tay. Sáng sớm hôm sau, Hạt tía Tô Thật liền triệu tập tương quốc phủ từ trên xuống dưới mọi người ở đại sảnh, bắt đầu một đám mà kiểm tra bọn họ cánh tay. Đều kiểm tra qua, không có người tả cánh tay thượng có thương tích ngân. Không nói đã đi tới, Hạt tía Tô Thật nhẹ nhàng thở ra, xem ra tựa hồ không phải tương quốc phủ người làm. Chương 249 Tuyệt đối tín nhiệm Gần nhất bất luận kẻ nào, không có buồn Vương Phi cùng Vương Gia chấp thuận, không chuẩn tự mình rời đi tương quốc phủ. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Tô Chính Hùng tình huống từng ngày chuyển biến tốt đẹp, cái kia ám sát Tô Chính Hùng người không còn có xuất hiện, nhưng là càng là nhật tử từng ngày qua đi, bọn họ trong lòng cũng đều càng xuất ruột. Vương Gia, Vương Phi, Đại Thiếu Gia đã trở lại. Ngày thứ tư, hạt Tiế Tô Triệt vẫn là đuổi trở về, hắn Trung Quy không yên lòng Tô Chính Hùng bệnh tình. Hơn nữa hắn cũng không tính toán ở cái kia quân khu đãi quá dài thời gian. Kaka ca, nhìn thấy hạt tía tô thật cùng Tây Lăng Vũ đều ở tương quốc phủ, hạt tía tô triệt kinh ngạc, vương, gia, tử chân, các ngươi như thế nào đều ở. Kaka ca, ngươi đi xem phụ thân đi. Hạt tía tô thật không có đem phía trước sự tình nói cho hạt tía tô triệt, ngược lại là trước làm hắn đi xem tô chính hùng, hạt tía tô triệt tựa hồ là thật sự đối phát sinh hết thể đều không biết tình. Đem hành lý giao cho phía sau thị vệ liền vội vàng đi vào tô chính hùng phòng. Phụ thân. Hạt tía tô triệt gọi hai tiếng, tô chính hùng không có phản ứng, hắn trong lòng lạc một tiếng, quay đầu nhìn về phía hạt tía tô thật, hạt tía tô chân chính muốn nói lời nói, đột nhiên không nói như là nghĩ tới cái gì, đi ra phía trước đột nhiên một phen sốc lên hạt tía tô triệt ống tay háo. Người. Hạt tía tô triệt không biết không nói cái này hành động là ở làm cái gì. Nhưng là ở đây mọi người, hạt tía tô thật, tây lăng vũ, không nói, đều thấy được hạt tía tô triệt tả cánh tay thượng kia một đạo vết thương, thậm chí còn không có đóng vẻ. Cà ca, hạt tía tô thật khó lấy tin tưởng nhìn hạt tía tô triệt, hạt tía tô triệt nhưng thật ra vẻ mặt mê mang, tây lăng vũ tựa hồ cũng không dám tin tưởng trước mắt phát sinh hết thảy, hắn đi lên trước nhìn hạt tía tô triệt cánh tay thượng vết thương, mắt sáng như đuốc, nói, tướng quân cái này vết thương là như thế nào làm cho. Hạt tía tô triệt nhìn thoáng qua hạt tía tô thật, tựa hồ có chút tranh né vấn đề này, nói, không cẩn thận lộng thương không đáng ngại, phụ thân rốt cuộc chuyện như thế nào? Hạt tía tô thật không để ý đến hạt tía tô triệt vấn đề, gắt gao nhìn chằm chằm hạt tía tô triệt, cánh tay thượng miệng vết thương, hạt tía tô triệt tựa hồ có chút tranh né hạt tía tô thật sự ánh mắt, hắn buông ống tay áo che đậy miệng vết thương. Kaka. Hạt tía tô thật nhìn hạt tía tô triệt tránh né ánh mắt, trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Nàng đột nhiên kiên định nói, ta đã biết. Hạt tía tô triệt có chút nghi hoặc, từ chân. Các người rốt cuộc ở làm cái gì? Hạt tía tô thật đi qua đi, nhẹ nhàng ôm lấy hạt tía tô triệt, liền tính là cập kê hạt tía tô thật, cũng như cũ chỉ là đến hạt tía tô triệt của tôi. Ka ca, vô luận phát sinh cái gì? Thỉnh ngươi tin tưởng từ chân, từ chân vĩnh viễn đều tin tưởng ngươi, tuyệt đối tin tưởng ngươi, cho nên thỉnh ngươi cũng tin tưởng từ chân, ta sẽ không thương tổn ngươi. Tử chân mệnh là ca ca bảo hộ sung dưới, cho nên tử chân cũng muốn bảo hộ ca ca. Hạt Tiếu tô triệt còn không kịp nói cái gì, hạt tía tô thật đột nhiên đẩy ra hạt Tiếu tô triệt, nói, người tới, đem bác cương tướng quân bắt lại. Hạt Tiếu tô triệt vươn suy nghĩ muốn giữ chặt hạt tía tô thật sự tay lập tức liền dừng lại, hắn run rẩy tiếng nói, tựa hồ là có chút không quá tin tưởng vừa rồi hắn nghe được hạt tía tô thật sự lời nói, tử chân, ca ca, vô luận phát sinh cái gì? Thỉnh không cần quên vừa rồi ta cùng ngươi lời nói. Hạt tía tô triệt ánh mắt thật sâu mà nhìn thoáng qua hạt tía tô thật, cuối cùng hít vào một hơi, lại hô ra tới, nhịn xuống đau lòng cảm, cười nói, hảo, vô luận ngươi muốn làm cái gì, ca ca đều tin ngươi. Không nói cùng hạt lạc đi lên trước, nhìn hạt tía tô triệt, hạt tía tô triệt không có bất luận cái gì muốn phản kháng ý tứ, chỉ là thập phần bình tĩnh mà bị đưa tới Tây Lăng Vũ trước mặt. Bắc Cương Tướng Quân Bổn Vương hiện tại hoài nghi ngươi bí mật như hải tướng quốc đại nhân, cho nên muốn ủy khuất bác cương tướng quân đại nhân tạm thời ở trong tù đãi một đoạn thời gian. Hạc Tiế Tô triệt nghe thấy cái này tin tức, hơi hơi chừng mắt nhìn một chút mắt, Hạc Tiế Tô thật tiếp nhận tới câu chuyện nói, phụ thân hôn qua dược vật trúng độc, phương thuốc thượng có người sửa đổi dương liệu, làm cho dược vật phản ứng trúng độc, căn cứ dám bút người giám định, sửa đổi chữ viết, là bác cương tướng quân chữ viết, ngày đó buổi tối, phụ thân, Thoát ly nguy hiểm lúc sau, có thích khách lẻn vào phụ thân phòng muốn ám sát phụ thân, kia thích khách bị bổn vương phi dùng ngưng ngọc truy đâm bị thương tả cánh tay, chính là bác cương tướng quân tả cánh tay đồng dạng vị trí. Hạt tiếu tô triệt nghe được tin tức này, trong lòng khiếp sợ có thể nghĩ, ở chính mình đi ra ngoài như thế đoạn thời gian nội, cư nhiên sẽ phát sinh như thế nhiều sự tình. Hắn cười cười, hơi hơi gật gật đầu tỏ vẻ lý giải, sau đó đã bị hạt lạc cùng không nói mang đi. Hạt tía tô triệt bị mang đi thời điểm, sân bên ngoài quét rác người nhìn trầm chầm, chầm hạt tía tô triệt bị mang đi bóng dáng, sau đó yên lặng cầm cái chổi rời đi. Người nói chính là thật sự. Người tận mắt nhìn thấy. Liêu phủ, Liêu thiên long thư phòng, trước mặt túi đầu đứng một người, người này, chính là ở tương quốc phủ trong viện quét rác cái kia hạ nhân. Hôi bẩm lao ra, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối thiên chân vạn sát. Lúc ấy là Tam Vương phi chính miệng làm người đem Bắc Cương tướng quân bắt lại, Tam Vương ra sắc mặt cũng khó coi, bất quá Bắc Cương tướng quân sắc mặt nhưng thật ra thập phần bình thường. Hừ, hắn có thể có cái gì biểu tình? Hắn còn ngốc đi. Bất quá không thể xem thường hắn, rốt cuộc hắn thật sự là cái rất khó suy đoán người. kia lao ra, chúng ta muốn. Liêu Thiên Long ánh mắt phá lệ hung ác, nói, hừ, Thái tử Điện Hạ không đành lòng đối cái này hạt tía tô triệt xuống tay. Chúng ta liền phải hoàn toàn diệt trừ hắn, tránh cho đêm dài lắm ậu, dù sao Tam Vương ra cùng Tam Vương Phi đối hắn đã không có tín nhiệm đang nói, trực tiếp đem hắn cấp phế đi. Người nọ vội vàng hành lễ rời đi. Địa lao, hạt Tiếu tô triệt bị đưa đến một cái trong phòng giam, nhưng là bởi vì hạt tía tô thật sự dặn dò, không có người dám đối hạt tía tô triệt làm cái gì. Hạt Tiếu tô triệt mặc dù là ở trong phòng giam, cũng như cũ được đến tốt nhất đãi ngộ. Sở hữu lao đầu đều đối hạt tía tô triệt cung cung kinh kính. Hạt tía tô triệt an tĩnh ngồi ở nhà tù ghế trên, không có gì khác động tác, hắn trong đầu ở tự hỏi hôm nay hạt tía tô thật nói những cái đó sự tình. Không hề nghi ngờ, hắn căn bản là chưa làm qua những cái đó sự tình, hắn vừa mới từ bắc bộ biên cảnh quân khu gấp trở về, vừa mới vào cửa, liền đã xảy ra loại chuyện này. Nói thật, ở ngay từ đầu hạt tía tô thật nói phải bắt được hắn thời điểm. Hắn tâm đi theo chấn động lên, nhưng là đương hạt tía tô thật nói ra mấy ngày nay phát sinh sự tình lúc sau, hắn tâm lập tức liền hiểu rõ. Hắn tin tưởng hạt tía tô thật, vô luận hạt tía tô thật làm ra cái gì sự tình hắn đều tin tưởng nàng, như nhau ngay từ đầu hạt tía tô thật đối chính mình theo như lời, mà hắn cũng tin tưởng, hạt tía tô thật nhất định sẽ tin tưởng chính mình. Hắn chút nào không hoảng loạn, chỉ là hắn kỳ quái, rốt cuộc là ai muốn ác ý hãm hại chính mình. Rõ ràng hắn vẫn luôn đều không có thực cái gì người tranh đoạt đồ vật. Liên ở hắn nghĩ những việc này thời điểm, nhà tù môn đột nhiên mở ra, vào được một cái tiểu ngục tốt, bưng tới một cái hộp đồ ăn, cung cung kính kính nói, tướng quân đại nhân, đồ ăn đưa tới. Hạt tía tô triệt hơi hơi gật gật đầu, cái kia ngục tốt buông xuống đồ ăn muốn đi ra đi. chương 250 lộ ra dấu vết. Chính là kia ngục tốt còn chưa đi đi ra ngoài rất xa, liền nghe được đường một tiếng mâm rơi xuống thanh âm. Hắn trong mắt thổi qua một tia đắc ý, sau đó lập tức phản trở về, một lần nữa mở ra nhà tù môn, thấy được đồ ăn mâm rơi xuống trên mặt đất, hạt tía tô triệt cả người đều ngã xuống trên mặt đất, cả người run rẩy. Nữ sinh tất lên mạng trạm, sau đó chậm rãi đã không có thanh âm, tựa hồ là đã chết, tiêu ngục tốt đi qua đi, thử một chút hạt tía tô triệt mạch đập. Đột nhiên hạt tía tô triệt liền mở bừng mắt chử, ánh mắt giống như sói đói thẳng chừng đến kia ngục tốt cả người phát run. Tường ở đồ ăn hạ độc, độc chết ta. Hạt tía tô triệt thanh âm lạnh băng đến không có một chút độ ấm, kia ngục tốt muốn chạy, lại bị hạt tía tô triệt gắt gao bắt lấy hoàn toàn không thể động đậy. Người tới. Hạt tía tô triệt thanh âm hấp dẫn tới lao đầu, hán vội vàng chạy tới nói, tướng quân đại nhân, có gì phân phó? Người này, là người quản, Cái kia lao đầu nhìn nửa ngày cái này ngục tốt, lắc đầu nói, không có à. Chúng ta không có cái này ngục tốt ta, ngươi là từ đâu ra? Hạt tía tô triệt một phen ninh trụ cái này ngục tốt cánh tay, nói, nói cho Tam Vương ra cùng Tam Vương Phi, nói ta có việc muốn gặp bọn họ. Mà lúc này, Tây Lăng Vũ bên này, giám thị liêu ra cùng lục nương tử tề lạc đưa tới tin tức, nói là liêu ra đi ra ngoài cá nhân đi lục nương tử nơi đó mua một nhóm người. Chú ý người kia, tìm một cơ hội liền đem hắn mang ra tới. Làm vũ lạc hỏi rõ ràng lúc trước cấp Nam Việt quốc bên kia tặng người sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, tất yếu nói trực tiếp dùng ta cái kia thuốc bột Cùng ngay ở trong triều đình, Tây Lăng chớ nghe nói Tây Lăng vũ bởi vì bí mật như hại tướng quốc sự tình bắt giữ hạt tía tô triệt sự tình, trong lòng như thế nào cũng không dám tin tưởng chuyện này cư nhiên là chính mình như tử, hạt tía tô triệt làm được. Trên triều đình, Tây Lăng vũ hội báo chuyện này lúc sau. Tây thần thực không nghĩ tới Liêu Thiên Long cư nhiên cuối cùng vẫn là đối hạt tía tô triệt ra tay, hơn nữa vẫn là hạt tía tô thật chính miệng hạ lệnh bắt giữ hạt tía tô triệt. Liêu Thiên Long cười lạnh hiện tại chúng thần bên trong, quả nhiên, sự tình cùng hắn tưởng tượng giống nhau, chờ đến chờ lát nữa lại chuyển đến hạt tía tô triệt chết ở địa lao tin tức, Tây thần thực cùng chính mình sau lưng cùng Nam Việt quốc cấu kết sự tình liền có thể toàn bộ khấu đến hạt tía tô triệt trên đầu. Rốt cuộc người chết là sẽ không vì chính mình biện luận. Hạt Tiếu tô thật bên này mới vừa kết thúc chuyện này, liền nghe được địa lao bên kia truyền đến tin tức, nói là hạt tía tô triệt có chuyện muốn gặp bọn họ. Tây Lăng Vũ còn ở Lâm triều, hạt Tiếu tô thật liền tính toán chính mình một người đi địa lao thấy hạt tía tô triệt, không nói nghe được, kiên trì muốn cùng hạt tía tô thật cùng đi, hạt Tiếu tô thật liền đồng ý. Địa lao, hạt Tiếu tô thật gặp được hạt tía tô triệt. Có thể nhìn ra được tới hắn tại địa lao đãi ngộ thực hảo, hắn ăn mặc trắng tinh trường bào, mặc dù tại địa lao cũng cô độc một mình, bên cạnh cột lấy một người, túi đầu, một thân ngục tốt trang điểm. Cà ca tìm ta. Hạt tía tô thật đi vào nhập, nàng ý bảo lao đầu sau khi rời khỏi, lập tức nào tới, nói, Kaka, ca, không có việc gì đi. Hạt tía tô triệt cười xoa xoa hạt tía tô thật sự đầu, đương nhiên, Kaka ca, ca là cái gì người a. Đây là chuyện như thế nào? Ngươi tìm ta là muốn nói cái gì? Hạt tía tô thật nhìn hạt tía tô triệt bên cạnh cái này bị trói lên ngục tốt, còn có bị đánh nghiêng đồ ăn bản cùng đầy đất đồ ăn. Người này không phải ngục tốt, có người trà trộn vào tới, hắn cho ta đưa đồ ăn, có độc, bị ta bắt được. Hạt tía tô thật sự trong mắt tràn ngập kinh hỷ, kích động nói, thật sự, thật tốt quá. Vốn dĩ chuyện này tra lên còn thực lao lực đâu, có người này. Chúng ta tiến độ có thể dùng ít sức một nửa. Hạt tía tô triệt biết hạt tía tô thật sự trong đầu khẳng định có cái gì ý kiến hay, cũng không hỏi nhiều, gật gật đầu nói, kia người này, liền giao cho các ngươi. Hạt tía tô thật cười tủm tỉm mà làm không nói tiếp nhận tới người này lúc sau đột nhiên quay đầu lại nói, ca ca, thực xin lỗi. Hạt tía tô triệt ôn nhu mà nhìn hạt tía tô thật túi đầu, phản phất làm sai sự hài tử bộ dáng, cười nói, có cái gì hảo thực xin lỗi. Ta lợi dụng ca ca. Hạt Tiếu tô triệt vừa nghe đến cái này liền nở nụ cười, nói, chúng ta chi gian không có gì lợi dụng không lợi dụng. Ta là ca ca của ngươi hạt tía tô triệt nói tới đây thời điểm. Đột nhiên nghĩ tới chính mình kỳ thật đã sớm cùng hạt tía tô thật không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Trong lòng không tránh được đau xót. Một phen ôm lại đây hạt tía tô thật, gắt gao ôm vào trong ngực, nói, nếu nếu ta và ngươi không phải huynh muội quan hệ, Chúng ta còn có thể không như thế tin. Nhậm. Hạt tía tô thật không biết hạt tía tô triệt này đột nhiên là xảy ra chuyện gì, chỉ cho là cho rằng chính mình bắt hạt tía tô triệt, bị thương hạt tía tô triệt tâm. Là huynh muội lại như thế nào, không phải huynh muội lại như thế nào, chúng ta chi gian tín nhiệm không phải bởi vì chúng ta là huynh muội mới thành lập lên, không phải sao. Ta tín nhiệm chính là ngươi người này, vô luận cái gì thân phận. Hạt tía tô triệt nghe được hạt tía tô thật sự những lời này thời điểm, chỉ cảm thấy cả người run lên, từ hắn đã biết chính mình thân phận thời điểm, hắn cao hứng, chính mình kỳ thật cùng hạt tía tô thật không phải chân chính huynh muội không có cái gì cố kỵ, chính là hắn cũng sợ hãi, sợ hai chọc thủng này một tầng lúc sau, hắn cùng hạt tía tô, thật sẽ có ngăn cách. Hiện giờ xem ra, nhưng thật ra hắn suy nghĩ nhiều. Cá ca, ngươi lại kiên trì một đoạn thời gian. Ta thực mau liền sẽ giải quyết những việc này." Hạt Tía Tô triệt gật gật đầu, hạt Tía Tô thật liền mang theo không nói cùng người kia rời đi. Nha tu một lần nữa bị đóng lại, nhưng là kia bị gắt gao khóa trụ, hạt Tía Tô triệt trong lòng môn lại mở ra. Hạt Tía Tô thật mang theo người này về tới Tam Vương phủ, lập tức đem người giao cho Tây Lăng Vũ, Tây Lăng Vũ đem Vũ tên là lại đây, trực tiếp đem người ném cho hắn. Lại tới nữa một người. Ngày nay thiên cũng thật không yên ổn. Vũ Lạc tiếp nhận người tới, thuận tiện đem một người ném vào Tây Lăng Vũ trước mặt nói: "Vương gia, người này thuộc hạ đã thẩm vấn xong rồi, nên phun đều nhổ ra, bất quá chúng ta còn có một cái thu hoạch ngoài ý muốn, hắn nói Nam Việt quốc lúc ấy yêu cầu cái dạng gì người hoặc là thi cốt, sẽ đem yêu cầu viết xuống tới." Làm Bí mật người cấp đưa lại đây, sau đó bọn họ căn cứ tờ giấy thượng viết yêu cầu tìm người đưa lại đây. Tây Lăng Vũ cân nhắc một chút những lời này, nói: Nói cách khác, cái này tờ giấy, bị lưu lại. Vũ Lạc gật đầu nói, bọn họ tìm được phù hợp điều kiện người, sẽ đưa đến Đông Cung bên kia đi, có một cái phụ trách tiếp ứng người sẽ bí mật đưa đến Nam Việt quốc đi. Tờ giấy, ở Đông Cung. Đúng vậy, hẳn là ở Thái tử trong tay, hắn còn nói, Thái tử sở dĩ không có tiêu hủy này đó tờ giấy, là bởi vì có đôi khi Nam Việt quốc không hài lòng, còn sẽ lui về người tới. Bọn họ còn cần dựa theo tờ giấy người trên tiếp tục đi tìm. Hạt tía tô thật lạnh mặt, nói, nhân chứng vật chứng, đều rất đầy đủ hết ta, chỉ cần tái thẩm này cuối cùng một người, chúng ta liền có thể động thủ bắt người. Ngày thứ hai sáng sớm, Vũ Lạc liền mang đến tin tức tốt, người này đem sau lưng liếu ra cùng thái tử làm sự tình đều nói, đương nhiên vẫn là dựa vào hạt tía tô thật sự cái kêu mê dược mới nói ra tới. chương 251 toàn bộ bại lộ, Hạt Tiế Tô Thật cùng Tây Lăng Vũ lập tức binh chia làm hai đường. Hạt Tiế Tô Thật đi tiếp Lưu Ly Nguyệt cùng Tế Nguyệt lại đây. Tây Lăng Vũ đi đem sự tình nói cho Tây Lăng Mạc, cũng yêu cầu đạt được điều tra đông cung quyền lợi. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Tây Lăng Mạc vốn dĩ liền bởi vì Hạt Tiế Tô Triệt cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này mà cảm thấy sinh khí. Lần này tử lại nghe nói nguyên lai Hạt Tiế Tô Triệt là bị hoan uổng. Liễu ra mới là sau lưng làm ra chuyện này người càng nhưng khí chính là bởi vì liễu gia ở tây thần thượng từ nhỏ thời điểm liền đi rất gần làm cho chuyện này cư nhiên là cũng cùng tây thần thượng có điều liên lụy hắn tây lăng mạc lại như thế nào sẽ không biết chuyện này từ đầu tới đuôi mục đích là cái gì đương nhiên là muốn chân ngòi ly gián suy yếu hạt tía tô triệt ở triều đỉnh thượng chính trị thế lực hắn Liêu thiên long tưởng sự tình tây lăng mạc chính là rõ ràng thật sự nếu không phải bởi vì hoàng hậu sau lưng là liễu gia Hắn đã sớm xem cái này tàn nhẫn độc gác lại khắp nơi chọn sự liêu thiên long không vừa mắt. Tam đệ, chuyện này, chấm hoàn toàn cho ngươi đi tra, ở chấm mí mắt phía dưới, thế nhưng có thể phát sinh như thế loạn sự tình. Tướng quốc đại nhân vì Tây Nhạc Quốc làm ra rất lớn công hiến, hiện giờ cư nhiên trở thành tranh quyền đoạt lợi công cụ. Thội không thể tha. Tây Lăng Vũ được đến điều tra Đông Cung quyền lợi lúc sau, lập tức mang theo lạc cờ bát tử tiến vào Đông Cung tiến hành điều tra. Đương Tây Thần Thượng nhìn Tây Lăng Vũ mang theo người tiến vào Đông Cung thời điểm, sắc mặt hơi hơi phát lạnh. Tam Vương gia, đây là cái gì ý tứ? Tây Lăng Vũ không có trả lời hắn. Một tá thủ thế, lạc cờ bát tử lập tức bắt đầu ở Đông Cung điều tra lên. Tây Thần Thượng cắn răng cả giận nói, nơi này là Đông Cung, không có Hoàng Thượng điều tra lệnh, liền tính ngươi là Tam Vương gia cũng không có tư cách lục soát bổn cung Đông Cung. Tây Lăng Vũ lạnh mặt cầm trong tay điều tra lệnh đem ra. Thái tử điện hạ, cái này có thể điều tra sao? Tây thần thượng không nghĩ tới Tây Lăng Vũ cư nhiên từ Tây Lăng mạc nơi đó bắt được điều tra lệnh, tức khắc mặt liền tiêu cháy. Không bao lâu, Vũ Lạc từ trong phòng đi ra, trong tay cầm tờ giấy, Tây thần thượng xa xa nhìn đến kia tờ giấy, sắc mặt toàn bộ đều biến trắng. Thái tử điện hạ, có thể hay không giải thích một chút, này đó trên giấy viết đều là cái gì? Đối mặt Tây Lăng Vũ vấn đề, Tây thần thượng đánh qua loa mắt, Bất quá là viết một ít dâu riêng người điều kiện thôi, không có gì đẹp. Thật sự chỉ là một ít dâu riêng người sao. Đối mặt Tây Lăng Vũ lanh nôn chất vấn, Tây Thần Thược có trong nháy mắt chần chờ, bị Tây Lăng Vũ bắt được, nói, ngươi tốt nhất nghĩ kỹ lại trả lời, Thái tử điện hạ. Tây Thần Thược nghĩ đến chính mình cùng liếu ra làm sự tình, cắn răng một cái, nói, thật sự chỉ là một ít dâu riêng người, ngươi cũng thấy rồi, liền tên đều không có. Tây Lăng Vũ nháy mắt nở nụ cười, lạnh lùng thốt, "Hảo, hảo một cái dâu riêng người, chúng ta đây có cái gì vấn đề vẫn là chiều đỉnh thượng lại đối chất đi." Dứt lời, Tây Lăng Vũ mang theo lạ cờ bát tử cùng kia một chồng giấy rời đi đông cung. Tây Lăng Vũ vừa đi, Tây Thần Thược tức khắc cảm thấy cả người sức lực đều bị bất thời giờ, hắn ngã ngồi trên mặt đất, hoán một hồi lâu, mới vội vàng bỏ dậy liền phải chạy ra đi. Muốn đi liếu ra, đem chuyện này nói cho Liếu Thiên Long chính là chân cũng chưa có thể bán ra Đông Cung Đại Môn, đã bị cửa thị vệ ngăn cản. Xin lỗi, Thái tử Điện Hạ, Tam Vương ra mệnh lệnh, ở Hoàng thượng tuyên truyền lệnh tới phía trước, ngài không thể rời đi Đông Cung. Tây thần thược lập tức tâm liền lệnh, lúc này xem ra là toàn xong rồi, nếu liền phụ hoàng đều không đứng ở phía chính mình. Hạt tiếu tô thật suốt đêm chạy tới Nam Việt Thành, nhận được Lưu Ly Nguyệt cùng Thế Nguyệt, làm sáng mai nhân chứng, Lưu Ly Nguyệt hiển nhiên thập phần kích động dễ nguyệt xem lưu ly nguyệt cao hứng, cũng liền tùy nàng đi. Liêu phủ, liếu thiên long bên này đã gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, hoàng hậu Liễu như huyên tử trong cung truyền đến kịch liệt tin tức, thái tử bị cấm ở Đông cung, tây lăng vũ bắt được đối Đông cung điều tra lệnh, đã tra xong chạy lấy người, sáng mai lâm chiều, chỉ sợ cũng muốn ra đại sự. Chính là Liễu thiên long lại làm không được cái gì, lúc này đây, tây lăng vũ trực tiếp động hoàng thượng, làm hắn căn bản không có chỗ trông có thể toàn. Đều do hắn nóng nổi, vội vã muốn diệt trừ hạt tía tô triệt, lại không nghĩ rằng này cư nhiên là hạt tía tô triệt cùng hạt tía tô thật bọn họ hạ một cái bộ. Hiện tại, đừng nói muốn đem này đó nước bẩn bắt đến người khác trên người, chỉ sợ sáng mai liền đều phải bại lộ. Cứ như vậy một đêm không miên, liễu Thiên Long cuối cùng vẫn là làm ra một cái gian nan quyết định, hắn mặc vào quan phục một bước một cái dấu chân hướng tới chính điện đi qua đi. Trong triều đình, Tây Lăng Vũ, Hạt Tiế Tô thật đều ở, trong lúc nhất thời, không biết đã xảy ra cái gì sự tình các đại thần đều nghị luận sôi nổi. Tây Lăng Mạc tới rồi lúc sau, Tây Lăng Vũ liền trực tiếp tiến lên nói, Hoàng thượng, thần đệ có việc muốn hội báo. Tây Lăng Mạc sắc mặt khó coi, gật gật đầu nói, nói đi. Tây Lăng Vũ trong tay cầm một ít giấy, nói, chuyện này lại nói tiếp, còn có chút trường thần đệ cùng thần đệ Vương Phi ở cùng Nam Việt quốc tác chiến thời điểm, Nam Việt quốc mang binh xuất chiến chính là Nam Việt quốc quốc vu vị này quốc vu nói vậy Hoàng thượng cũng biết. Tây Lăng Mạc gật gật đầu, Tây Lăng Vũ tiếp tục nói, lúc trước cùng Nam Việt quốc tác chiến, quốc gia của ta sở dĩ tổn thất thảm trọng, là bởi vì Nam Việt quốc quốc vu nghiên cứu ra tới một loại dùng cổ thuật thao túng thi cốt đại quân, uy lực cực kỳ khủng bố, sự chúng ta không duyên cớ vô cớ tổn thất đại lượng quân lực, Mà này đó thi cốt, trải qua thần đệ điều tra, phát hiện thế nhưng là chúng ta Tây Nhạc Quốc Người cung cấp. Mà cái này cung cấp cấp Nam Việt Quốc Quốc vu thi cốt người, cùng Nam Việt Quốc Quốc vu làm cái giao dịch, giết thần đệ, liền cấp càng nhiều đủ loại người sống hoặc là thi cốt cùng Quốc vu làm thử nghiệm, mà người này, chính là chúng ta. Tây Nhạc Quốc Người Tây lăng chớ nghe đến nơi đây thời điểm, sắc mặt đã hắc thực hoàn toàn. Chính mình quốc gia xuất hiện thông đồng với địch phản quốc tá Cô Sơn đã đủ hoang đường, hiện tại lại ra tới một cái, hắn như thế nào có thể không tức giận. Hoàng thượng, thần đệ trong tay có nhân chứng cùng vật chứng, đều có thể đủ hữu lực chứng minh, thái tử điện hạ cùng liễu ra chính là thần đệ theo như lời làm ra chuyện này người. Một tiếng, các vị đại thần ngầm đầu, thấy được tây lăng mạc đã khí đem long ỷ tay viện đều cấp bốc nát. Tây lăng vũ lại phản phất cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Hạt Tiế Tô Thật trực tiếp đem Lưu Ly Nguyệt cùng Tế Nguyệt mang theo đi lên, hai người quỷ gối chính điện thượng, Tây Lăng Mạc nhìn hai người kia, hỏi, đây là ai? Hạt Tiế Tô Thật nói, Hoàng thượng, hai vị này là lúc trước Nam Việt quốc quốc hai cái thủ hạ, lúc trước Thái tử cùng Liêu ra người sở làm hết thảy, đều là bọn họ nói cho chúng ta biết. Liêu Thiên Long lập tức nắm lấy cơ hội đứng dậy nói, hai cái biệt quốc tội phạm, nói chuyện lại có cái gì mức độ đáng tin? Hạt tía tô thật cười nói, nếu mang đến nhân chứng các ngươi không tin, kia này đồng cung tìm được vật chứng, ngươi tổng không thể không nhận đi. chương 252 liệu mình người bảo lãnh. Tây Lăng Vũ đem trong tay giấy chỉnh cho Tây Lăng Mạc, nói, đây là ở Thái tử đồng cung lục soát, mặt trên sở miêu tả người đặc biệt khác nhau, đều là lúc trước Nam Việt quốc đưa tới điều kiện. Song Bùn Đam Mỹ tiểu thuyết, Lưu Ly Nguyệt cười nói, này đó chúng ta đều có thể làm chứng. Những cái đó bị đưa lại đây Tây Nhạc Quốc người chúng ta đều nhốt ở quốc vu địa lao, hiện tại những người này còn sống chỉ sợ đều bị Tam Vương Phi cấp đưa trở về, này dọc theo đường đi đem người đưa đến chúng ta trên tay người cũng đều có thể làm chứng. Hạc Tiế Tô thật lại đem lục nương tử cùng cái kia tử liễu ra trộm tới đi lục nương tử nơi đó mua người người kia mang lên triều đình, hai người đều là lần đầu tiên ở trước mặt hoàng thượng, đều sợ tới mức run bẩn bật không dám có nửa điểm dấu dếm. Tất cả đều nói ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lâm triều, sở hữu các đại thần đều nghị luận sôi nổi, không nghĩ tới này thái tử cùng liêu ra cư nhiên thông đồng với địch phản quốc, này không phải trò cười lớn nhất thiên hạ sao. Liêu Thiên Long nói, Hoàng thượng, việc này không liên quan thái tử sự, là thần ở sau lưng làm, thái tử hoàn toàn không biết tình. Hạt tía tô thật ở một bên nhìn cái này Liêu Thiên Long, chỉ cảm thấy buồn cười, lúc này muốn liễu mình bảo quân tử. Lúc trước làm này đó nhận không ra người sự tình thời điểm như thế nào không nghĩ tới sẽ đem Tây thần Thượng kéo xuống nước đâu. Hoang đường. Quả thực là hoang đường. Tây lăng mạc đột nhiên một phách cái bản, tức khác mọi người cũng không dám nói chuyện. Lâm triều thượng một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể rất nhỏ nghe được vài người tiếng hít thở. Liêu Thiên Long. Tây lăng mạc kêu Liêu Thiên Long, Liêu Thiên Long tiến lên quỷ xuống nói, thân ở. Người lúc trước làm những việc này thời điểm. Như thế nào không nghĩ những việc này một khi làm, sẽ có bao nhiêu sao nghiêm trọng hậu quả? Ngươi trong lòng như thế nào tưởng, chấm đều biết, chỉ là mọi người đều nói qua đối thái tử chi vị không có hứng thú, ngươi hả tất đi tìm cái này phiền thoái đâu. Liêu Thiên Long cười nói, Hoàng thượng, ngài đang cơ thời điểm xôi gió xuôi nước, có tam vương gia giúp đỡ, nhị vương gia cũng khắp nơi ăn chơi đảng điếm đối ngôi vị hoàng đế không có hứng thú, tiểu vương gia tuổi quá ngài không biết. Cái loại này tranh đoạt kế thừa vị trí cái loại này nguy cơ cảm. Là, chấm là không có thể hội qua cái loại cảm giác này, chính là nếu hắn đều không tính toán thăm dự, người đây là không có việc gì tìm việc. Liêu Thiên Long cười lạnh nói, hắn hạt tía tô triệt năng lực ai không biết. Hắn thậm chí đều đương như thế lâu thái tử phu tử. So thái tử còn muốn xuất sắc năng lực, khẳng định tương lai sẽ có rất nhiều người đi theo, chỉ cần hắn không trừ. Hán Vĩnh Viễn đều là thái tử trong lòng họa lớn. Tây Lăng Mạc còn muốn nói nữa lời nói, lại bị hạt tía tô thật đánh gãy. Các ngươi vừa mới nói cái gì Tây Lăng Mạc lập tức ý thức được hạt tía tô triệt khả năng cũng không có nói cho hạt tía tô thật thân phận của hắn sự tình. Lập tức không nói, Liêu Thiên Long vừa thấy này Tam Vương Phi hiển nhiên là không biết tình a, Lập tức nói, như thế nào, Tam Vương Phi chẳng lẽ không biết, ngươi cái gọi là đại ca, tô gia đại thiếu gia, kỳ thật là hoàng thượng cùng hoàng hậu nhi tử, thái tử huynh trưởng. Hạt tiếu tô thật trong lúc nhất thời khiếp sợ đều nói không ra lời, Tây Lăng vũ nội tâm cũng thập phần khiếp sợ, nhưng là hắn rõ ràng ý thức được cái này liêu thiên long ở nói sang chuyện khác, hắn lập tức nói, hoàng thượng, muốn nói đến liêu đại nhân, còn có vài nét bút chướng, thần đệ yêu cầu cùng liêu đại nhân tính tính rõ ràng, liêu đại nhân, trước mấy, ngày tướng quốc đại nhân chúng độc, hơn nữa có người ám sát tướng quốc đại nhân cũng có ý định vu oan hãm hại cấp bắc cương tướng quân chuyện này, cũng là ngươi làm đi." Liêu Thiên Long trầm mặc, Tây Lăng Vũ nói, xem ra Liếu đại nhân đều không tính toán biện giải một chút, trực tiếp liền cam chịu. Liêu Thiên Long tựa hồ là đã thấy ra giống nhau, không sao cả nói, ta mương gia nếu đều có thể đứng ở chỗ này, kia khẳng định chính là điều tra rất rõ ràng." Hà Tất hỏi lại. "Hết thể đều là ta an bài, nay hết thảy đều là vì thái tử điện hạ tương lai có thể kê cao gối mà ngủ." Liêu Thiên Long bị Tây Lăng Mạc hạ lệnh quan nhập Thiên Lao, Thái tử Tây Thần Thược cũng đã chịu liên lụy, tạm thời bị giam cầm lên, chờ đến hết thể đều điều tra rõ ràng mới có thể xác định Tây Thần Thược rốt cuộc có hay không tranh này nước đủ. Chỉ là hạt tía tô thật lại không thể bình tĩnh lại, nàng nhìn chằm chằm Tây Lăng Mạc, chờ Tây Lăng Mạc cho nàng một lời giải thích. Khu hạt tía tô thật, chuyện này chấm cũng là sau lại mới biết được, lúc ấy ngươi cùng Tam đệ tân hôn đi Nam Việt Quốc, sau lại trở về. Chấm cho rằng hạt tía tô triệt sẽ nói cho ngươi, không nghĩ tới hắn chưa nói. Vì thế Tây Lăng Mạc liền đem sự tình từ đầu chí cuối cùng hạt tía tô thật nói rõ ràng. Hạt tía tô triệt bị đưa về tương quốc phủ thời điểm, hạt tía tô thật một mình một người đứng ở tương quốc phủ cửa, hạt tía tô triệt cười đi tới, như thế nào không hồi vương phủ. Yên tâm đi, phụ thân ta tới chiếu cố thì tốt rồi. Hôm nay sự, ngươi đều đã biết đi. Hạt Tiếng tô triệt nhẹ bén rác tra ra hạt tía tô thật tựa hồ có chút không thích hợp nhì, hắn gật gật đầu nói, ta vừa rồi đều nghe nói, không nghĩ tới cư nhiên là loại sự tình này, ta thật đúng là người ở trong nhà ngồi, nổi từ bầu trời tới. Hạt Tiếng tô triệt nhẹ nhàng trêu đùa lại không có làm Hạt Tiếng tô thật cười ra tới, nàng nói, bị chính mình thân đệ đệ cùng ông ngoại ra người ám toán là một loại cái gì cảm giác? Tử chân, Hạt Tiếng Tô triệt cả người một cái run rẩy. Đều phải ôm lấy hạt tía tô thật sự tay ngạnh sinh sinh thu trở về. Ngươi tính toán gạt ta đến cái gì thời điểm? Hạt tía tô thật sắc mặt thực không vui, nàng thực tức giận, nàng biết, hạt tía tô triệt sợ hãi chính mình bởi vì cùng hắn không phải thân huynh muội mà xa lạ, cho nên không nói cho chính mình, chính là loại chuyện này là việc nhỏ sao. Từ chân, ngươi đừng nóng giận, ta không phải cố ý gạt ngươi, ta là sợ hãi còn làm không tiếp thu được, còn sợ hãi. Hạt tía tô triệt nhất sợ hai chính là hạt tía tô thật sinh hạt khí. Hiện nhiên hiện tại hạt tía tô thật chính là ở sinh hạt tía tô triệt khí. Hạt tía tô triệt nháy mắt liền trở nên chân tay luôn cú lên. Sợ hãi ta bởi vì cái này mà cùng ngươi dần dần xa cách. Không hổ là từ nhỏ liền cùng hạt tía tô triệt cùng nhau lớn lên. Hạt tía tô thật một câu liền nói ra tới hạt tía tô triệt trong lòng tưởng lời nói. Từ chân, thật sự thực xin lỗi, ngươi không cần sinh khí, hảo sao? Hạt tía tô thật nhìn hạt tía tô triệt như thế hoảng loạn lại ăn nói khép nép bộ dáng, cái gì khí đều phát không ra, ôm chặt hạt tía tô triệt, nói, ngươi vĩnh viễn đều là ta ca ca, ngươi ta chi gian tình cảm, ngươi căn bản không cần suy xét như thế nhiều. Hạt tía tô triệt bị hạt tía tô thật ôm, tâm đều sắp từ cổ họng nhảy ra tới, hạt tía tô thật nói, ta là đau lòng ngươi, ngươi trùng quy bởi vì cái này thân phận mà quấn vào ngươi không muốn tham dự chính trị chiến tranh còn bị chính mình thân nhân mưu hại nếu chuyện này phát hiện người không phải ta, ngươi thật sự liền phải. Thế bọn họ gánh tội thay. Hạt tía tô triệt cũng không nghĩ tới liêu ra cùng tây thần thượng cư nhiên còn sẽ tìm đến chính mình phiền thoái, thậm chí còn lấy tô chính hùng khai đao. Thử chân, cảm ơn ngươi như thế tín nhiệm ta. Hạt tía tô triệt ôm chặt lấy hạt tía tô thật, hắn thật sự tưởng, thật sự tưởng giờ này khắc này liền hôn môi hạt tía tô thật sự môi, hung hăng mà có được nàng hương vị chính là cuối cùng hắn vẫn là chỉ là nhẹ nhàng ở hạt tía tô thật sự trên chán điểm một cái hôn Kaka ngươi cánh tay thượng miệng vết thương rốt cuộc là chuyện như thế nào này hết thảy cũng quá trùng hợp hạt tía tô triệt sắc mặt biến đổi nói quân đội có người không phục ta giao huấn hắn thời điểm bị hắn hoa bị thương vốn dĩ nghĩ cũng không có gì liền không cùng ngươi nói không nghĩ tới bị lợi dụng mấy ngày nay ngươi cũng vất vả hồi vương phủ đi nghỉ ngơi đi Trước 253 người ta giống nhau. Kaka, ca. Hạt tía tô thật không biết vì cái gì. Tổng cảm thấy hạt tía tô triệt những lời này. Hơi hơi có chút phát run. Run đến nàng có chút cảm thấy khó chịu. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Không có việc gì. Nơi này có ta. Phụ thân sự tình ngươi không cần lo lắng. Hạt tía tô triệt đẩy một chút hạt tía tô thật. Hạt tía tô thật không có biện pháp. Lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi. Chờ đến Hạc tía tô thật ngồi trên xe ngựa rời đi, Hạc tía tô triệt lúc này mới sai người đem tương quốc phủ đại môn chậm rãi đóng lại. Đưa lưng về phía đại môn, Hạc tía tô triệt nhắm mắt lông mi không ngừng run rẩy, cuối cùng hít sâu mấy hơi thở, một lần nữa mở bừng mắt trử, ánh mắt lần thứ hai kiên định lên. Hắn cánh tay thượng miệng vết thương, là bị một nữ nhân hoa thương, hắn ở quân đội chúc mừng trong yến hội uống có điểm nhiều, có người cho hắn quân trướng tặng cái nữ nhân, hắn thậm chí không quá thanh tỉnh. Trong đầu đem người kia trở thành hạt tía tô thật, không hề phòng bị, bị nữ nhân kia hoa bị thương, nữ nhân kia. Hoa xong rồi liền rẽ rủa muốn chạy, bị bên ngoài phó tướng bắt trở về, nói là không có dạy dỗ hảo, hạt tía tô triệt lại hoàn toàn tỉnh rượu. Hắn làm cái gì? Đem nữ nhân khác coi như hạt tía tô thật. Loại sự tình này, hắn như thế nào khả năng nói được xuất khẩu? Ngày thứ hai, hạt tía tô triệt vào cung. Tướng Tây Lăng Mạc xin đi Đông Cung trông thấy Tây thần thượng. Tây Lăng Mạc biểu tình có chút phức tạp nhìn mắt hạt Tiếu tô triệt, thở dài nói, đi thôi, chung vi là chấm xin lỗi ngươi. Hạt Tiếu tô triệt lắc đầu nói, cùng Hoàng thượng không quan hệ. Đông Cung bên ngoài vây quanh vài tầng thị vệ, không khó coi ra, Tây Lăng Mạc là thật sự động tức giận, vào Đông Cung bên trong, cũng có một tầng thủ vệ, thậm chí liền cái gã sai vật đều không có. Đi vào. Hạt tía tô triệt liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở ghế trên Tây Thần Thược, rất quen thuộc, rồi lại cảm thấy có chút xa lạ, Tây Thần Thược ngày thường liền thích ngồi ở cái này ghế trên. Thái tử điện hạ. Hạt tía tô triệt kêu hắn một tiếng, Tây Thần Thược không núp đích, chỉ là trầm thấp thanh âm chuyển tới, lao sư, buồn cung sớm biết rằng ngươi sẽ đến. Ngươi không nên làm những việc này, ngươi tiền đồ sẽ xong rồi, thần giáo hội ngươi rất nhiều, lại không nghĩ tới ngươi sẽ như thế xúc động. Tây thần Thượng cười một chút, nói, xúc động. À, lão sư, ngươi sẽ không hiểu, cái loại này nhìn thấy nhưng không với tới được cảm giác. Kỳ thật buồn cung không nghĩ đối với ngươi xuống tay, đáng tiếc buồn cung sau lưng là ai, ngươi cũng biết. Ngươi là thái tử. tương lai thiên tử. Chữ quân. Ngươi muốn cái gì không chiếm được. Như thế nào có thể bị kẻ hèn một cái thần phục với ngươi người không chế. Hồ đồ. Hạt tía tô triệt hận sắc không thành thép. Hán dạy Tây Thần Thượng như vậy nhiều, lại không nghĩ rằng Tây Thần Thượng vẫn là không có thoát ly Liêu Thiên Long không chế. Buồn cung muốn cái gì không chiếm được. Buồn cung nhất tưởng được đến phải không đến. Buồn cung sở dĩ tùy ý Liêu Thiên Long làm những việc này, bất quá là vì vì được đến nàng, nhưng buồn cung thật sự không tưởng đối với ngươi xuống tay. Hạt tía tô triệt nhìn Tây Thần Thượng biểu tình, nghĩ Tây Thần Thượng phía trước làm sự tình, trong lòng đại khái cũng hiểu rõ, ngươi là tưởng được đến thần muội muội. Tam Vương phi hạt tía To thật đi. Tây Thần thượng lạnh lùng cười. Hừ, lão sư thật đúng là hậu chi hậu giác. Bất quá cái kia muội muội, lão sư thật đúng là kêu thuận miệng. Không biết hôm qua triều đỉnh đối chất lúc sau, vẫn luôn lén gạt đi bí mật này lão sư. Còn có cái này muội muội sao? Hạt tía To triệt biểu tình dung mình, ánh mắt cũng không thế nào hiền lành. Là ngươi nói ra đi. Tây Thần thượng lắc lắc đầu, nói, không phải. Ông ngoại cùng phụ hoàng đối thoại không cẩn thận nói ra. Hạt Tiếu Tô Triệt cũng không nói nữa. Tây Thần Thượng nhìn chằm chằm Hạt Tiếu Tô Triệt thật lâu, đột nhiên mở miệng nói: Có đôi khi, ta thật hâm mộ ngươi. Hạt Tiếu Tô Triệt một lần nữa ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Tây Thần Thượng, vừa lúc đối thượng Tây Thần Thượng ánh mắt, lấy ca ca thân phận ở bên người nàng là cái gì cảm giác? Hạnh phúc. Vẫn là bị cái này thân phận trói buộc thống khổ. Hạt Tiếu Tô Triệt như là bị chọc tới rồi chỗ đau, ánh mắt lập tức né tránh. Chúng ta chỉ là huynh muội. Nàng đã là Tam Vương Phi. Tây thần thượng đột nhiên cất tiếng cười to lên, cười đến thở hồn hẹn, nói, huynh muội Là, huynh muội thật tốt ta thật tốt lấy cơ à, một cái ôm, một cái hôn môi, đều bất quá là huynh muội Đủ rồi. Không cần nói nữa. Hạt tía tô triệt biểu tình có một tia thống khổ, nhưng cũng là dây lát lướt qua, bị tây thần thượng nhẹ bén bắt giữ tới rồi, cười nói, ngươi đây là đang trốn tránh. Chúng ta chính là huynh muội Ngươi không cần nói nữa. Ngươi đây là đang trốn tránh, che giấu chính mình thích hạt tía tô thật, thích chính mình muội muội cảm tình. Tây thần thượng đứng lên, đi đến hạt tía tô triệt trước mặt, nhìn thẳng hạt tía tô trên mắt. Ngươi ta đều giống nhau, đều thích nàng. Buồn cung dám lớn mật ra tay, vì được đến nàng trả giá đại giới, mà ngươi, trung, cứu giống như là cái xúc cái đuôi tiểu cầu giống nhau, ở nàng trước mặt không ngừng lấy lòng nàng, sợ nàng vứt bỏ ngươi. Hạt tía tô triệt một quyền đánh vào tây thần Thượng trên mặt, đánh gây tây thần Thượng nói, hán chừng mắt chử, cả giận nói, đừng nói nữa. Này đó, đều cùng ngươi không quan hệ. Trước hết nghĩ tưởng như thế nào ở trước mặt hoàng thượng vãn hồi ngươi hình tượng, tiếp tục làm ngươi thái tử. Tây thần Thượng dùng tay lau khô khỏe miệng bị đánh ra tới vết máu, cười lạnh nói, buồn cung có làm hay không thái tử, đối lao sư ngươi liền như thế quan trọng sao. Hạt tía tô triệt đi tới cửa. Một phen kéo ra cửa phòng, nói, ngươi nếu làm không thành thái tử, ngươi nói ai có thể tới thay thế ngươi vị trí. Thái tử điện hạ, thần kêu ngươi một tiếng đệ đệ, có thể hay không không cần lại đến quấy rầy huynh trưởng sinh sống. Ngươi muốn làm thái tử, ngươi phải hảo hảo làm, thần, cũng không tưởng. Hạt tía tô triệt đi rồi, tây thần thượng đặt mông ngồi trở lại ghế trên, hắn sửng sốt một chút, lao ra đi, ở hạt tía tô triệt phải rời khỏi đồng cung đại môn thời điểm hô có thể làm ta có thể làm ta thấy vừa thấy hạt tía tô thật sao liền lúc này đây hạt tía tô triệt nghe được tây thần thượng lại một lần vì hạt tía tô thật đều không tự xưng vì bổn cung có chút không đành lòng vì thế gật gật đầu tây thần thượng nhìn đến hạt tía tô triệt gật gật đầu trong lòng làm một cái gian nan quyết định hạt tía tô thật nhận được hạt tía tô triệt tin tức nói là tây thần thượng muốn thấy chính mình một mặt thời điểm tây lăng vũ vừa vặn bị tây lăng mạc kêu đi trong cung Nàng suy tư nếu từ Đông Cung ra tới có thể đuổi kịp nói còn có thể đi tìm Tây Lăng vũ cùng nhau trở về. Vì thế hạt tía tô thật liền ngồi xe ngựa tiến cung đi, bên cạnh còn mang theo không nói. Kết quả tới rồi Đông Cung cửa thời điểm, đầu tiên bị cửa này trông coi trận thế đã bị hoảng sợ, tiếp theo đang nghe tới rồi chỉ có thể hạt tía tô thật tiến vào, không nói không thể đi vào thời điểm, không nói tức khắc kéo lại hạt tía tô thật sự ý đi Tay áo. Nếu là có cái gì sự ta xử lý không được, ta liền kêu ra tới, ngươi liền vọt vào tới giúp ta. Hạc tía tô thật đi vào, liền thấy được tây thần thực hiện tại phòng lỗ cửa, mùa hè đã đến, đông cung cửa hồ hoa sen hoa sen cũng khai. Hạc tía tô thật lập tức nhớ tới đã từng tại đây hồ hoa sen bên đọc sách, giống như giống như trích tiên ca ca hạc tía tô triệt. Ngươi đã đến rồi. Tây thần thực nói, thanh âm thực mềm nhẹ. Tựa hồ không giống như là vừa mới làm ra loại chuyện này người bộ dáng. Tây thần thượng, ngươi không phải ta nhận thức người kia. Hạc tía tô thật sự lời nói cô ý vô tình mà đau đớn Tây thần thượng, hắn cười khổ một chút, nói, đúng vậy, ta từ cái gì thời điểm thay đổi đâu. Chính là vô luận ta như thế nào biến, ở ngươi trong lòng biến thành cái dạng gì, ta đối với ngươi, trước nay cũng chưa biến quá, không phải sao. Hạc tía tô thật mày nhăn lại, tinh tế nghĩ đến. Sắc thật là như thế này không sai. Chương 254 Thái tử điên rồi. Người kêu ta lại đây, là có cái gì sự muốn nói sao? Tây thần thượng từ hồ hoa sen bên cạnh tránh ra, mở ra phòng môn đạo, không đi vào ngồi ngồi sao? Đi vào ngồi ngồi, cũng không phải cái gì quá mức yêu cầu. Hạt tía Tô thật do dự một chút, liền gật gật đầu, đi vào. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ta thích ngươi, ngươi khẳng định biết. Tây thần thượng đi thẳng vào vấn đề. Làm hạt tía tô thật trong nháy mắt có chút không thích hứng, nhưng nàng vẫn là gật gật đầu, vốn gì không biết, thành thân ngày đó, ta đã biết. Người cái gì cảm giác? Hạt tía tô thật cảm thấy chính mình cần thiết cùng Tây Thần Thược nghiêm túc thảo luận một chút vấn đề này. Nàng ngồi ngay ngắn, nói, nói thật, thích chuyện này, ai cũng quản không được ai, tựa như ta, ta cũng không nghĩ tới có một ngày ta sẽ thích Thượng Tây Lăng Vũ, lúc trước ta còn nghĩ như thế nào có thể cùng hắn giải trừ hôn. Cho nên, ngươi thích ta chuyện này, ta không thể ngăn cả ngươi, cũng không có quyền lợi như thế làm, vốn dĩ ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu, nhưng là... Hạt tía tô thật mày nhăn lại, tiếp tục nói, chính là ngươi cư nhiên có thể làm ra tới này đó không trải qua đại nào sự tình, thậm chí tùy ý người khác ở bên cạnh thương tổn người nhà của ta, liền tính làm bằng hữu, ngươi cũng không ngăn cản không cho ta biết, thậm chí còn ở bên cạnh quạt gió thêm thủi. Hạt Tiếu tô thật thập phần bình tĩnh nói ra một câu. Tây thần thượng, ta không hận ngươi, nhưng ta cũng sẽ không lại cùng ngươi có bất luận cái gì lui tới, hôm nay này một mặt, đó là ngươi ta cuối cùng một mặt đi. Tây thần thượng không nghĩ tới hạt tía tô thật cư nhiên sẽ nói ra như thế quyết đoán lại quyết tuyệt nói tới, tức khác liền có chút nóng nảy, từ chân, ngươi, ngươi cứ như vậy chặt đức chúng ta hai cái tình nghĩa sao. Ta tương lai sẽ là thiên tử, chư quân, tòa ủng thiên hạ cái gì đổ vật đều có thể có được. theo ta so cùng cái kia tam vương gia, phải có tiền đồ nhiều, ngươi như thế nào tưởng không rõ đâu. hạt tía tô thật cười lạnh nói, ngươi trung quy vẫn là không rõ cảm tình là cái gì, cũng không rõ ta muốn chính là cái gì. đừng nói tây lăng vũ là tam vương gia cái này thân phận ta hy không hiếm lạ, liền tính hắn chỉ là một cái trong thôn thôn nhỏ dân, chỉ cần ta yêu hắn, ta cũng sẽ chỉ đi theo hắn. chính là liền bởi vì những việc này. Ngươi liền phải vứt bỏ chúng ta chi gian tình nghĩa. Tây thần thượng nói làm hạt tía tô thật cảm thấy thập phần không thể nói lý. Nói, vậy ngươi ở làm ra này đó thương tổn chuyện của ta thời điểm. Như thế nào không suy xét quá có thể hay không mất đi chúng ta chi gian tình nghĩa đâu. Ở ngươi hại ta để non thời điểm, ngươi có hay không suy xét quá đó là ta hài tử, là ta cốt nhục, có không? Có suy xét quá để non đối ta thân thể thương tổn. Ngươi kia chiếm hữu dục đã vặn vẹo ngươi cảm tình. Ngươi thích, ngươi hái, ta nhận không nổi. Cùng ngươi làm bằng hữu cũng cho ta cảm thấy sợ hãi. Tây thần thược bắt lấy hạt tía tô thật sự bả vai, phía trước hạt tía tô thật sự câu kia cuối cùng một mặt cùng không còn có tình nghĩa đã làm Tây thần thược có chút phát cuồng. trên cơ bản cái gì đều nghe không vào. Nếu đây là ngươi cùng buồn cung cuối cùng một mặt, kia không bằng làm chúng ta cái này cuối cùng một mặt càng thêm khó quên một chút như thế nào. Tây Thần Thượng điên cuồng bộ dáng là hạt tía tô thật chưa từng có gặp qua. Nàng trong ấn tượng Tây Thần thược là một cái tuy rằng vẫn luôn cười đến thực giả người, lại cũng không mất quân tử phong độ. liền tính hắn làm chuyện sai lầm ở chính mình trước mặt, hắn cũng vẫn luôn là trước kia bộ dáng. Nàng một phen đẩy ra Tây Thần Thượng cả giận nói: Tây Thần thược, ngươi điên rồi không thành. Ngươi nhìn xem ngươi cái dạng này, nơi nào còn có một cái ổn trọng thái tử bộ dáng? Tây Thần thược trong lòng áp lực một cổ lửa giận. Hắn ôm đùm lại đây hạt tía tô thật, trực tiếp đem hạt tía tô thật sự cánh tay vặn đến phía sau, từ nàng phía sau dán hạt tía tô thật, đem đầu đặt ở hạt tía tô thật sự nhị sau, thở hồn hề nói, hảo a, cung lắm thì buồn cung cái này thái tử, không làm. ca ca ngươi không phải không nghĩ tiếp, chịu cái này hoàng gia thân phận sao. Hắn không phải không nghĩ làm buồn cung quấy dày các ngươi cuộc sống an ổn sao, buồn cung càng không. Hạt tía tô thật một cái không chú ý đã bị tây thần thượng khóa lại cánh tay, nàng không nghĩ tới tây thần thượng cư nhiên thật sự sẽ như thế đối nàng, đau lòng đồng thời cũng hạ định rồi quyết định, tây thần thượng, người này nàng là sẽ không lại kết giao. Nàng một chân sau đá, cùng tây thần thượng kéo ra một tia khoảng cách, đối ngoại hô to, không nói. Tây thần thượng một phen chế chủ hạt tía tô thật sự cổ, mạnh mẽ đem hạt tía tô thật kéo đi chính mình trong lòng ngực, một túi đầu. Chịu trói ở hạt tía tô thật sự môi, một bên hôn môi một bên còn xé rách hạt tía tô thật sự cổ áo. Hạt tía tô thật bị hoảng sợ, nàng khí nước mắt đều phải ra tới, nắm chặt nắm tay tay bung ra, ở tay thần thược trầm mê với trong đó thời điểm đột nhiên ra tay điểm hắn huyệt đạo, sau đó một chân đem hắn đá ra đi thật xa, chính mình một cái trọng tâm không xong, ngã ngồi trên mặt đất. Không nói vẫn luôn đứng ở bên ngoài, thời gian một chút qua đi, hắn chờ đến lòng nóng như lửa đốt. Chính là không có hạt tía tô thật sự mệnh lệnh, hắn lại không thể tự tiện hành động, chỉ có thể ở đông cung cửa không ngừng mà dạo bước. Tây lăng vũ bên này mới từ tây lăng mạc cần chính điện ra tới, đi ngang qua đông cung, bằng hắn hiện tại đối tây thần thượng chán ghét, hắn căn bản không nghĩ nhìn đến đông cung, chính là hắn liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở đông cung cửa không nói. Người ở chỗ này làm cái gì? Không nói không phải vẫn luôn đi theo hạt tía tô chân thân biên sao? Nếu hắn ở chỗ này, chẳng lẽ hạt tía tô thật cũng ở chỗ này? Vương ra, Vương Phi ở bên trong. Cái gì? Nàng ở bên trong làm cái gì? Tây lăng vũ hai mắt trừng, không nói giải thích nói, là bác cương tướng quân đại nhân tới thỉnh Vương Phi, nói là thái tử muốn gặp Vương Phi một mặt, này đó thủ vệ không cho thuộc hạ tiến vào, chỉ có thể Vương Phi một người đi vào. Hai người còn chưa nói xong, liền nghe được bên trong truyền đến một tiếng rất lớn tiếng la, không nói. Không nói vừa nghe liền nóng nảy, là Vương Phi. Vương Phi nói nếu đã xảy ra chuyện liền kêu ta. Tây Lăng Vũ liền phải vọt vào đi, bị những cái đó đông cung cửa thủ vệ ngăn cản. Tam Vương ra, không có hoàng thượng chấp thuận, ngài không thể đi vào. Cũng ngay, Tây Lăng Vũ trực tiếp một bàn tay liền nhẹ nhàng đẩy ra rồi cửa thủ vệ, không nói cũng đi theo vọt đi vào. Tiến trong phòng, liền thấy được mãn phòng hỗn độn, hạt tía tô thật ngã ngồi trên mặt đất. Dùng ống tay áo liều mạng trà lau môi, cổ áo hỗn độn, mà nơi xa ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích còn lại là Thái tử Tây Thần Thượng. Thử chân Vương Phi Tây lăng vũ xuống tới, một phen bế lên tới hạt tía tô thật, nhìn đến hạt tía tô thật sưng đỏ môi cùng hỗn độn cổ áo, tức khác trong cơn giận dữ, không nói cũng đồng dạng thấy được. Hắn hai ba bước đi tới ngã trên mặt đất Tây Thần Thượng trước mặt, Tây Thần Thượng bị điểm huyệt, không thể động đậy. Người đáng chết Không nói mở miệng, Tây thần thượng cười một chút nói, "Lớn mật, bổn cung là thái tử. Chủ nhân của ta chỉ có Tam vương phi, ngươi là ai đều không sao cả." Không nói rút ra kiếm tới, liền phải giết Tây thần thượng, Tây Lăng Vũ không có ngăn cản hắn. Ngược lại là Tây thần thượng nói, "Không cần dùng ngươi kiếm ô huế bổn cung thân thể." Chương 255 Thái tử tự sát. "Không cần dùng ngươi kiếm ô huế thân thể của ta." Nữ sinh tất lên mạng chạm. Tây thần thượng cười nằm trên mặt đất. Nước mắt chảy ra, ở không nói khiếp sợ trong ánh mắt, khỏe miệng để lại vết máu. Không nhọc phiền các ngươi động thủ, ta đã sớm dự kiến ngày này, từ ta thích thượng hạt tía tô thật sự kia một ngày bắt đầu, ta liền biết, ta sớm muộn gì sẽ có ngày này. Không nói quay đầu, nhìn về phía tây lăng vũ cùng hạt tía tô thật, nói, vương gia, vương phi, thái tử hắn uống thuốc độc. Hạt tía tô thật nhìn trên mặt đất không thể động đậy, khỏe miệng không ngừng hướng ra ngoài đổ máu tây thần thượng. Đối Tây Lăng Vũ nói, phóng ta xuống dưới, Vũ. Tây Lăng Vũ đem hạt tía tô thật thả xuống dưới, nhưng vẫn là gắt gao nắm chặt hạt tía tô thật sự tay, đi theo hạt tía tô thật cùng nhau đi tới Tây Thần Thược bên cạnh. Người nếu muốn sống đi xuống, ta có thể cứu người. Hạt tía tô thật nói xong, Tây Thần Thược kinh hỷ mà nhìn thoáng qua hạt tía tô thật, cười nói, ta chuyện xấu đều làm hết, người còn muốn cứu ta. Cứu người vốn chính là ý nghĩa giả chức trách, đương nhiên. Đây là chính ngươi lựa chọn. Tây thần Thượng không có trả lời hạt tía tô thật sự vấn đề này, ngược lại là hồi ước nói, Ngày ấy, ngươi đại hôn đêm trước, nếu ngươi không cứu ta, ta cũng sẽ không làm ra này đó sai sự. Hạt tía tô thật nhíu mày nói, ta cứu ngươi vốn chính là bởi vì chúng ta là bằng hữu, là chính ngươi xuyên tạc ta y tứ. Tây thần Thượng hiểu rõ, tựa như vừa rồi, ta cho rằng ngươi đối ta còn là có cảm tình, không đành lòng ta chết mới có thể cứu ta. Kỳ thật bất quá là ngươi thân là y ở giả chức trách đúng không?" Hạt tiếu Tô thật gật gật đầu, Tây Thần Thược nhẹ nhàng thở ra, cả người đều thả lỏng lại, nói: "Ta đã biết, các ngươi đều đi thôi, làm ta một người an an tĩnh tĩnh mà đi thôi." Hạt tiếu Tô thật mang theo Tây Lăng Vũ muốn đi ra đi, không nói theo ở phía sau, Tây Thần Thược đột nhiên nói: "Tây Lăng Vũ, Tam Vương ra, Tam Hoàng thúc." Tây Lăng Vũ nghe tiếng quay đầu lại, Tây Thần Thượng suy yếu nói, "Nói cho phụ hoàng mẫu hậu Ta thực xin lỗi hắn còn có hạt tía tô triệt ta chung quy là muốn quay giày hắn sinh sống. Tây lăng vũ gật gật đầu, lôi kéo hạt tía tô thật liền đi ra ngoài, không nói theo đi ra ngoài. Trưa hôm đó, cả nước ba cánh đều được đến tin tức, Tây Nhạc Quốc Thái Tử Điện Hạ Tây Thần Thượng, ở Đông Cung uống thuốc độc tự sát. Là một quốc gia Thái Tử, hắn nga xuống, lệnh cả nước trên giới đều khiếp sợ, nhưng là đương nghe nói hắn cùng liêu phủ người làm được sự tình về sau. Bọn họ đối hắn chỉ còn lại có phỉ nộ Không nói thông đồng với địch phản quốc chuyện này Chính là đối tam vương gia cùng tam vương phi xuống tay chuyện này Đều đủ để cho toàn bộ Tây nhà quốc bá tánh đối hắn cảm thấy phẫn nộ Trong lúc nhất thời Toàn bộ dân gian đều nói thái tử chết hảo Thái tử hạ táng ngày Tây lăng vũ cùng hạt tía tô thật đều chính diện Hạt Tiếu tô thật thấy được hồng hốc mắt hoàng hậu liệu như huyền cùng tái nhận sắc mặt hoàng thượng Tây lăng mạc Hạt Tiếu tô thật đi ra phía trước Ở Tây thần thược lăng mộ trước thả một cây lá sen ngạnh, nhẹ giọng nói, ngươi từng đưa ta một cây lá sen ngạnh, hôm nay còn cho ngươi, như ngươi ta chưa từng gặp nhau, cũng sẽ không như thế. Nàng lại quay đầu đối Tây lăng mạc nói, thực xin lỗi, đều là bởi vì ta hắn mới. Tây lăng mạc vô lực mà xua xua tay, cùng ngươi không quan hệ, đều là thần triệt khóa thiếu ngươi, phụ thân ngươi, ca ca ngươi, ngươi hải tử, đều là hắn thiếu ngươi. Hạt tía tô thật không nói gì. Chỉ là hành lễ, liền cùng Tây Lăng Vũ trở về Tam Vương Phủ. Hạt Tiế Tô Triệt tan mặc bạch đi hiện tại Đại Thần Trung, có thể cảm nhận được Tây Lăng mặc ánh mắt, nhưng hắn như cũ coi như chính mình không có cảm giác được. Ở Tây Thần thượng Lăng mộ trước, Hạt Tiế Tô Triệt bất đắc dĩ thở dài, ngày ấy ta cùng với ngươi lời nói ngươi trùng quy vẫn là không nghe đi vào, hiện tại ngươi đi luôn, thật đúng là sẽ cho ta tìm phiền toái bất quá, ta sẽ không thương hại ngươi, ngươi làm những cái đó sự ta sẽ không tha thứ ngươi. Tây thần thược hạ táng nghi thức kết thúc, hạt tía tô triệt bị tây lăng mạc chuyển tiến cung đi. Ngày hôm sau trong cung liền truyền ra tới tin tức, tương quốc phủ tô gia đại thiếu gia làm hoàng hậu liễu như huyên nhi tử bị phong làm thái tử và ở đông cung, cung kiêm bắc cường tướng quân chức vụ. Này tin tức vừa ra, tức khắc có một lần nhắc lên tây nhà quốc dân gian một lần khiếp sợ, không biết chân tướng cùng tình hình thực tế mọi người bắt đầu sôi nổi suy đoán lên. Trong lúc nhất thời các quán trà. Phố lớn ngõi nhỏ sau khi ăn xong trà ngữ đều là về cái này Thái tử sự tình. Hạt tía tô thật tiến cung đi, chuyên môn đi Đông Cung tìm hạt tía tô triệt. Hạt tía tô triệt đang ở Đông Cung bận rộn, Tây thần thực đã chết lúc sau. Các loại lớn lớn bé bé tích lũy xuống dưới sự vụ đều làm hạt tía tô triệt vội đến sức đầu mẹ chán.